Diệp nghiên hiện tại liền muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nàng cắn nơi đó, đáng chết xấu hổ a. Nàng cố gắng chấn định ho nhẹ một tiếng, ân, hương vị cũng không tệ lắm. Vậy ngươi còn muốn hay không lại nếm thử? Tô hạo thần hài hước nhìn ngực nào đó đầu nhỏ. Hán tâm nhịn không được bắt đầu tâm viên ý mã lên. Diệp nghiên phát giác chính mình hô hấp bắt đầu trở nên rồn rậm, một đôi tay không biết nên để chỗ nào. Thần, ta, ta trước đi ra ngoài. Ra đi trước nhiệt nhiệt cơm, chờ ngươi ra tới liền có thể ăn a. Diệp nghiên nói chuyện có điểm nói lắp. Nàng đột nhiên đứng lên, nào biết bỏ lâu lắm. Thế cho nên nàng tứ chi tê dại, cho nên nàng đứng lên về sau trực tiếp không có đứng vững. Sau đó, sau đó lại ngã xuống tô hạo thần trong lòng ngực. Lần này nàng ngôi vừa lúc dán ở hắn hơi lạnh trên ngôi. Thần, Diệp nghiên tinh lượng con ngươi đều là trọt dạ, nàng thật sự không phải cố ý a. Bộ dáng này nàng, Tô Hạo Thần sẽ không cho rằng nàng là cố ý câu dẫn hắn đi. Tô Hạo Thần mắt đen ý cười càng thêm rõ ràng, tốt như vậy cơ hội, hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Cho nên hắn thuận thế ngậm lấy nàng môi đỏ, động tác thập phần ôn nhu. Chờ đến Tô Hạo Thần buông tha Diệp Nghiên thời điểm, Diệp Nghiên môi đỏ đã sưng đỏ sưng đỏ. Lần sau còn như vậy trừng phạt ngươi. Tô Hạo Thần chưa đã thèm liếm liếm chính mình tính cả môi mỏng mà Diệp nghiên vô về chính mình hơi sưng môi đỏ, hờn dỗi đẩy ra Tô Hạo Thần, đều là ngươi. Hừ, nàng giả vờ tức giận chạy đi ra ngoài. Tô Hạo Thần như vậy không tức lũ bộ dáng, nàng lo lắng còn như vậy đi xuống sẽ phát sinh không thể khống chế sự tình. Tô Hạo Thần tính cả môi mỏng hơi hơi dơ lên, hắn cũng biết như vậy đi xuống khả năng sẽ một phát không thể vãn hồi, cho nên lần này liền buông tha nghiên nghiên đi. Hắn tự chính mình tỉnh giới lấy ra dự phòng quần áo chậm rãi mặc vào. Tô Hạo thần thỏa mãn giãn ra chính mình mày. Nay cũng coi như là bọn họ chi gian tiểu tình thú đi. Mặc kệ là cái dạng gì nghiên nghiên, hắn đều là cứ thích. Lần sau nghiên nghiên lại nghịch ngợm, hắn vẫn là muốn như vậy trừng phạt nàng, với hắn mà nói, ngoa ngoạ chính là đối hắn tốt nhất bồi thường. Chương 436 trưởng lao đổi tới. Tô Hạo thần sửa sang lại hảo tự mình quần áo ra tới đại sảnh thời điểm, Diệp Nghiên đã ở bãi đồ ăn. Hơn nữa nàng đã khôi phục bình thường thân sắc, thu hồi tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Thần, mau tới ăn cơm đi, manh manh đều đã ăn no căng đầu. Diệp nghiên treo chọc nhìn ngồi ở trên bàn manh manh, manh manh nho nhỏ móng bước thượng đều là với mỡ. Nhưng nó lại ăn thực hăng hái. thương quá. Tu luyện vài tiếng đồng hồ tô hạo thần lúc này mới phát hiện bụng trống trơn. Cơm nước xong về sau tô hạo thần trợ giúp Diệp nghiên tẩy hào chén, lúc này mới thúc giục Diệp nghiên đi ra ngoài nhiên nghiên chúng ta mau đi ra đi, chúng ta đã tiến vào lâu như vậy, các trưởng lão phỏng trừng đều chạy tới đi. Không cần lo lắng, trong không gian cùng bên ngoài là có khi kém, không gian một ngày bên ngoài mới một giờ, cho nên hiện tại bên ngoài mới qua mấy chục phút đâu. Diệp nghiên cười tủm tìm kéo tô hạo thần cánh tay, sắc thật lán nên đi ra ngoài a. Ấn, tiểu phượng hoàng liền trước đặt ở ngươi trong không gian đi, còn có, các trưởng lão hỏi, ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết. Chúng ta chạy tới thời điểm và quốc người cũng đã như vậy. Tô hạo thần ninh mày, nhớ tới phượng vương biến mất trước công đạo nói. Ở tiểu phượng hoàng cường đại phía trước, nhất định không thể bạo lộ phượng hoàng đan sự tình. ân chúng ta đây nhiệm vụ làm sao bây giờ? Diệp nghiên tán đồng gật gật đầu, trong lòng cũng hiểu được tô hạo thần cách làm là đúng. Tô hạo thần xoa mái tóc của nàng, ta liền nói chúng ta phá rớt mê trận, được đến này buồn bí tịch. Hắn nói từ nhẫn lấy ra một quyển huyền cấp cao dài bí tịch, đây là phượng vương để lại cho đồ vật của hắn. Tuy rằng này không phải giá trị lớn nhất, nhưng tại thế tục tu chân gia tộc đã là đỉnh cấp công pháp. Chúng ta đây đi thôi, ta biết nói như thế nào. Diệp nghiên ý cười doanh doanh mang theo tô hạo thần ra không gian. Bên ngoài vẫn là bọn họ đi vào phía trước bộ dáng, tô hạo thần tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên hòa quốc người thi thể. Lại không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối duy nhất manh mối đó là bọn họ trên quần áo ấn chữ viết nhưng bọn họ đều không quen biết ta đội trưởng rốt cuộc tìm được các ngươi toa thở hổn hển chạy tiến vào nàng phía sau đi theo tô gia đại trưởng lão cùng với diệp gia tứ trưởng lão phượng vương kết giới bài trừ về sau những cái đó đáng sợ đồ vật cũng tùy theo biến mất cho nên toa cùng các trưởng lão thực thông thuận đi đến hoa thời gian cũng so tô hạo thần bọn họ hoa thiếu Tô Hạo thần đối với các trưởng lão chào hỏi, lúc này mới chỉ vào trên mặt đất thi thể đối Tô Na hỏi: Ngươi xem bọn hắn trên quần áo tự là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, một cái viết chính là sơn buồn, một cái viết chính là gỗ đào, hẳn là chính là bọn họ gia tộc. Tô Na cẩn thận quan sát một phen, sau đó mới nói ra bản thân đáp án: Thiếu chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Đại trưởng lão lo lắng ánh mắt quét ở Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên trên người. Theo sau hắn thân hình chấn động, hai người bọn họ trên người khí thế giống như càng cường. Hơn nữa hắn đều đã sở không ra bọn họ tu vi a, xem ra thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân có kỳ ngộ a. Tô Hạo Thần đưa bọn họ theo dõi sự tình một năm một mười nói một lần, cuối cùng mới nói nói. Ta cùng nghiên nghiên tiến vào thời điểm lâm vào mê trận. Chờ chúng ta pha trận ra tới liền nhìn đến chính là bọn họ thi thể, cho nên ta suy đoán bọn họ hẳn là chết ở mê trận bên trong. Kỳ thật hắn nói không có sai, hắn cùng Diệp Nghiên tới thời điểm, Lệ tử cùng Sơn Vốn đã kinh kết thúc bọn họ sinh mệnh. Chỉ là hắn che giấu Phượng Vương cùng chứng Phượng Hoàng sự tình. Chương 437 trở về Bắc Sơn dưới chân. Bọn họ trực tiếp đem ba quốc người thi thể ở cổ mộ đốt cháy rớt, chỉ để lại vài món quần áo làm chứng cứ. Bởi vì kết giới biến mất, sở hưu trở ngại cũng tùy theo không thấy. Phía trước tiến vào thời điểm đuổi mấy ngày lộ, hiện tại Tô hạo thần bọn họ đi ra ngoài cổ mộ lại chỉ cần một ngày thời gian. Cổ mộ nhập khẩu, Tô Vân phàm cùng Diệp lôi chính chờ ở nơi nào, hai người bọn họ như cũ là ở đấu võ mồm. Cái kia hoa quốc người ánh mắt mong đợi nhìn Tô hạo thần bọn họ đi ra. Ta đệ đệ, hắn thế nào? Hắn đối với Diệp nghiên khoa tay múa chân. Hát trầm con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Diệp nghiên nghiêng đầu nhìn Tô Na, nghi hoặc hỏi, hắn đang nói cái gì? Hắn hỏi ngươi, hắn đệ đệ thế nào? Tô Na hơi hơi có chút xấu hổ, nàng chính là biết cổ mộ và quốc người không một may mắn còn tồn tại. Diệp nghiên có trong nháy mắt ngẩn ngơ, nguyên lai không chỉ có là hắn chủ tử, hắn đệ đệ cũng từ bỏ hắn a Nàng thật sâu hít một hơi, đối với Tô Na nói, nói cho hắn, cổ mộ người không một may mắn còn tồn tại. Nàng cũng không tưởng lừa gạt hắn, bởi vì hắn sớm hay muộn sẽ biết chân tướng. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn nờ đi. Ngươi đệ đệ, cùng ngươi nhận thức mọi người, đều đã chết. Tona Na nói thực thông thả, tuy rằng là hoa ngữ. Tất cả mọi người biết nàng biểu đạt chính là có ý tứ gì. Người nam nhân này tỏa sáng con ngươi lại ám trầm đi xuống, thân thể hơi hơi phát run, lạnh băng cảm giác từ lòng bản chân lạnh biến toàn thân, nguyên lai sống sót chỉ có hắn A. Hắn khỏe môi câu ra một cái châm trọc tươi cười. Chúng ta đi thôi, đem hắn cũng mang đi. Tô hạo thần lạnh nhạt vặn khai đầu. Nếu bọn họ không phải có không nên có tham niệm, cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ tính mệnh. Cho nên loại người này không đáng đồng tình. Đoàn người theo con đường từng đi qua quay trở về Bắc Sơn dưới chân. Lúc này tham dự rèn luyện đội ngũ cùng dư lại ba cái trưởng lao đều đã chờ ở chân núi. Nhìn tô hạo thần bọn họ thân ảnh ánh vào mi mắt. Ninh Ngọc kích động chạy tới. Hạo thần, nghe nói các ngươi đi bắt người xấu, lần này đệ nhất có phải hay không nên nhường cho ta đâu. Ninh Ngọc cười tặc hề hề, từ tham gia rèn luyện tới nay, mỗi lần chỉ cần có tô hạo thần tham gia. Hắn Minh viễn là vạn năm đệ nhị, lần này hắn giống như có cơ hội a. Tô hạo thần ý vị thâm trường mắt đen đảo qua Ninh Ngọc, lại không có đáp lời. Theo ngươi cùng ta một đội, ngươi không nghe, lần này chúng ta diệp ra muốn xếp hạng đếm ngược đi. Diệp Vân đoán giận nhìn Diệp Lỗi. Các trưởng lão cũng không có báo cho bọn họ Tô Hạo thần này đội cụ thể làm sự tình gì. Cho nên bọn họ đều cho rằng Tô Hạo thần bọn họ chỉ là đơn giản bắt cái người xấu, lại còn có không có hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Lỗi kiêu ngạo bĩu môi, cười hì hì nhìn Diệp Lỗi bị thương tay phải nói thầm, liền tính là đếm ngược ta cũng không hối hận. Phải biết rằng bọn họ chính là bảo vệ Hoa Quốc tôn nghiêm, hắn trái tim nhỏ kiêu ngạo đâu. Ngu tử không thể giáo cúng. Diệp Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại thu được chính mình ra ra tứ trưởng lão cảnh cáo ánh mắt. Hắn thập phần không thể hiểu được, lại vội vàng cấm thanh. Tô đại trưởng lao đứng ở đằng trước, mi giác đều là kiêu ngạo, tô hạo thần Diệp nghiên không hổ là tô ra hy vọng. Hai cái người đều lợi hại như vậy, cũng như vậy hai quốc cùng có tinh thần chóng nghĩa. Hắn nhìn ngầm đứng mọi người, trừ bỏ tô hạo thần kia một đội, mặt khác đội ngũ người đều thực chất vật. Mỗi người đều mặt xám mày cho, siêm y đi lũ, hẳn là bị Bắc Sơn nhánh cây quát lạ. Hơn nữa bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thường, bại ở bên chân chiến lợi phẩm đều không nhiều lắm. Một đám cùng phía trước tiến Bắc Sơn khi tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng hoàn toàn tương phản, vẻ vải giống như đã lâu không có ăn cơm. Hơn nữa tựa hồ đều đói gầy đâu. Chương 438 tế liễu. Tô Đại trưởng lão làm Tổng đội trưởng lên tiếng trên mặt tươi cười tựa như một đóa nở rộ kim cúc hắn giống như một cái hiền từ lão gia gia đánh giá chính mình con cháu ta thật cao hứng các ngươi đều có thể đủ bình an trở về ta tưởng các ngươi khẳng định rất muốn biết chính mình chiến đội thành tích như vậy chúng ta trước công khai thống kê chiến lợi phẩm cuối cùng cuộc đua ra đệ nhất mọi người đều khẩn trương méo lòng bàn tay rốt cuộc rèn luyện thứ tự không chỉ có quyết định phần thưởng thuộc sở hữu Còn quyết định mỗi người ở gia tộc của chính mình tu luyện tài nguyên phân phối. Rất nhiều người nhìn về phía tô hạo thần này một đội người trong mắt mang theo điểm đáng tiếc, lại mang theo điểm may mắn. Đáng tiếc bọn họ tổng hợp thực lực như vậy cường đội ngũ, cư nhiên từ bỏ cạnh tranh. May mắn chính là thiếu như vậy cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, đương nhiên bọn họ cảm nhận người không bao gồm Diệp Nghiên. trừ bỏ quen thuộc Diệp Nghiên vài người. Diệp Nghiên đối với những người khác tới nói có thể xem như một cái tân gương mặt. Cho nên bọn họ đều cho rằng Diệp Nghiên tu vi hẳn là không cao, rốt cuộc từ nhỏ không có ở Diệp ra lớn lên. Bạch tử bác lo lắng ánh mắt ở Diệp Nghiên trên người lưu chuyển, hắn nhịn không được lặng lẽ tới gần Diệp Nghiên hỏi. Tiểu Nghiên, các ngươi hẳn là còn không có thải linh thảo đi, nếu không ta đem ta chiến lược phẩm đều cho ngươi, rốt cuộc ngươi là lần đầu tiên thăm ra, cạo trọc không tốt, trộm nói cho ngươi. Ta còn bắt một con cấp thấp ma thú đâu? Diệp nghiên nhàn nhạt cười cười, cảm ơn ngươi, tử bác, bất quá không cần. Vậy được rồi. Bạch tử bác mất mát rũ mặt, sau đó trở về chính mình đội ngũ. Thiếu nghiên, vậy ngươi chính là muốn lót đến Nga. Ninh Ngọc treo chọc vỗ vô chính mình xem vi gì rất có một loại lao tử đệ nhất cảm giác. Tô hạo thần nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Ninh Ngọc, đừng khoe khoang, đợi lát nữa ngươi liền sẽ phát hiện. Vạn năm đệ nhị vĩnh viễn là đệ nhị. Không phải đâu, chẳng lẽ các ngươi đuổi theo người xấu thời điểm dẫm cất chó vận, trích tới rồi Linh Dược. Linh Ngọc mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn sẽ không xui xẻo đến trình độ này đi. Tô hạo thần cao thâm khó đoán nhìn Linh Ngọc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tới, đem các ngươi chiến lợi phẩm mang lên, ta dành trước nhớ, đăng ký hảo về sau này đó đều về các ngươi tư nhân sở hữu. Bạch gia trưởng lão cười tủm tỉm, Nhìn qua thập phần hòa ái, trong tay của hắn cầm một chi mảnh khảnh ma bút cùng ký sự tiểu sách vở. Mọi người phía sau tiếp trước đem chính mình chiến lợi phẩm giao cho bạch trưởng lão kiểm tra đối chiếu sự thật. Bạch trưởng lão kiểm tra đối chiếu sự thật xong về sau tề gia trưởng lão liền sẽ ở này đó chiến lợi phẩm thượng gián cái nhãn. Cũng phòng ngừa mấy thứ này bị lập lại đăng ký. Thiếu nghiên, ngươi thật sự không cần ta chiến lược phẩm sao. Bạch tử bác đáng thương vô cùng nhìn Diệp Nghiên. Lại lần nữa thật cẩn thận hỏi. Không cần, tiểu Nghiên có. Tô hạo thần đoạt lấy Diệp Nghiên nói, thập phần đau đầu xoa xoa giữa mày. Bạch tử bác e cờ rất giống một cái tiểu hải tử. Hắn nếu là biểu hiện quá rõ ràng, người khác nên nói hắn tính toán chi ly. Chính là có một người vẫn luôn mơ ước hắn nghiên nghiên, hắn thực khó chịu a. Bạch tử bác lúc này mới mất mát chạy tới đăng ký chính mình chiến lợi phẩm. Duy độc tô hạo thần chiến đội 5 người đứng ở tại chỗ bất động. Nói là đuổi theo người xấu, ai biết được, người xem bọn họ đều xuyên hảo hảo, một chút sự tình đều không có bộ dáng đâu, nói không chừng lười biếng đi đi. Thế ra tề liễu chua lòm nói thầm. Nhưng nàng thanh âm vừa vặn có thể làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tề đan trừng mắt nhìn tề liễu liếc mắt một cái, tề liễu, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta nói chính là sự thật ta, lại không có nói sai cái gì. Tề Liễu biểu môi, kỳ thật nàng không phải rất sợ tề đan. Rốt cuộc nàng ở tề gia địa vị cũng rất cao, nếu không phải bởi vì nàng không phải ra chủ nữ nhi. Nàng thế đã sớm phủ qua tề đan. Chương 439 loạn vệ cầu. Ngươi ít nói vài câu, nghiên nghiên, nàng không phải cố ý, ngươi đừng để ý a. Tề đan xin lỗi nhìn Diệp Nghiên. Đối với tề Liễu như vậy không có lễ phép, cũng là không thể nề hà. Rốt cuộc Tề Liễu ba ba thập phần đến Tề gia gia chủ coi trọng, thế cho nên Tề Liễu này một chi người đều nước lên thì thuyền lên, thập phần cao ngạo. Nàng cũng tìm ba ba nói qua, bất quá ba ba nói có chính mình đúng mực, làm nàng không cần lo cho. Diệp Nghiên đạm nhiên cười, "Đan Đan, ngươi là hiểu biết ta, ta không thích cùng loạn phệ cầu so đo. Nếu là muốn so độc miệng, Diệp Nghiên cũng là chút nào không kém, đoan xem nàng có nghị so đo." Tề Liễu mặt đỏ lên, Ngươi nói ai là cầu đâu, ta nói rõ ràng là sự thật à? ai biết các ngươi có hay không thật sự đuổi theo kẻ bắt cóc, hơn nữa các ngươi nói kẻ bắt cóc cư nhiên chỉ có một người, nói không chừng các ngươi chính là lười biếng đâu. Nàng vừa nói, một bên ý có điều chỉ nhìn duy nhất cái may mắn còn tồn tại hoa quốc người, trong đó ý nhị không cần nói cũng biết. Lúc này cái này hoa quốc người chính hề phải ngồi sổm trên mặt đất, không nói một lời. Xin hỏi này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Diệp nghiên trên mặt là nhu hòa cười, chỉ có quen thuộc nàng nhân tài biết. Đây là nàng không kiên nhận bộ dáng, cũng là muốn tức giận điểm báo. Tô hạo thần lạnh lùng nhìn tề liễu, con ngươi hàn ý làm tề liễu nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngay sau đó nàng có ngần cổ, nàng lớn như vậy, còn không có sợ quá ai đâu. Diệp lôi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề liễu, tiểu nghiên nói rất đúng, ngươi vẫn là không cần bắt chó đi cày sen vào việc người khác đi. Ngươi! Ta và các ngươi không để yên. Tê liêu tức giận rầm rầm chân, mặt càng thêm bạo hồng, nàng cảm giác đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên như vậy mất mặt. Khu, cái này là cơ mật, tạm thời không nên nhiều lời, cho nên mọi người đều không cần xảo. Ta duy nhất có thể chứng minh chính là, tô hạo thần mang theo đội ngũ lập công lớn. Tô đại trưởng lão cười ngăn trở Tề liêu muốn mang xuất khẩu nói, nội tâm chửi thầm, hiện tại người trẻ tuổi A, đều quá nóng nảy. A. Diệp nghiên về sau cũng coi như là các người tô ra người, người đương nhiên giúp đỡ nàng. Tế liễu khinh thường biểu môi, lần đầu tiên tham gia rèn luyện. Nàng cũng không biết tô đại trưởng lao tính tình, hơn nữa nàng ở nhà kêu ngạo hương ngạnh quán, căn bản khống chế không được chính mình tính tình. Tế liễu, ngươi câm miệng cho ta. Thế đan lớn tiếng quát lớn, nàng khí ngực không ngừng phập phồng. Nay tế liễu cũng quá không coi ai ra gì đi, trưởng bối đều sẽ không tôn kính. Diệp Vân cùng tề ra mọi người đều không có giúp tề liêu, thật sự là bởi vì lần này rèn luyện tề liêu làm sự tình đặc biệt thiếu. Giống như một cái đại tiểu thư, cái gì đều phải người khác hỗ trợ, cho đến mọi người đều đối nàng rất bất mãn. Tô Đại trưởng lão không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái tề liêu, ngươi nói không sai, ta chính là hướng về Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, bởi vì bọn họ đội ngũ người đều đăng giá. Nếu là các ngươi gặp được kẻ bắt cóc, Các người nơi này có mấy người có thể làm được từ bỏ gian luyện, thành toàn quốc gia đại nghĩa. Hán ngữ khí thập phần đại nghĩa đình nhiên, cũng thập phần kiêu ngạo. Nói mọi người đều xấu hổ rũ đầu, sắc thật à, nếu đổi làm là chính mình gặp được bộ dáng này tình huống. Chỉ sợ đại bộ phận người sẽ lựa chọn tiếp tục gian luyện đi, rốt cuộc gian luyện cùng sang năm một năm tu luyện tài nguyên cùng một nhịp thở. Hảo, chúng ta tiếp tục thống kê đi. Bạch Lao tử cười vô vỗ tô đại trưởng lao bối. Bắt đầu làm người điều giải. Diệp ra tứ trưởng láo vẻ mặt nghiêm túc trả lời, đô thống kế xong rồi. Ai nói, còn có chúng ta đội ngũ? Tô hạo thần buông lỏng ra nắm Diệp nghiêng tay, khinh thường liếc liếc mắt một cái tề liễu. Bọn họ chỉ là rất điệu thấp mà thôi. chương 440 huyền cấp công pháp. Diệp lôi còn có tô vân Phàm tô na đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đội trưởng nói chiến lợi phẩm là cái gì? Bọn họ chính là cùng nhau theo dõi hoa quốc người à? Trên đường đều không có thải dự đâu, chẳng lẽ đây là đội trưởng ở cổ mộ được đến chiến lợi phẩm? Diệp Lỗi mắt đen sáng ngời, đúng vậy, chiến lợi phẩm chưa bao giờ là đơn chỉ linh thảo, mặt khác đồ vật đều có thể. Cổ mộ như vậy đại, đội trưởng cùng tiểu nghiên khẳng định có sở thu hoạch đi. Ân, chúng ta đây dành trước nhớ. Diệp tư trưởng láo gật gật đầu, hắn hiện tại đối diệp nghiên đã thay đổi rất nhiều, cũng nhận đồng diệp nghiên thân phận. Cho nên thái độ không nói thập phần ấn cần. Nhưng thật ra hỏa hoan rất nhiều. Tô hạo thần bình tĩnh tử trên người móc ra một quyển cũ nát thư tịch, sau đó dơ dơ lên. Nột, chính là cái này. Thiết, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, một quyển phá thư cũng không biết xấu hổ. Tề liêu khinh thường cười mỉm mắt. Mặc dù là tô hạo thần như vậy ưu tú nam nhân, nàng cũng chứng mắt. Rốt cuộc tô hạo thần có diệp nghiên, nàng cũng sẽ không nhặt người khác dùng quá nam nhân. Tề Đan tức giận xả một phen Tế Liễu, Tế Liễu, ngươi còn như vậy, ta làm ba ba quan ngươi cầm đoán, ngươi đừng cho là ta làm không được, ta không động đậy ngươi ba ba, còn không động đậy ngươi sao. Tế Đan lần này là thật sự động giận, Tề Liễu lúc này thật sự đem Tế ra mặt đều mất hết. Được rồi, ta câm miệng còn không được sao. Tế Liễu cười mỉa lui một bước, Tề Đan rốt cuộc là ra chủ nữ nhi. Nếu nhất định phải trừng phạt nàng. Gia chủ có lẽ sẽ không bận tâm đến chính mình ba bà cảm thụ. Rốt cuộc ba ba con cái rất nhiều, nàng chỉ là càng chịu ba ba sùng ái thôi. Này, đây là công pháp bí tịch. Bạch trưởng lão kích động tiếp nhận tô hạo thần trong tay thư tịch. Gia nua vẫn đục hai trong mắt tản mát ra xưa nay chưa từng có quan mang. Ngay cả mặt khắc bình tĩnh trưởng lão đều gấp không chờ nổi thấu qua đi. Tô lão trưởng lão lấy lại đây mở ra đệ nhất trang, hơn nữa vẫn là huyền cấp công pháp bí tịch. Xem ra này đệ nhất phi hạo thần đội ngũ không thể. hắn thân hình hơi hơi phát run, tu chân gia tộc là có bao nhiêu lâu không có huyền cấp công pháp mặt thế a Bộ dáng này huyền cấp công pháp, tu chân gia tộc tổng cộng mới như vậy một hai buồn. Cho nên các trưởng lao mới có thể như vậy kích động. Ngay cả luôn luôn không lộ thần sắc diệp ra tứ trưởng lao tràn đầy nếp nhăn mặt đều run run. Mặt khác tuổi trẻ đệ tử đều đã trợn mắt há hốc mồm, huyền cấp công pháp a trừ bỏ các trưởng lao bọn họ thấy đều không có gặp qua a bọn họ gặp qua nhiều nhất cũng chính là hoàng cấp cấp thấp bí tịch a tề liêu cảm giác được bị hung hăng đánh mặt nàng mặt nóng rất đau vừa mới châm chọc tô hạo thần vinh váo tự đắc đã sớm biến mất hầu như không còn nàng xấu hổ cúi đầu hai tròng mắt nhìn chính mình mũi chân nhịn không được lui về phía sau vài bước hận không thể tất cả mọi người bỏ qua nàng nhưng diệp lôi cố tình không bằng nàng ý diệp lôi đắc ý cười cười a Đúng vậy, huyền cấp công pháp nhiều khó được à, chính là có chút người ta nói đây là phá thư đâu. Vốn dĩ đã bỏ qua tề liễu mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở tề liễu trên mặt. Phần lớn mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa Tề liễu này sẽ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đáng chết, bọn họ vận khí như thế nào tốt như vậy. Nàng con tưởng rằng nàng thứ tự sẽ thực dựa trước đâu, hiện tại xem ra khẳng định sẽ không quá hảo. Tô Đại Trưởng Lão yêu thích không buông tay vô sở trong tay bí tịch, cũng không so đo Diệp lôi lớn tiếng ồn nào. Thật giống như một cái phụ thân ở vô sở chính mình ái tử. Khu khu, Tô Trưởng Lão, thành tích đã đăng ký hảo. Diệp Tư Trưởng Lão ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tô Đại Trưởng Lão phải chú ý ảnh hưởng, nhiều người như vậy đều đang nhìn hắn đâu. Hắn nói ý bảo Tề Trưởng Lão đem trong tay tiểu sách vợ đưa cho Tô Đại Trưởng Lão. Ánh mắt cũng nhịn không được đánh giá Tô Đại trưởng lão trong tay bí tịch. Chương 441 Kim đàn Kỳ Khí Thế. Tô Đại trưởng lão lúc này mới xấu hổ thu hồi chính mình biểu tình, nghiêm trang nói: "Ân, nếu như vậy, chúng ta đây tuyên bố một chút lần này rèn luyện tỷ thí thành tích." Chiến đội nói không cần phải nói chính là Tô Hạo thần đội ngũ thắng lợi, các ngươi đại gia còn có cái gì dị nghĩ nghị sao?" Hắn nói ánh mắt riêng chuyển ở Tề liếu trên người, Tề Liêu rụt rụt cổ cũng không có nói tiếp. Nàng nằm mơ đều tưởng được đến huyền cấp công pháp bị Tô Hạo Thần tìm được rồi, nàng không lời nào để nói. Tô Đại trưởng lão thấy mọi người đều không có dị nghị, lúc này mới cười nhìn thoáng qua trong tay tiểu sách vở. Đến nôi cá nhân thứ tự, ta lần này trước chỉ thống kê tiền tâm danh, mà sau thứ tự chúng ta còn cần ở thương nghị, đệ nhất danh Tô Hạo Thần, đệ nhị danh Diệp Nghiên. Rốt cuộc này buồn bí tịch là Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên hai người ở cổ mộ được đến, đệ tam là Ninh Ngọc. Hắn nói xong về sau tạm dừng một lát, ra mua con ngươi quan sát đến mọi người biểu tình. Lúc này tề liếu lại nhịn không được, trưởng lão, tô hạo thần đến đệ nhất, ta không có dị nghị, vì cái gì Diệp Nghiên là đệ nhị, nàng tu vi như vậy thấp hèn, nhiều nhất chính là đi theo tô hạo thần bên người đánh cái xuống tay, có thể hỗ trợ cái gì, ta không phục Nàng nói xong về sau người khác cũng không có nói tiếp, nhưng là nhìn về phía Diệp Nghiên con ngươi đều mang theo điểm như vậy cái ý tứ. Ngươi đừng nói bậy, tiểu nghiên mới không phải bộ dáng này người, tiểu nghiên rất lợi hại. Bạch tử bác tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề liêu, nữ nhân này thật là quá chán ghét. Vẫn luôn nhằm vào tiểu nghiên, hắn xem nàng thực khó chịu a. Tô hạo thần ôm hai tay, kỹ không bằng người, ngươi có cái gì tư cách nói nghiên nghiên. Ân hử, ta tu vi thấp, rất thấp sao. Diệp nghiên lạnh lùng cười, thuộc về kim đan kỳ khí thế phát ra mà ra. Nàng thật sự là nhẫn đủ rồi, tuy tiện một cái a miêu a cẩu đều thích tìm nàng phiền thoái, nàng liền một lần tính uy hiếp chủ hảo. Tề liêu cảm giác toàn thân huyết dịch đều ở chảy ngược, bởi vì diệp nghiên uy áp trực tiếp thi ở tề liêu trên người. Tề liêu thân mình run rẩy, nàng dùng sức cắn môi dưới, làm chính mình không đến mức quá chật vật. Nhưng nàng chân đã không chịu nổi diệp nghiên uy áp, đang ở chậm rãi vô lượng. Ngay cả mấy cái trưởng lão đều bị diệp nghiên khí thế cấp chấn trụ. Rốt cuộc bọn họ tu vi đều còn chưa tới kim đan kỳ đâu. Bọn họ chỉ là cảm giác Diệp nghiên tu vi rất cường đại, đến nỗi tới trình độ nào, bọn họ cũng không biết. Tề liêu rốt cuộc chịu không nổi, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nàng che lại chính mình mắt cá chân, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Diệp tiểu thư, ta thế tề liêu cho ngươi bồi cái không phải, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ tề liêu đi. Thế ra trưởng lao rốt cuộc nhẫn mại không được. Nếu tề liêu có cái gì tổn thất, đến lúc đó tề liêu phụ thân khẳng định sẽ tìm hắn phiền thoái. Cho nên hắn thập phần thành khẩn nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên lúc này mới theo bậc thang thu hồi chính mình ư áp, sau đó lạnh lùng nhìn tề liêu. Con người của ta đi, chịu không nổi khí, cho nên các ngươi đều thiếu cho ta. Nàng lời này không chỉ là đối với tề liêu nói, cũng là đối với một ít xem náo nhiệt người ta nói. Chứ bỏ quen thuộc nàng người. Những người khác đều là ôm xem náo nhiệt không chê sự thiếu tâm thái Nghiên nghiên nói chính là ta thường nói Lại có ai làm nghiên nghiên bị khinh bỉ? Ta tô hạo thần cũng sẽ không bỏ qua hắn Tô hạo thần nói đem chính mình toàn thân khí thế cũng phát ra Kim đan đỉnh khí thế là mọi người nhịn không được đánh một cái dùng mình Mặc dù là tuổi đại các trưởng lão đều cảm giác được một ít không khỏe Nhưng là tô đại trưởng lão cùng diệp tứ trưởng lão lại rất vui vẻ Bởi vì bọn họ cảm giác được chính mình gia tộc có người kế tục ca. Chương 442 trong gió hôn độn mọi người. Mọi người đều là một mảnh kinh ngạc cảm thán. Tô hạo thần cùng Diệp Nghiên Tu Vi đều như vậy cao. Bọn họ hiện tại nơi nào còn dám trêu chọc Diệp Nghiên. Diệp Vân kinh ngạc trọn mi. Nguyên lai Diệp Nghiên Tu Vi so với hắn đều cao à. Mệnh hắn còn như vậy tự đắc cho rằng nhân ra ở nông thôn Trường Lão, Tu Vi không cao. Hắn đột nhiên có điểm xấu hổ rũ đầu. Chính mình là ở nhà ngốc lâu lắm, dưỡng xe như vậy xem người thấp thói quen, xem ra hắn muốn sửa sửa lại. Mà Diệp lôi che lại ngực một bộ bị dọa đến bộ dáng, Ra ra làm hắn bảo hộ Diệp Nghiên, kết quả Diệp Nghiên tu vi so với hắn còn cao, cho nên rốt cuộc là ai ở bảo vệ ai a? Diệp Nghiên căn bản là không cần hắn bảo hộ a, Chỉ có bạch tử bác cùng Ninh Ngọc Tề Đan mấy người một bộ hiểu rõ bộ dáng, từ Diệp Nghiên gia nhập dị năng tổ. Bọn họ thật đúng là không biết Diệp Nghiên tu vi tới trình độ nào. Nơi này nhân tâm tư khác nhau, chỉ có Diệp Nghiên bằng hữu là vì nàng vui vẻ, tiếp theo đó là tô Diệp hai nhà trưởng lão. Những người khác nhìn về phía Diệp Nghiên ánh mắt đều là kiên kỵ, ngay cả tề liễu này sẽ một câu cũng không dám nói. Hạo thân à, tiểu nghiên, này công pháp chúng ta các trưởng lao trước nghiên cứu nghiên cứu, đến lúc đó trả lại cho các ngươi, ngươi xem thế nào. Tô lão trưởng lão trưng cầu nhìn Tô Hạo Thần. Kỳ thật bọn họ trưởng lão là có nghiên cứu quyền lợi, bất quá bọn họ thực tôn trọng Tô Hạo Thần, cho nên mấy cái trưởng lão đều mong đợi nhìn Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần nhìn thoáng qua Diệp Nghiên, phát hiện Diệp Nghiên là không sao cả bộ dáng, lúc này mới nói: "Ân, có thể, trưởng lão giúp chúng ta sao chép mấy quyển, ta tính toán chúng ta đổi ngũ người một người đưa một quyển." "Hào hào hảo. Chúng ta trở về liền hô trợ sao?" Bạch trường láo vội không ngừng đáp, khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt đều mị ở cùng nhau. Diệp Lỗi, tô na tô vân phàm ba người đều kích động cực kỳ, đặc biệt là diệp Lỗi, hắn như thế nào cảm giác đi theo diệp nghiên không chỉ có co thịt ăn, còn có các loại chỗ tô ta. Bọn họ ba người cảm động nhìn tô hạo thần cùng diệp nghiên, kỳ thật bọn họ đều không có tiếng của mộ, theo lý mà nói này cũng không tới phiên bọn họ. Chỉ là tô hạo thần người hảo niệm cập bọn họ vì trả hoa quốc người đều từ bỏ rèn luyện, cho nên đối bọn họ đều rất hào phóng. Mà người khác thập phần hâm mộ cùng đó mắt, sôi nổi hối hận không có cùng Tô Hảo thần một cái đội ngũ. Hảo, vậy như vậy, khen thưởng các ngươi hồi từng người ra tộc lĩnh, không có gì sự liền trước tan đi, ai về nhà nấy. Tô Đại trưởng lão kích động phùng trong tay huyền cấp công pháp. Hiện tại hắn liền tưởng cùng các trưởng lão Hảo Hảo nghiên cứu này bổn công pháp không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này. hiển nhiên mặt khác trưởng lão cũng là ý tứ này, bọn họ nhanh chóng thượng một chiếc xe. Ô tô khói xe dương ở đại gia trên người, trong gió lăng loạn mọi người mới hoảng hốt phát hiện, các trưởng lão cứ như vậy qua loa đi rồi. Trước kia thao thao bất tuyệt, các loại khích lệ cổ vũ đâu. Còn có các loại phê bình giáo dục, như thế nào đều không có đâu. Ai có thể nói cho bọn họ, các trưởng lão đây là chịu cái gì phong? Ở vạn bối trước mặt liền không thể rụt rẻ điểm sao. Thiên A, tiểu nghiên, hạo thần, ta không chỉ có không có được đến đệ nhất, liền ta vạn năm đệ nhị đều giữ không nổi. Lấy lại tinh thần linh ngọc đối với Diệp nghiên cùng tô hạo thần chính là một đốn tiêu rên. Tuy rằng trong miệng nói không vui, nhưng hắn mắt đen cũng không có ghen ghét, chỉ là thuần tuy chỉ đùa một chút. Hòa hoán một chút các trưởng lão rời đi sau xấu hổ. Diệp nghiên có môi, xinh đẹp cười. Vậy ngươi chính là chú ý Nga, về sau còn có rất nhiều thứ tự sợ là đều giữ không nổi đâu. Các ngươi hai vợ chồng, còn có để người sống A, cho chúng ta những người khác lưu một con đường sống A. Ninh Ngọc chịu chịu miệng, trong lòng nghĩ dù sao sang năm hắn tới rồi tuổi, đều không cần tham gia rèn luyện A. Hắn dám đánh đố về sau hắn cùng hạo thần không tham gia, đệ nhất tuyệt đối là Diệp Nghiên. Chương 443 thấu triệt hắn ý. Nghiên nghiên, chúng ta đi thôi. Về nhà, tô hạo thần đối với Ninh Ngọc mắt trợn trắng, nắm Diệp Nghiên trên tay xe. Ninh Ngọc vội vàng kêu to, ai, các ngươi từ từ ta a, chúng ta cùng nhau trở về. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, cùng nhau ngồi tới khi xe, cắt trở về cắt ra. Diệp Tiểu Thảo, đau không? Đau là được rồi, ai kêu ngươi giúp đỡ Diệp Nghiên, giúp Diệp Nghiên người đều không có kết cục tốt. Diệp là lướt đá một chân cuộn tròn ở góc Diệp Tiểu Thảo. Cười đắc ý lại cần rỡ. Mấy ngày này nàng một có thời gian liền sẽ tìm Diệp Tiểu Thảo phiên thoái, phảng phất khi dễ Diệp Tiểu Thảo liền có thể hạ giận giống nhau. Mỗi lần đánh Diệp Tiểu Thảo thời điểm, nàng ảo tưởng chính mình ở đánh Diệp Nghiên, loại này khoái cảm kích thích nàng không ngừng tra tấn Diệp Tiểu Thảo. Là lướt, đến ta, ngươi tránh ra. Diệp sóng đẩy ra Diệp là nước, đối với Diệp Tiểu Thảo chính là một quyền. Mỗi lần đánh Diệp Tiểu Thảo thời điểm hắn liền lừa gạt chính mình không có khả năng bị Diệp nghiên khí thế sở chinh phục, hắn nắm tay như mưa điểm rừng ở Diệp tiểu thảo trên người. Diệp tiểu thảo thật sự không có sức lực lại phản kháng, hắn cảm giác thân thể của mình xuyên tim đau. Mỗi cái địa phương đều đau, hắn xương sườn giống như chặt đức, mấy ngày này trên người hắn tân thương cùng vết thương cũ càng ngày càng nhiều. Hắn cảm giác chính mình sắp chịu đựng không nổi, hắn tưởng hắn có phải hay không sắp chết mất ta. Chứ bỏ cái kia không yêu hắn mụ mụ. Giống như không còn có người sẽ niệm hắn, nếu hắn đã chết, phỏng chừng đều không có người sẽ biết đi. Không đúng, tiểu nghiên tỷ tỷ đối chính mình như vậy hảo, nàng hẳn là sẽ thương tâm đi. Đáng tiếc chính mình thật sự quá yếu, căn bản là đánh không lại bọn họ, hơn nữa diệp sóng bọn họ người đông thế mạnh. Hắn thật sự vô lực phản kháng, không có người sẽ giúp hắn cái này đã không có chỗ dựa, tu vi lại không cao người. Hắn con ngươi quang tối sầm đi xuống. Giống như trên người cũng không có như vậy đau đầu, hắn có phải hay không đã chết, cho nên không cảm giác ra. Diệp sóng, ngươi cho ta dừng tay. Một đạo lệ a tiếng vang lên, ngay sau đó Diệp sóng bị một đạo cường đại cậy mạnh sốc ở trên mặt đất. Diệp nghiên mặt nếu xương lạnh đi đến, nàng phía sau là trận mắt há hốc mồm Diệp lôi. Diệp lôi không nghĩ tới Diệp sóng là như thế này một cái đê tiện người. Mới vừa trở lại Diệp ra, Diệp vân vào cửa thời điểm liền cùng bọn họ tách ra. Mà Diệp lôi giống như một cái tiểu mê đệ giống nhau đi theo Diệp Nghiên phía sau hỏi đông hỏi tây. Không nghĩ tới mới vừa đi tiến chỗ ngoạn, Diệp Nghiên liền nhìn đến như vậy làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra một mực, nàng không kịp nhiều lời, chỉ có thể trước đem Diệp sóng quăng đi ra ngoài. Tiểu Thảo, người thế nào? Diệp Nghiên phóng nhu thanh âm, hoàn toàn cùng vừa mới cái kia lạnh lẽo người không giống nhau. Nàng ấy nay ánh mắt quét ở Diệp Tiểu Thảo trên người, đều do nàng, không có hảo hảo bảo hộ hắn. Diệp tiểu thảo ám trầm con ngươi tản mát ra một kia ánh sáng, tiểu nghiên tỷ, ngươi đã trở lại à, ta không có việc gì. Hắn cường chống xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hắn không nghĩ diệp nghiên quá lo lắng. Tiểu lôi, ngươi giúp ta chiếu cố hạ tiểu thảo. Diệp nghiên lạnh lùng đánh giá diệp là lướt cùng diệp sóng. Diệp lôi khỏe miệng chịu chịu, khi nào bắt đầu chính mình cũng duy diệp nghiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, tưởng quy tưởng. Hắn vẫn là cẩn thận đỡ Diệp tiểu thảo. Cô nãi nãi muốn che chở người, hắn cần phải xem trọng. Diệp sóng lúc này đã tử trên mặt đất bỏ lên, hắn xoa quăng ngã đầu ngông, nhìn về phía Diệp nghiên mắt đen mở mịt phức tạp quang. Diệp là lướt đau lòng đỡ Diệp sóng, nhìn về phía Diệp nghiên một đôi con ngươi đều ở phun hỏa. Diệp nghiên, ngươi vì cái gì đánh song ca, ngươi có cái gì tư cách đánh song ca? À... Xem ra các ngươi là không có đem ta xuất phát khi lời nói để ở trong lòng, hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Diệp nghiên thanh âm thực lãnh. Hơn nữa mang theo một cổ thấu triệt tận xương hàn ý, quen thuộc nàng người đều sẽ biết nàng đã tức giận. Chương 444 từ Cụ Nát Sân. Diệp là lướt nuốt nuốt nước miếng, Diệp nghiên như vậy ánh mắt thật sự là quá già người. Bất quá nàng nghĩ đến gia chủ đối Diệp nghiên chán ghét, à, mặc dù là nàng cùng Diệp nghiên đánh lên tới. Gia chủ khẳng định cũng sẽ giúp đỡ nàng đi. Rốt cuộc gia chủ như vậy chán ghét Diệp Nghiên, nàng đột nhiên tâm sinh ác gan. Diệp Nghiên, ngươi đừng quá quá mức, vàng không ta liền nói cho gia chủ. Vậy ngươi liền đi cáo hảo. Diệp Nghiên lười đến cùng nàng vô nghĩa, khoe miệng ngậm lạnh lùng tươi cười đi hướng Diệp sóng cùng Diệp là lướt. Ngươi đừng tới đây. Diệp là lướt nhát gan tránh ở Diệp sóng phía sau, đồng tử rụt rụt. Diệp Nghiên trước sách lên Diệp sóng. Nắm tay như mưa điểm rừng ở diệp sóng trên người. Chiếu diệp tiểu thảo trên người vết thương, diệp nghiên gấp đôi dâng trả cho diệp sóng. Nàng trực tiếp lộng chặt đứt diệp sóng tám điều sương sườn, mặt mũi bầm dập diệp sóng nhịn không được trên mặt đất lan lộn. a Đau chết ta, diệp nghiên, người cho ta chờ. Hắn cảm thấy lúc này diệp nghiên không giống hắn cảm nhận chung thiên sứ, ngược lại giống một cái đáng sợ ác ma. Hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tư thích nàng. Hắn chỉ nghĩ cách nàng xa xa. Chỉ chốc lát sau diệp sóng đã bị trật vật ném ở một bên, hắn cai chán không ngừng mà đổ mồ hôi lạnh. Vô lực nằm trên mặt đất dên ngâm. Ngươi! Diệp là lướt sợ hãi lui ra phía sau vài bước, vừa mới diệp nghiên đánh diệp sóng bộ dáng dọa tới rồi nàng. Nàng hoàn chính mình cánh tay, hai chân nhịn không được run lên. Ha ha diệp nghiên thấp thấp cười, ở diệp lỗi cùng diệp tiểu thảo trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt kéo qua diệp là lướt. Sau đó chính là một đốn đánh tới bời, mỗi ngày chịu đựng cũng là phiền nhân A, trực tiếp đánh bọn họ cũng không dám treo trọc nàng hảo. Diệp là lướt vô lực phản kháng, chỉ có thể ôm lấy chính mình mặt. Đối nàng tới nói, mặt là quan trọng nhất A. Một hồi lâu Diệp nghiên mới lắc lắc tay, ai, các ngươi quá không cầm đánh, bất quá tay của ta đều toàn đầu, dư lại ta lần sau nhìn thấy các ngươi lại cho các ngươi lạ. Nàng nói cấp Diệp lỗi xử cái ánh mắt. Diệp lôi thấy Diệp tiểu thảo toàn thân vô lực, chỉ phải khiêng lên Diệp tiểu thảo. Ba người cứ như vậy tiêu sái rời đi. Diệp tiểu thảo sân ở Diệp ra nhất hẻo lánh tiểu viện, nho nhỏ sân chỉ có hai gian phòng. Cùng với một cái phòng bếp cùng đại sảnh, sân tiêu điều đáng sợ. Diệp tiểu thảo cùng hắn mụ mụ ở nơi này, nơi này nhìn qua thực cũ nát, Diệp nghiên cũng chưa nghĩ đến Diệp ra còn có như vậy cũ nát sân. Diệp lôi ca, người phóng ta xuống dưới đi, ta không có việc gì. Diệp tiểu thảo quật cường cắn môi dưới, ánh mắt mất mát trong viện tìm tìm. Không có nhìn thấy muốn gặp người, hắn con ngươi trầm chầm, chầm. Diệp lôi nhíu mày hỏi, ngươi là cái nào phòng? Ta đưa ngươi vào đi thôi. Cái kia. Diệp tiểu thảo thấy diệp Lỗi như vậy chấp nhất, bất đắc dĩ chỉ vào cái kia nhỏ nhất phòng. Diệp nghiên tiến lên mở ra cửa phòng, tay lại cứng lại, trong phòng chỉ có một chừng giường, một cái bàn cùng với một cái cũ nát tủ quần áo. Cái bàn thậm chí còn thiếu một cái chân, bị Diệp Tiểu Thảo dùng đầu gô lót. Nhỏ hẹp giường đơn, mặt trên chỉ có hơi mỏng một giường thảm. Tại đây cuối mùa thu sắp bắt đầu mùa đông ban đêm căn bản không đủ để chống lạnh. Bên trong đồ vật tuy rằng rất ít, nhưng là đều bị Diệp Tiểu Thảo thu thập thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Treo quần áo cũng tẩy trắng bệnh, có thể nhìn ra được tới Diệp Tiểu Thảo là cái thực cái sạch sẽ người. Diệp lôi nhíu lại mi, chậm rãi đem Diệp Tiểu Thảo đặt ở trên giường. Diệp tiểu thảo buông xuống mí mắt, hắn cảm thấy lúc này chính mình thật là chật vật, về sau các nàng đều sẽ không lại lý chính mình đi. Trước kia cũng có tiểu đồng bọn đi theo hắn trở về nơi này, đều không ngoại lệ chính là các nàng biết hắn quấn cảnh đều lựa chọn xa cách chính mình. Chương 445 Diệp tiểu thảo mụ mụ. Lôi tử, người trước cấp tiểu thảo sát dược, sát hảo kêu ta. Diệp nghiên đem một cái bình ngọc đưa cho Diệp lôi, nàng lập tức đi ra ngoài. Sau đó cẩn thận đóng lại cửa phòng, sát dược loại chuyện này, nàng một nữ hài tử không hảo lại ngốc tại nơi này. Tiểu nghiên tỷ, nàng có phải hay không không thích nơi này? Diệp tiểu thảo mất mát rũ con ngươi, trong mắt giống cái bị thương tiểu thú giống nhau ướt rầm rề. Diệp lôi thở dài một hơi, tiểu nghiên không phải là người như vậy, ta phải cho ngươi sát dược, nàng một nữ hài tử ở chỗ này không có phương tiện A. Thật vậy chăng? Tiểu nghiên tỷ không có chán ghét ta. Diệp tiểu thảo hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, mong đợi nhìn Diệp Lỗi. Đương nhiên là thật sự, ngươi nằm bò, ta cho ngươi sát dược. Diệp Lỗi ngữ khí nhu hòa xuống dưới, hắn chưa bao giờ biết, Diệp ra còn có người chịu bộ dáng này đãi ngộ. Diệp nghiên đánh giá cái này chống trải tiểu viện, nàng trong lúc lơ đã gặp được cách vách kia gian hơi đại phòng. Bên trong loáng thoáng chuyển đến gõ mõ thanh âm, nàng nhịn không được đi qua. Tinh thần lực quan sát đến bên trong có một cái hơn 40 tuổi phụ người đang ở thành kính niệm Phật. Diệp nghiên nghĩ này hẳn là diệp tiểu thảo mẫu thân, nàng go go môn. Làm tiểu thảo mụ mụ, nàng hẳn là muốn nói cho nàng tiểu thảo bị thương sự tình. Cơm phóng cửa đi, ta đợi lát nữa chính mình ăn. Không hề tình cảm thanh âm vang lên, phụ người như cũ ngồi sổn tượng Phật trước. Cái dạng này vừa thấy chính là hàng năm dưỡng thành thói quen. Xem ra mỗi ngày đều là Tiểu Thảo cho nàng đưa cơm, Diệp Nghiên đột nhiên có điểm phẫn nộ, Tiểu Thảo vẫn là một cái 17 tuổi hải tử. Nàng khét ngược, một cái người trưởng thành, mỗi ngày hưởng thụ Tiểu Thảo chiêu cố. Diệp Nghiên thật sâu hít một hơi, lại lần nữa gõ gõ môn. a Di, ta không phải Diệp Tiểu Thảo, ta tìm ngươi có chút việc. Cố Di ngoài ý muốn mở hai mắt, con ngươi hiện lên một mặt do dự, nàng chậm rãi buông xuống trong tay mỗ Một hồi lâu mới chậm rãi mở ra nhắm chặt cửa phòng. "Tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" Trước mắt nữ hải thực lạ mặt, Cố Di thần sắc thực đạm nhiên, nàng thân xuyên hôi sắc xiêm y, trong tay còn cầm một chuôi phất trâu. Diệp Nghiên ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ nhân, nữ nhân này con ngươi tất cả đều là tử khí trầm trầm, hoàn toàn không có một chút sức sống. Bởi vì hàng năm ngốc tại trong nhà, nữ nhân này sắc mặt bạch trong suốt. Diệp Nghiên ánh mắt chuyển hướng tiểu thảo phòng. Cô y nói, Tiểu Thảo bị thương, ngươi không đi xem sao. Làm Diệp nghiên thất vọng chính là, nữ nhân này con ngươi gần lóe lóe, sau đó bình tĩnh gật gật đầu. Giống như các nàng liêu hoàn toàn không phải con trai của nàng, mà là một cái đối nàng tới nói thực ra là người. Lại lần nữa tiến Diệp Tiểu Thảo phòng, Diệp lôi đã giúp Diệp Tiểu Thảo tốt nhất dược. Thấy cô di cùng Diệp nghiên cùng nhau tiến vào, Diệp Tiểu Thảo con ngươi lượng lượng, hắn con ngươi đều là nhủ mộ phía trước. Hắn ngập ngừng môi, đôi tay khẩn trương xoa xoa trong tay hơi mỏng thảm, mụn mụn. Hắn không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng, mỗi lần nàng đều là ở hắn đi ra ngoài thời điểm tẩy hào quần áo, còn lại thời gian đều là ở niệm kinh. Cố di trên dưới đánh giá một phen Diệp Tiểu Thảo, thanh âm thanh lãnh, nghe nói ngươi bị thường, khá hơn chút nào không. Mẹ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Tiểu Thảo buông xuống đầu, khỏe mắt ngầm nước mắt, Nàng còn có thể quan tâm hắn, hắn liền thấy đủ a. Cố Di hơi hơi gật đầu, "Ân, không có việc gì liền hảo, ta đây đi trước." Nàng hơi hơi xoay người, không mang theo một đám mây, Diệp Tiểu Thảo ánh mắt theo thân ảnh của nàng không ngừng di động. Thẳng đến Cố Di biến mất ở hắn trong tâm mắt mặt, hắn vẫn là ngơ ngẩn nhìn bên ngoài. Chương 446 ngươi là ta thân đường tỷ. Tiểu Thảo, nàng thật là mẹ ngươi. Toàn bộ hành trình thấy Cố Di lãnh đạm bộ dáng, Diệp lỗi nhịn không được thở dài một hơi. Này nơi nào như là thân nhân, bằng hữu gian tham hỏi đều so này nhiệt tình đi. Diệp tiểu thảo tự dễ cười cười, đúng vậy, nàng chính là ta mẹ, này vẫn là ta bảy năm tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ rõ thượng một lần thấy nàng thời điểm nàng là bộ dáng gì, kỳ thật hắn cũng hoài nghi chính mình không phải nàng thân sinh. Bằng không vì cái gì nàng vẫn luôn đối hắn như vậy lãnh đạm. Bất quá bọn họ tương tự ngũ quan là lửa không người. Tiểu Thảo, nói không chừng nàng có cái gì khổ chung đâu. Diệp Nghiên không đành lòng nhìn Diệp Tiểu Thảo ảm đạm bộ dáng mở miệng khuyên đủ. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Thảo mắt đen lại là sáng ngời, hắn kinh hỉ nhìn Diệp Nghiên. Thật vậy chăng? Nàng hẳn là yêu ta đi, chỉ là có khổ chung mới như vậy đối ta. Ngoài cửa cố di nghe được Diệp Tiểu Thảo những lời này cũng đã là rơi lệ đầy mặt, Tiểu Thảo. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Mụ mụ cũng tưởng hảo hảo ái ngươi, chính là mụ mụ không có năng lực này a. Hơn nữa mụ mụ không nghĩ ngươi vì mụ mụ thương tổn chính mình. Chỉ có đối mụ mụ đã chết tâm, không hề ái mụ mụ, ngươi mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Nàng hốt hoảng chạy về chính mình phòng, tưởng tàng trụ chính mình khổ sở bộ dáng, không nghĩ tới này hết thể đã sớm bị Diệp Nghiên dùng tinh thần lực âm thầm cấp phát hiện. Trong phòng Diệp Nghiên nghiêm túc gật gật đầu, ân. Nếu ngươi không ngại nói, có thể cho ta nói một chút mụ mụ ngươi tại sao lại như vậy sao? Ta Diệp Tiểu Thảo mắt đen mở mị thương tâm sương mù, hắn do dự méo méo lòng bàn tay. Diệp Nghiên thấy hắn dáng vẻ này, lại có chút không đành lòng. Tiểu Thảo, ngươi nếu là không nghĩ nói, không có quan hệ. Tiểu Nghiên tỷ, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể cho ta phân tích phân tích sao? Diệp Tiểu Thảo khẩn trương nhìn Diệp Nghiên, sợ Diệp Nghiên sẽ ghét bỏ hắn. Từ nhỏ thiếu hái hài tử, nội tâm thập phần mẫn cảm. Cũng là vì như vậy, Diệp nghiên cấp một chút quan tâm, hắn đều sẽ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Diệp nghiên ánh mắt nhu hòa xoa xoa hắn đầu, ta là ngươi tỉ à, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, ngươi nói đi. Toàn bộ hành trình bị này hai người làm lơ Diệp lỗi nhịn không được khỏe miệng chịu chiều, hắn có phải hay không biến thành bối cảnh saga Tiểu nghiên tỷ kỳ thật ngươi thật là ta đường tỉ. Bởi vì ta thân ra ra là người thân ra ra đệ đệ. Diệp tiểu thảo trên mặt lộ ra một cái đơn thuần tươi cười. Đây cũng là hắn ngay từ đầu biết Diệp nghiên trở về về sau không bài xích nàng nguyên nhân. Diệp vi kỳ thật cũng là hắn đường tỉ. Nhưng trước kia Diệp vi trước nay không đem hắn để vào mắt. Hắn cũng liền không có tìm được cái loại này tỷ tỷ cảm giác. Ở Diệp nghiên nơi này, hắn tìm được rồi tỷ tỷ cảm giác. Diệp nghiên kinh ngạc mở to hai trong mắt. Nguyên lai like hắn thật là chính mình đường đệ A, huyết thống thật là một cái kỳ diệu giang vượt. Theo sau nàng lại nghi vấn hỏi, vậy các ngươi như thế nào ở nơi này? Bởi vì, ông nội của ta cùng ba ba đều không còn nữa, chúng ta này một chi, hiện tại chỉ còn lại có ta cùng mụ mụ. Diệp tiểu thảo cắn môi dưới. ra Gia gian mãi mãi còn có ba ba ở hắn trong trí nhớ càng ngày càng ít, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ mấy cái hình ảnh. Cho hắn biết, Ra Ra mãi mãi ba ba đều là yêu hắn, cũng là vì bọn họ này một chi chỉ có hắn cùng mụ mụ, lại hơn nữa hắn đại gia Ra hôn mê, cho nên căn bản là không có người sẽ để ý hắn. Bởi vì Diệp Vân trong mắt hắn cái gì đều không phải, cho nên hắn chưa bao giờ nhận Diệp Vân, không nhận Diệp Vi, lại cô đơn nhận Diệp Nghiên cái này tỷ tỷ. Diệp Nghiên đau lòng ngồi ở Diệp Tiểu Thảo mép giường, thanh em mu nu nói cho tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? 447 truy Nguyên ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng bất quá ta nghe các trưởng lao nói ta ra già mãi mãi còn có ba ba đều là bởi vì ta mới qua đời cho nên bọn họ mới không thích ta bởi vì ta 3 tuổi thời điểm bị cứu cứu lửa mang về cứu cứu ra nguyên nhân là cứu cứu tưởng bức mụ mụ cầu 33 ba ba làm hắn công ty khởi tử hồi sinh mụ mụ bởi vì lo lắng ta chưa đi theo trở về nhà mẹ đẻ ra già mãi mãi còn có ba, ba theo sau Có lẽ cứu cứu đều không có nghĩ đến, chính là bởi vì hắn, ta mất đi ta ra ra mãi mãi còn có ba ba. Bởi vì ta cứu cứu ra ở vùng ngoại thành, ra ra bọn họ ba người hơn nữa xa phu ở đi tìm ta trên đường bị bọn cấp giết. Ra ra cùng mãi mãi không có tu vi, ba ba tu vi lại không cao, tự nhiên là đánh không lại một đám bọn cướp. Cũng là vì như vậy, mụ mụ không còn có hồi quá nhà mẹ đẻ, khả năng đây cũng là mụ mụ không thích ta nguyên nhân đi. Diệp Tiểu Thảo thân sắc hợp hực, trong một đêm hắn thân nhân đều không có à, hơn nữa yêu nhất hắn mụ mụ cũng theo sau xa cách hắn. Diệp nghiên lại kiên định lắc lắc đầu, Tiểu Thảo, này không trách ngươi, ngươi khi đó vẫn là một cái hài tử. Hơn nữa nhị ra ra cùng thúc thúc chính là Diệp ra người, ai có cái này lá gan dám thương tổn bọn họ. Nàng con ngươi đều là hắn ý, chỉ sợ sự tình không phải Tiểu Thảo biết đến đơn giản như vậy đi. Ta không biết. Các trưởng lão cũng không muốn nói cho ta năm đó sự tình, chỉ là nói hiện tại gia chủ đã giết chết bọn cướp giúp ta báo thủ. Diệp Tiểu Thảo đơn thuần con người đều là mê mang, chẳng lẽ ra giàn mãi mãi cùng ba ba chết, thật sự không đơn giản sao? Tiểu Thảo, thầm thầm sẽ không bởi vì bộ dáng này sự tình trách ngươi, khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân. Biết chính mình cùng Diệp Tiểu Thảo quan hệ sau, Diệp Nghiên đã sửa lại đối cố di sưng hô. Nàng tưởng nàng khả năng muốn đi tìm cố di nói chuyện, tiểu thảo là cái thiếu ái hài tử. Hắn duy nhất mụ mụ hẳn là ái hắn, cho nên hắn hẳn là sống ở mụ mụ ái. Ta, có lẽ là bởi vì ta làm không tốt đi. Diệp tiểu thảo trong miệng lẩm bẩm tự nói, hắn nỗ lực biến ưu tú, chỉ là muốn nàng nhiều liết hắn một cái. Ta đi cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, ngươi trước không cẩn cấp, lỗi tử, ngươi bồi bồi tiểu thảo. Diệp nghiên đứng lên. Nếu Diệp Tiểu Thảo là nàng thân đường đệ, nàng giúp hắn càng thêm đương nhiên. "Hành, ta chờ người a." Đương thật lâu bối cảnh tường Diệp lỗi, rốt cuộc phát huy chính mình tác dụng. Diệp Nghiên quay đầu lại đối với Diệp Tiểu Thảo cổ vũ cười, lúc này mới cẩn thận đóng lại Diệp Tiểu Thảo phong môn. Diệp Tiểu Thảo cảm động nghẹn hồi mắt đen hơi nước, "Lỗi ca, Tiểu Nghiên tỷ tỷ thật tốt, có thể gặp được Tiểu Nghiên tỷ ta thật hạnh phúc." Hắn xả ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười lại không cẩn thận xả tới rồi chính mình miệng vết thương. "T, biết đau đi, ta cho ngươi dùng linh lực chữa thương thời điểm ngươi còn cậy mạnh, bất quá ngươi nói rất đúng, gặp được tiểu Nghiên là chúng ta phúc khí." Diệp Lôi nghĩ đến vừa mới hắn vận khởi linh lực cấp Diệp Tiểu Thảo chữa thương tiếp xương sườn thời điểm. Diệp Tiểu Thảo gắt gao cắn răng, chính là không có phát ra một tiếng đau hô, Diệp Lôi là đánh đáy lòng bội phục. "Ta chỉ là không nghĩ làm tiểu Nghiên tỷ cùng mụ mụ lo lắng." Diệp Tiểu Thảo nói xong về sau lại cảm giác không đúng. Mụ mụ hẳn là sẽ không lo lắng hắn này đó đi, 10 tuổi bắt đầu, nàng liền không có lại chiếu cố quá hắn. Có đôi khi hắn cân nhắc không ra, mụ mụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng phía trước thực yêu hắn. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ba ba qua đời thời điểm, mụ mụ tuy rằng thực lãnh đạm, còn là sẽ quan tâm hắn, sẽ đau lòng hắn à, nhưng hắn 10 tuổi về sau, mụ mụ liền quan tâm hắn đều là cực nhỏ. Chương 448 hắn không gọi tiểu thảo. Diệp Nghiên đứng ở Cố Di trước cửa phòng, lại lần nữa gõ vang lên nàng cửa phòng. Cố Di xoa xoa khỏe mắt nước mắt, con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn cùng dãy rủa. Nàng bất đắc dĩ đứng lên mở ra cửa phòng. "Ngươi là tiểu thảo bằng hữu? Ta có điểm gọi, ngươi có rảnh nhiều bồi bồi tiểu thảo?" Cố Di biết Diệp tiểu thảo cũng không có cái gì bằng hữu, cho nên đối đãi Diệp Nghiên thái độ đảo còn hòa hoãn. Nhi tử có thể có mấy cái thiệt tình bằng hữu cũng không tồi a. Diệp nghiên cười cười, thầm thầm, ta kêu Diệp nghiên, chúng ta đi vào nói đi, đứng quái mệt. Nàng nói xong lo chính mình đi vào, cố di phòng cùng Diệp tiểu thảo phòng khác nhau không lớn, duy nhất khác nhau là nhiều một tôn tượng Phật. Đây cũng là cố di mỗi ngày lễ Phật địa phương. Diệp nghiên đi vào, bên trong cũng không có dư thừa ghế dựa, nàng chỉ phải đứng ở trong phòng, ngồi mép giường đi. Ngươi như thế nào kêu ta thầm thầm. Cố Di có chút xấu hổ, bất quá bởi vì Diệp Nghiên là nữ nhân. Ngồi mép giường đảo cũng không có quan hệ. Diệp Nghiên lộ ra một cái đơn thuần tươi cười, bởi vì ta ba ba là Diệp Mạch A, Tiểu Thảo đều nói cho ta, ông nội của ta là Tiểu Thảo Đại Gia Gia. Ngươi nói cái gì? Ngươi là đại ca nữ nhi. Cố Di đạm nhiên biểu tình tại đây một khắc ngày. Luôn luôn ở trong sân miệng kinh lý Phật nàng cũng không ra ngoài. Tự nhiên cũng là không biết Diệp Nghiên trở về Diệp ra. Diệp Nghiên cười nhà thiên niên gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi có thể tính ta thẩm thẩm đi. Ân, ngươi có thể kêu ta tiểu thẩm, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi. Cố di một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh thân sắc. Diệp Nghiên không nói, nàng còn không có cẩn thận quan sát, hiện tại vừa thấy, Diệp Nghiên sắc thật cùng đại ca đại tẩu đều có vài phần tương tự chỗ. Tiểu thẩm, ta có cái nghi vấn. Ngươi vì cái gì đối tiểu thảo lạnh lùng như thế?" Diệp Nghiên thẳng chỉ ra chỗ sai đề, ánh mắt nhìn thẳng Cố Di, phảng phất có thể nhìn thấu Cố Di ý tưởng. Cố Di thở dài một hơi, "Tiểu Nghiên, ngươi có thể như vậy quan tâm tiểu thảo, ta thực vui vẻ, bất quá ta làm như vậy có ta lý do, cho nên ngươi đừng hỏi. Là bởi vì thúc thúc bọn họ, nhưng này cũng không phải tiểu thảo sai a." Diệp Nghiên thực buồn bực, kỳ thật nàng cũng không nghĩ can thiệp người khác sự tình. Chỉ là tiểu thảo là nàng đường đệ, nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Cố di nhéo nhéo lòng bàn tay, không phải, tiểu nghiên, ngươi biết không? Kỳ thật tiểu thảo chỉ là ta sinh hạ tiểu thảo thời điểm cho hắn khởi nhũ danh, hắn không gọi tiểu thảo. Nàng tưởng nói sang chuyện khác, không nghĩ lại trả lời diệp nghiên cái kia vấn đề. Kia hắn gọi là gì? Diệp nghiên kinh ngạc trọn mi, đột nhiên phát hiện cái này nhỏ nhỏ sân có lẽ cất giấu đại bí mật. Tiểu thảo đại danh kêu Diệp Tranh, bất quá mấy năm nay mọi người đều thói quen kêu hắn tiểu thảo mà thôi. Cố di hơi hơi gật đầu, kỳ thật nàng biết đại gia như vậy kêu tiểu thảo nguyên nhân. Nhưng nàng sẽ không tu luyện, bảo hộ không được tiểu thảo, hơn nữa tiểu thảo cứu cứu lại là người như vậy. Nàng chỉ hy vọng tiểu thảo về sau có thể hảo hảo, kiên cường sinh hoạt đi xuống. Ân, chính là tiểu thẩm, này cùng ngươi đối hắn lạnh nhạt có quan hệ gì? Diệp Nghiên một đầu dấu chấm hỏi. Nàng như thế nào cảm giác cố di ở lén gạt đi cái gì? Cố di chưa suất lời, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi, tiểu thảo 10 tuổi thời điểm, ta liền phát hiện chính mình được thận suy kiệt. Trừ bỏ quên thận là chị không hết, hắn cứu, cứu bên kia ta đã sớm chặt đứt quan hệ, tự nhiên không có khả năng tìm bọn họ quên thận, tiểu thảo còn như vậy tiểu, ta không có khả năng dùng hắn thận tới cứu chính mình. Chỉ có hắn không thích ta hơn ta, về sau đã biết mới sẽ không cho ta quên thận. Chương 449 thận suy kiệt. Tiểu thẩm, ngươi liền bởi vì nguyên nhân này mới có thể tiểu thảo như vậy. Diệp Nghiên kinh ngạc nhìn cố Di, nàng từng có rất nhiều thiết tưởng, trăm triệu không nghĩ tới là bởi vì cái này nha. Đúng vậy, ngươi đừng nói cho tiểu thảo chuyện này, ta có thể sống một ngày là một ngày đi, ta bệnh kỳ thật cũng không phải rất nghiêm trọng, ta có trộm ăn dược. Cố Di lo lắng tiểu thảo biết sẽ nhìn không được đi cho nàng quên thận, tiểu thảo thân thể còn ở phát rủ. Nàng tuyệt đối không thể làm nàng cùng kha ca duy nhất nhì tử làm chuyện như vậy. Nếu không phải vì nhìn tiểu thảo lớn lên, có lẽ nàng đã sớm căng không nổi nữa đi. Tiểu thẩm, ngươi đối tiểu thảo hảo điểm đi, ngươi cũng biết chúng ta diệp ra là tu chân gia tộc, bệnh của ngươi không nhất định phải đi bệnh viện mới có thể chữa khỏi, uống điểm dược tề là có thể dưỡng hảo thân thể của ngươi. Diệp nghiên một bên cấp cố di ra chủ ý, tinh thần lực một bên ở không gian tìm thích hợp dược tề. Tiểu nghiên, ngươi không biết, từ tiểu thảo ra ra ba ba sẽ ra chuyện về sau. Chúng ta là ở diệp ra không có địa vị người, cho nên căn bản là không có dược tề sẽ phân cho chúng ta, hơn nữa diệp hơn. Cố di nói đến một nửa lập tức dừng miệng, nàng che miệng, may mắn. Vừa mới thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Diệp nghiên đang ở toàn tâm toàn ý lấy ra dược tề, cũng không có chú ý tới cố di dị thường. Nàng giả vờ từ trong bao lấy ra ba cái bình ngọc, tiểu thẩm. Không có việc gì, đây là một lọ dưỡng sinh dược tể, ngươi uống một đoạn thời gian. Trầm rãi thận thì tốt rồi, một ngày một lần, một lần nửa bình, uống xong rồi ta lại cho ngươi đưa. Này sao được? tiểu nghiên, như vậy quý trọng đồ vật chính ngươi lưu trữ. Cố di vội vàng chống đẩy, diệp nghiên như vậy danh tác, làm nàng có điểm kinh hoàng thất thố. Tiểu thẩm, đều là người một nhà, ngươi không cần khách khí, hơn nữa ta là dược tế sư. Đều là ta chính mình luyện chế. Diệp nghiên ngọt ngào cười, đem trong tay bình ngọc đặt ở cố di trên tay. kia cũng không được, tiểu nghiên, ngươi mau lấy về đi, này phối trí dược tề linh thảo khẳng định cũng không hảo tìm đi. Cố di hoảng loạn đẩy hồi cấp diệp nghiên. Nàng tuy rằng sẽ không luyện chế dược tề, chính là trước kia trượng phu là sẽ luyện chế. Nàng cũng từng ở hắn dược phòng giúp quá hắn, cho nên đối với này đó nàng thoáng hiểu. Diệp nghiên lại trực tiếp đứng lên, tiểu thẩm. Ngươi đối tiểu thảo hảo một chút chính là đối ta hồi báo. Nàng nhìn Cố Di trong mắt đều là chân thành tha thiết thỉnh cầu, nàng hy vọng tiểu thảo có thể sống vui vẻ một chút. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, tiểu nghiên. Cố Di hai tròng mắt mờ mịt cảm động nước mắt, bởi vì sinh bệnh, nàng mặt thập phần tái nhợt. Cách đến gần diệp nghiên mới phát hiện Cố Di thực gầy yếu, có thể là vì không cho tiểu thảo phát hiện, nàng xuyên y phục đều có điểm dài rộng, làm người nhìn không ra nàng gầy yếu. Có lẽ là vì sợ Tiểu Thảo phát hiện, nàng rất ít ra cửa, cũng cũng không thấy Tiểu Thảo. Diệp nghiên nắm lấy nữ nhân này gầy yếu đôi tay, Tiểu Thẩm, không cần cảm tạ, chúng ta đều là người một nhà, hơn nữa vì Tiểu Thảo, ngươi nhất định phải sống hào hảo Nàng có thể nhìn ra nữ nhân này cầu sinh dục không cường, cố di mỗi ngày đều ở niệm kinh cho chính mình trượng phu cầu phúc. Nàng thực yêu hắn trượng phu, nàng tưởng nếu không phải Tiểu Thảo tồn tại, Nàng đã sớm đi theo hắn trượng phu đi địa phủ đi. Ta sẽ, ta còn muốn nhìn tiểu thảo thành ra sinh con đâu. Cố di hai tròng mắt tản mát ra xưa nay chưa từng có con mang. Kha ca, ngươi chờ một chút ta, chờ chúng ta nhi tử trưởng thành, chờ ta vô vướng bận, ta liền tới tìm ngươi. Nàng kiên định ánh mắt dừng lại ở trên tay lắc tay thượng, đây là Kha ca đưa nàng lễ vật. Nàng cũng cũng chỉ có bộ dáng này nhớ lại Kha ca. Trưng 450 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Như vậy tiểu thẩm, ngươi uống trước một lần dược tề. Diệp nghiên ánh mắt dạng dỡ nhìn cố di trong tay bình ngọc, thúc giục nàng nhanh lên uống xong đi. Cố di tay dừng một chút, lúc này mới không chút do dự uống xong trong tay dược tề. Dược tề theo nàng biết hầu lăn xuống đi xuống. Tùy theo đi xuống còn có nàng hy vọng, nàng thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình biến càng có sức sống. Nàng thật cẩn thận phóng hảo thủ dược tề. Lưu nhược thân thể thẳng thẳng. Tiểu nghiên, ta cảm giác khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, bồi ta cùng đi trông thấy Tiểu Thảo đi, hắn chính thương tâm đâu. Diệp nghiên kéo cô Di cánh tay, trên mặt treo ngoan ngoãn tươi cười. Cô Di thân mình cứng lại, hơi lạnh môi khẽ nhết, kỳ thật nàng cũng muốn nhìn Tiểu Thảo. Chỉ là lạnh nhạt ngụy trang lâu như vậy, dỡ xuống ngụy trang nàng đột nhiên không biết như thế nào cùng Tiểu Thảo ở chung. Nàng kéo kéo môi, hảo a, đi thôi. Mà Diệp Tiểu Thảo lúc này đang ở khẩn trương dùng tay dảo hơi mỏng thảm, hắn có điểm lo lắng Tiểu Nghiên Tỷ có thể hay không cùng mụ mụ xào lên. Lại điểm lo lắng Tiểu Nghiên Tỷ sẽ mang về tới làm hắn thương tâm đáp án. Tiểu Thảo, không có việc gì, ngươi liền chờ Tiểu Nghiên tin tức tốt đi. Diệp lôi cảm giác chính mình đối Diệp Nghiên có một loại mạc danh tín nhiệm cảm. Hắn mạc danh tin tưởng Diệp Nghiên có thể thực tốt xử lý chuyện này. Lôi tử, mở cửa. Diệp Nghiên con môi vừa rồi ở bên ngoài nàng chính là đem Diệp Lỗi nói nghe xong đi vào, không nghĩ tới Diệp Lỗi còn rất tin tưởng nàng a. Diệp Lỗi hướng tới Diệp Tiểu Thảo nhún mày, lúc này mới mở ra cửa phòng. Diệp Tiểu Thảo nhìn tiến vào hai người thân thể cứng lại, mụ mụ thật sự đi theo Tiểu Nghiên tỷ lại đây, chẳng lẽ mụ mụ không chán ghét hắn sao? Tiểu Thảo, cố di môi run rẩy, tưởng nói ra nói lại giống như xương cá ngạnh ở trong cổ họng. Diệp nghiên lúc này nhẹ nhàng kéo kéo Diệp lỗi, hai người lặng lẽ rời đi. Thậm chí còn cẩn thận cho các nàng đóng lại cửa phòng, để lại cho các nàng một cái mẫu tử độc lập ở chung không gian. Diệp tiểu thảo nhìn cố di ánh mắt tỏa sáng, hắn cắn chặt môi dưới, nhịn không được kêu ra cái kia ngày đêm tơ tưởng xưng hô, mụ mụ. Ai, tiểu thảo, mụ mụ thực xin lỗi người, về sau mụ mụ nhất định hảo hảo đối với ngươi. Cố di rơi lệ đầy mặt ôm lấy Diệp tiểu thảo. Thân thể của nàng phát run, rốt cuộc rốt cuộc không chế không được chính mình cảm xúc. Diệp Tiểu Thảo nghe mụ mụ trên người hương thơm, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau cảm giác. Mụ mụ còn ái hắn, thật tốt. Hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, mụ mụ, về sau chúng ta đều hảo hảo, được không? Hảo, hảo, đều nghe ngươi. Cố di trả lau rớt khỏe mắt nước mắt, đau lòng vô về Diệp Tiểu Thảo mặt mũi bầm dập mặt. Không cần che giấu chính mình cảm xúc thật tốt. Diệp Tiểu Thảo xả ra một cái khó coi tươi cười. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta thật sự không gì sự, hơn nữa thương đều ở mặt ngoài, quá mấy ngày thì tốt rồi, hốn hổ lỗi ca đã cho ta thượng quá dự đâu. Đứa nhỏ đốc, ta còn không hiểu biết ngươi, liền biết thể hiện, trước nay đều sẽ không nói cho ta. Cố di xoa xoa Diệp Tiểu Thảo đầu tóc. Nàng tuy rằng vẫn luôn trốn tránh Diệp Tiểu Thảo, khá vậy ở lặng lẽ quan sát đến Diệp Tiểu Thảo. Chỉ có ở Diệp Tiểu Thảo ngủ thời điểm, nàng mới có thể không kiêng nể gì đánh giá hắn. Tiểu Thảo từ nhỏ liền hiểu chuyện, vì không cho nàng lo lắng, trước nay đều không nói cho nàng hắn ở bên ngoài bị khi dễ. Nàng chỉ có thể buổi tối trộm cấp Tiểu Thảo sát điểm dược. Hắc hắc Diệp Tiểu Thảo ngây ngốc gai gai chính mình đầu tóc, nguyên lai mụ mụ đều biết ta. Tiểu nghiên tỷ nói chính là đối, mụ mụ khẳng định có cái gì khổ chung. Cho nên hắn không thể trách mụ mụ. Hai mẹ con nhìn nhau cười, nhiều năm như vậy hậu băng tại đây một khắc hoàn toàn hòa tan. chương 451 tàn nhẫn độc ác. Tiểu Nghiên, ngươi quá lợi hại, liền như vậy trong chốc lát, tiểu thảo mụ mụ cùng phía trước cái kia lạnh như băng xương mụ mụ căn bản là không giống một người a Diệp lôi đối với Diệp Nghiên dơ ngón tay cái lên, hai người lúc này đã đi ra Diệp tiểu thảo sân. Diệp Nghiên lắc lắc đầu, kỳ thật tiểu thảo mụ mụ thực yêu hắn, chỉ là có chính mình khổ chung mà thôi. Khổ chung? Cái gì khổ chung? Diệp lỗi tò mò bảo bảo giống nhau mở to mắt to chờ đợi Diệp nghiên trả lời. Diệp nghiên đối với Diệp lỗi mắt trợn trắng, đều nói là khổ chung à, sao lại có thể nói cho ngươi, hơn nữa ta đáp ứng tiểu thẩm, không thể nói cho ngươi. Tuy rằng nàng đối Diệp lỗi còn không phải thực hiểu biết, lại biết hắn là một cái rất có chuẩn tắc người, không màng loại chuyện này nàng cũng không dám lo nói. Rốt cuộc quan hệ đến tiểu thẩm riêng tư. Hơn nữa tiểu thẩm lập tức liền phải thoát khỏi bệnh ma cha tấn A. Như vậy thần bí. Diệp lôi chịu chịu miệng, càng thần bí hắn càng tò mò làm sao đây. Đúng lúc này Diệp nghiên lạnh leo ánh mắt trật lõe, lỗi tử, phiền toi tới, người đi mang tiểu thảo, chế chút khả năng yêu cầu hắn làm chứng. Diệp nghiên nói xong đem Diệp lôi đẩy đến mặt sau, chính mình hướng tới phía trước đoàn người đi đến. Diệp lôi lập tức minh bạch Diệp nghiên ý tứ, bay thẳng đến Diệp tiểu thảo sân chạy tới. Cầm đầu tam trưởng lao âm hiểm cười, Diệp Nghiên, ngươi khi dễ Diệp ra đồng bào, hiện tại gia chủ nói muốn gặp ngươi, trừng phạt sợ là không thể thiếu. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cư nhiên dám đánh là lướt, Diệp Nghiên xem ra là chắn sống. Diệp Nghiên không chút khách khí trừng mắt nhìn trở về, tam trưởng lão lời này sai rồi, ta chẳng qua là tự bảo vệ mình, hơn nữa là Diệp là lướt cùng Diệp giao động tay trước đây a Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi phòng nghị sự. Gia chủ đều có quyết toán. Tam trưởng lão khinh thường liếc liếc mắt một cái Diệp Nghiên. Lúc này tứ trưởng lão còn không có hồi Diệp ra, cho nên tam trưởng lão căn bản là không biết Diệp Nghiên ở rèn luyện thời điểm đoạt được hảo thành tích. Hảo A, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể lấy ta thế nào. Diệp Nghiên lắc lắc trên người cho bụi, chính mình nhất phái thản nhiên đi tuốt đàng trước mặt. Thật là không có gia giáo. Tam trưởng lão ý bảo mặt sau người hầu đều theo đi lên chỉ cần tới rồi phòng nghị sự đến lúc đó xem diệp nghiên như thế nào dào biện lúc này phòng nghị sự đứng rất nhiều người diệp gia mấy đại trưởng lão còn có diệp là lướt cùng diệp sóng cùng với bọn họ cha mẹ mà thất trưởng lão đang ở vô cùng đau đớn cùng diệp vân kể ra diệp nghiên tội trạng gia chủ nhị tiểu thư không nàng không xứng làm diệp gia tiểu thư diệp nghiên thật là thật quá đáng ngươi nhìn xem tiểu sóng tiểu sóng xương sườn đều bị đánh gãy mấy cây còn có là lướt là lướt chính là nữ hài tử a Diệp nghiên lại như vậy tàn nhẫn độc gác đem là lướt đánh thành như vậy không sai ta cảm thấy thất đệ nói không sai Diệp nghiên còn tuổi nhỏ quá tàn nhẫn độc gác còn chưa đi vào đại sảnh tam trưởng lão liền nhịn không được tiếp được ngũ trưởng lao nói hắn đau lòng nhìn nằm ở cáng thượng Diệp là lướt đây chính là hắn sủng ái nhất cháu gái a Ta như thế nào tàn nhẫn độc gác Diệp nghiên thanh âm hơi lạnh nàng cảm giác đi vào Diệp gia. Nàng đều sắp diễn tinh bám vào người. Mỗi ngày bị các loại bức, nàng cũng thực khó chịu hảo đi. Diệp đại trưởng lão cũng đi theo hừ lệnh một tiếng, ta nhưng thật ra không biết tiểu nghiên tàn nhẫn độc các ở nơi nào, kỹ không bằng người quay ai. Diệp sóng cùng Diệp là lướt đứa nhỏ này đại trưởng lão không nói thực hiểu biết, lại cũng là biết các nàng phẩm tính. Một cái kiêu ngạo ương ảnh, một cái quả thực là Diệp ra tiểu bá vương. Nói là các nàng tưởng khi dễ Diệp nghiên còn kém không nhiều lắm. Diệp Nghiên như vậy ngoan ngoán hài tử, mới sẽ không chủ động làm chuyện như vậy. Cho nên Tiểu Nghiên khẳng định là vì tự vệ, Đại trưởng Lao trong lòng đã lén lút cấp Diệp Nghiên tìm hảo lấy cớ. Chương 452 kỹ không bằng người. Diệp Nghiên tâm ấm áp, Đại trưởng Lao vinh viễn đều như vậy đáng yêu, mỗi lần đều là không hề điều kiện tin tưởng nàng. Đại ca, ngươi không thể như vậy không đem đạo lý, hiện tại là Diệp Nghiên đem nhà của chúng ta là lướt cùng Diệp song đánh. Nếu đánh chính là ngươi cháu trai cháu gái, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Tam trưởng lão trường lớn con mắt, ngưỡng chính mình cổ, thập phần không phục. Cáng thượng Diệp là lướt che lại chính mình chết lạng miệng vết thương. Đại gia gia, ta, ta biết chính mình kỹ không bằng người, nhưng này cũng không phải Diệp nghiền có thể tùy tiện khi dễ chúng ta lý do a. Nàng nói xoa xoa khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt, khổ sở buông xuống đầu. Một bộ bị Diệp nghiên khi dễ lại không dám nói chuyện bộ dáng, ủy khuất chọc người thương tiếc. Là lướt nói rất đúng, chúng ta không thể như vậy bạch bạch bị khi dễ. Thất trưởng Lao đau lòng nhìn chính mình tôn tử Diệp sóng nằm ở nơi nào, không nói một lời. Hừ, ta tôn tử cũng sẽ không làm ý thế hiếp người sự tình. Đại trưởng Lao khinh thường điểm môi. Hắn vẫn luôn biết Diệp sóng cùng Diệp là lướt phẩm tính không tốt, chẳng qua bởi vì là Lao tứ quản bọn họ. Hơn nữa không phải chính hắn cháu trai cháu gái, cho nên hắn mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nếu là chính hắn cháu trai cháu gái, đã sớm không biết bị chính mình giáo hấn thành cái dạng gì. Diệp Hân đau đầu vũ về Mi, vốn dĩ tính toán lần này Diệp Nghiên đi Bắc Sơn thời điểm liền giải quyết rất nàng. Nhưng Diệp Nghiên tuân ra nàng sư phó sự tình về sau hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại hắn cũng không biết có nên hay không trực tiếp đem Diệp Nghiên đuổi ra đi. Nhưng hắn lại sợ đắc tội Diệp Nghiên Sư Phó, nào đó ẩn sĩ tiền bối. Thật là sầu người à, ngay sau đó hắn ánh mắt sáng lên, vậy đem Diệp Nghiên Sư Phó bước ra tới. Nếu là cái lợi hại, hắn liền buông tha Diệp Nghiên, nếu là cái không lợi hại hoặc là nói không để bụng Diệp Nghiên. Diệp Nghiên còn không phải trong tay hắn châu chấu, nhảy không ra hắn lòng bàn tay. Diệp Tiểu Thảo cùng Cố Di đang ngồi ở trên giường trò chuyện với nhau thật vui, một bộ mẫu tử tình thâm cảnh tượng. Diệp Lỗi vội vàng chạy tiến vào, Tiểu Thảo, mau, ngươi mau giúp giúp Tiểu Nhiên, nàng bị Tam trưởng lão mang đi, sao lại thế này? Cố Di cả kinh đứng lên, hiện tại nàng đã sớm đem Diệp nghiên coi như chính mình nhân nhân, cho nên cảm xúc thập phần kích động, Diệp Tiểu Thảo cũng nghi hoặc nhìn Diệp Lỗi, hy vọng hắn sớm một chút nói rõ ràng là sự tình gì. Diệp Lỗi nuốt nuốt nước miếng, hẳn là Diệp là lướt cùng Diệp sóng đi ra chủ bên kia cáo trạng. Cho nên ngươi trước cùng ta đi làm chứng đi, chứng minh bọn họ trước khi dễ ngươi, sau đó Tiểu Nghiên mới đánh bọn họ. Diệp Tiểu Thảo Trưng Cầu nhìn Cố Di, hắn nội tâm là thập phần hy vọng đi giúp Tiểu Nghiên tỷ, nhưng là hắn cũng tưởng được đến chính mình mụ mụ duy trì. Cố Di ôn nhu cười cười, đứa nhỏ ngốc, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, hơn nữa Tiểu Nghiên là chúng ta ân nhân, giúp nàng là hẳn là. Cảm ơn ngươi, mẹ. Diệp Tiểu Thảo vui vẻ cười. Ngay sau đó nhìn chính mình không tiện nằm ở trên giường lại khó khăn. Diệp lôi trực tiếp ở mép giường cùng không lương thể, sau đó vô chính mình bối nói, Tới, Tiểu Thảo, ta có ngươi qua đi đi. Này Diệp Tiểu Thảo có chút xấu hổ, lớn như vậy, còn không có ai bối qua hắn đâu. Mau lên đây, đừng cọ sát, vừa mới ta khiêng đều khiêng, ngươi còn có cái gì do dự. Diệp lôi nói chuyện thực trực tiếp. Chủ yếu là lo lắng ra chủ bên kia sẽ trừng phạt Diệp Nghiên. Đi vặn đã có thể không hảo. Diệp Tiểu Thảo lúc này mới ở Cố Di dưới sự trợ giúp sợ thượng Diệp Lôi bối. Diệp Lôi cũng không có nhiều lời, con Diệp Tiểu Thảo bước đi như bay chạy đi ra ngoài. Lưu lại Cố Di ngơ ngẩn nhìn bọn họ bóng dáng phát lốc, nàng yên lặng cầu nguyện Diệp Nghiên không có bất cứ chuyện gì. Chương 453 một cái vui đùa dẫn phát huyết án. Bên kia Diệp Vân rối trá cười cười, "Tiểu Nghiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Ngươi tuy rằng là chúng ta chủ gia hài tử, khá vậy không thể ý thế hiếp người A. Hắn trong lời nói ý tứ chính là tin tam trưởng lao thất trưởng lao còn có Diệp là lướt bọn họ nói. Ấn bối phận tới nói, ngươi có thể xem như ta thúc thúc đi, cũng có thể nói là Diệp ra gia chủ, ta liền làm không rõ. Làm gia chủ không phân xanh đỏ đèn trắng liền cho ta trên người bắt nước bẩn, ngươi nhà này chủ là như thế nào làm được hôm nay. Diệp nghiên ngữ khí thập phần nhẹ nhàng bâng quơ. Nói ra nói lại là tức chết người không đền mạng. Diệp nghiên, ngươi là làm sao nói chuyện, gia chủ lại nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Tam trưởng lão lớn tiếng quát lớn, thậm chí so diệp vân bản nhân còn kích động. Diệp nghiên châm trọc cười, trưởng bối. Trưởng bối liền có thể không phân xanh đỏ đen trắng cho ta tùy tiện định tội, nói ta thương tổn cùng tổng, nguyên nhân đâu. Ta tổng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đánh người đi. Còn có chứng cứ đâu. Chỉ bằng các ngươi trên dưới môi một chạm vào liền cho ta định tội. Diệp hân nắm chặt trong tay nắm tay, tâm cơ nặng nghề hắn không cho phép chính mình như vậy xúc động. Hắn nỗ lực xả ra một cái cười, tiểu nghiên nói rất đúng, ta vừa mới qua xúc động, là lướt, vậy ngươi tới nói nói tiểu nghiên vì cái gì sẽ đánh ngươi cùng Diệp sóng. Nàng chính là xem chúng ta không vừa mắt bái. Diệp là lướt ánh mắt lập lòe, nàng không thể nói ra Diệp tiểu thảo sự tình. Cũng không dám nói ra phía trước khi dễ Diệp Nghiên, làm nàng nộp lên tải nguyên sự tình, trong lúc nhất thời nàng cư nhiên không có tìm được tốt tìm tử. Diệp Vân vừa thấy Diệp là lướt cái dạng này, còn có cái gì không rõ, chỉ là hắn cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha Diệp Nghiên. Cho nên hắn lại đem ánh mắt đặt ở Diệp sóng trên người, Diệp sóng, ngươi so các nàng đều đại, ngươi tới nói, kỳ thật cũng không có gì, phía trước ta còn có là lướt cùng Diệp Nghiên nói dỡn Làm nàng đem nàng tu luyện tài nguyên cho chúng ta, nàng liền sinh khí. Diệp sóng rũ đầu, một hồi lâu mới nói ra đã sớm cân nhắc tốt lời nói. Diệp nghiên, thực xin lỗi, tuy rằng ta đối với ngươi có hảo cảm, ta lại không thể vi phạm ra ra ý tứ. Còn có chuyện này. Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, bạch bạch dâu đều kiều lên, thuyết minh hắn phẫn nộ. Diệp là lướt nhịn không được rụt rụt cổ, là, chính là sóng ca nói như vậy. Chúng ta chỉ là cùng Diệp Nghiên nói giỡn, ai biết nàng liền đánh chúng ta. Diệp Nghiên khỏe miệng ngầm cười, nga. Ngươi xác định sự tình chính là ngươi nói như vậy, ta bởi vì một cái vui lùa liền đem các ngươi đánh thành như vậy. Một cái vui lùa dẫn phát huyết án. Ngay bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Diệp Nghiên cong cong ngôi. Nàng khí thế đốt đốt bức người, Diệp là lướt nuốt nước miếng, nàng như thế nào liền đã quên Diệp Nghiên đáng sợ chính là gia gia nói đây là thật vất và tìm được tính kế diệp nghiên cơ hội không thể lãng phí tự nhiên đúng vậy chính là ta nói như vậy nàng nói xong ánh mắt trột dạ lóe lóe hy vọng diệp tiểu thảo hiện tại chính không xuống giường được cho nên không thể lại đây đi nhưng nàng nhất định phải thất vọng rồi bởi vì ngay sau đó một đạo tiếng bước chân vang lên diệp lỗi có diệp tiểu thảo đi đến diệp lỗi lạnh lùng đánh giá diệp là lướt cùng diệp sóng gia chủ các trưởng lão Sự tình không phải như thế, tiểu nghiên cũng là vì cứu tiểu thảo. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở diệp tiểu thảo trên người, cùng diệp là lướt diệp sóng giống nhau. Diệp tiểu thảo vết thương đầy người, mọi người ánh mắt nhìn lại đây, diệp tiểu thảo sốc lên chính mình ống tay áo, Trên tay hắn tân cũ vết thương đều bạo lộ ở đại gia trước mặt, diệp là lướt hô hấp cứng lại. Đáng chết, diệp tiểu thảo cũng không biết xấu hổ lại đây, cái này phế vật. Nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới. Chương 454 Tắc muốn bồi thường gia chủ còn có các vị trưởng lão tiểu nghiên tỷ sở dĩ sẽ đánh diệp sóng cùng diệp là lướt là bởi vì diệp sóng cùng diệp là lướt thường xuyên đánh ta hôm nay tiểu nghiên tỷ thấy bọn họ lại ở đánh ta tiểu nghiên tỷ liền tới đây khuyên bảo bọn họ kết quả bọn họ liền tiểu nghiên tỷ đều đánh cho nên tiểu nghiên tỷ là thuộc về tự vệ diệp tiểu thảo trộm hướng về phía diệp nghiên chớp chớp hạ đôi mắt nếu muốn ngấm ngầm dở trò Hắn cũng không ngại nói điểm đối tiểu nghiên tỷ có lợi nói. Diệp là lướt lại là thiếu kiên nhẫn, nàng vội vàng phản bác. Diệp tiểu thảo, ngươi đừng nói bậy, rõ ràng chính là Diệp nghiên thấy ta cùng sóng ca đánh ngươi, cho nên liền trực tiếp đánh chúng ta. Nàng nói xong về sau mới cảm giác được tam trưởng lao đầu tới bất thiện ánh mắt, nàng nhịn không được tưởng che mặt. Xong rồi, vừa mới qua kích động, thiếu chút nữa liền đem sự thật nói ra, ra ra ánh mắt cũng hảo doa người. Xuyên thấu qua nàng lời nói cơ bản đại gia cũng hiểu biết tình huống, cho nên mọi người xem hướng Diệp là lướt cùng Diệp sóng trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ. Nghe được đi, nàng chính mình thừa nhận là nàng trước đánh Diệp tiểu thảo, ta giúp ra chủ giáo hấn khi dễ cùng tộc người có cái gì không đúng. Diệp nghiên thừa Diệp đại gia trinh lăng thời điểm nói thẳng ra chân thật nguyên nhân, mỗi ngày cùng những người này xả một mép, cũng thật là đủ phiền. Hành, liền tính ngươi nói chính là đối. Vậy ngươi vì cái gì đem là lướt cùng Diệp sóng đánh như vậy nghiêm trọng, trừng phạt chuyện như vậy đều có chúng ta trưởng lão quyết đoán. Tam trưởng lão cảnh cáo nhìn Diệp là lướt, ý bảo nàng không cần nói chuyện, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bởi vì ta không tin các ngươi à, rốt cuộc các ngươi vừa rồi không phân xanh đỏ đen trắng liền đoan của ta. Diệp nghiên buông tay, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Nàng còn ngại đem Diệp là lướt cùng Diệp sóng đánh quá nhẹ đâu. Nếu không phải vì cấp Diệp Tiểu Thảo chưa thương, Diệp Nghiên sẽ đánh bọn họ hiện tại căn bản là không có sức lực nhảy nhót, xem ra lần sau xuống tay muốn nhanh nhẹ điểm. Tiểu Nghiên, ngươi phải tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ công chính xử lý những việc này. Diệp Vân tận tình khuyên bảo nhìn Diệp Nghiên, phản phất Diệp Nghiên là một cái nhậm tính hài tử. Được rồi, nếu biết không phải Tiểu Nghiên sai, cũng đừng khó xử Tiểu Nghiên. Đại trưởng lao vây vây tay, những người này quá làm ấm ý từng ngày không hảo hảo tu luyện, tẫn chỉnh này đó chuyện xấu. nga, ta đây liền không phục bồi, ta còn vội vàng đâu. diệp nghiên gật gật đầu, nhấc chân muốn rời đi. Châm đã, tiểu sóng đánh diệp tiểu thảo, chúng ta nhận, ta sẽ bồi diệp tiểu thảo y liệt dự phí, nhưng là ngươi đánh lạ lướt cùng tiểu sóng, ngươi cũng muốn bồi y liệt dự phí. thất trưởng lao mắt đen âm trầm nhìn diệp nghiên, khi dễ hắn tôn tử, đã muốn đi, không có cửa đâu. như vậy tính số dưới. Hai người bọn họ người nhà chỉ cần bồi Diệp tiểu thảo một người y địa dược phí, mà Diệp nghiên lại muốn bồi hai cái người y địa dược phí. Có thể làm Diệp nghiên khó chịu, hắn liền không tính có hại. Thất trưởng lão, ngươi là con khỉ mời đến đầu bị sao? Diệp nghiên cười khe che che miệng, những người này có phải hay không đương nàng là mềm quả hồng như ta? Có ý tứ gì? Thất trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, căn bản là không biết Diệp nghiên đang nói cái gì. Diệp nghiên vẫy vẫy tay. Nga, ta ý tứ là, ngươi là con khỉ mời đến độ bỉ, cho nên tới khôi hải sao. Ta lại không có sai, vì cái gì muốn bồi thường y nghĩa dược phí. Ngươi, thất trưởng lao khí thẳng run run, hắn có ngón tay Diệp Nghiên, lại không biết nói cái gì. Tiểu Nghiên, mặt khác trước không nói, chỉ là rốt cuộc Diệp là lướt cùng Diệp sóng là người thường, bồi thường cũng là hẳn là. Diệp vân vừa lòng nhìn thoáng qua thất trưởng lão, Diệp Nghiên mới từ bên ngoài trở về. Khẳng định thực thiếu tiền A. Cho nên như vậy khó trụ nàng cũng không tồi. Chương 455 đừng lãng phí ta đồ vật. Nga. Như vậy các ngươi tính toán bồi thường tiểu thảo chút cái gì? Sau đó ta lại bồi thường cấp Diệp là lướt cùng Diệp sóng điểm cái gì đâu? Diệp nghiên trọn mi, đột nhiên có điểm tưởng đậu đậu bọn họ hứng thú làm sao bây giờ? Cũng không cần nhiều, ngươi trực tiếp cho bọn hắn một người bồi 10 vạn đồng tiền thì tốt rồi. Tam trưởng lao hít mắt. Hắn chính là biết Diệp Nghiên vừa tới kinh đô. Hơn nữa dưỡng phụ mẫu trong nhà điều kiện không thế nào hảo, có lẽ tiền tài có thể khó trụ Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nguy hiểm hiếp con ngươi, vậy ngươi nói các ngươi phải cho tiểu thảo bồi điểm cái gì đâu. Hắn thương như vậy nghiêm trọng. Cũng là 10 vạn đồng tiền, chúng ta một nhà bồi 5 vạn. Thất trưởng lao không cần nghĩ ngợi nói, mắt đen đắc ý sắp tràn ra tới. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, ngay sau đó nàng lại cười cười. Ngươi trước đem bồi cấp tiểu thảo y y hay dược phí cấp tiểu thảo A, ta lập tức liền bồi. Không cần như vậy phiên thoái, ngươi trực tiếp cấp 10 vạn hảo, sau đó diệp tiểu thảo chính ngươi cho hắn. Tam trưởng lão cười tặc hề hề, trên người hắn tự nhiên không có nhiều như vậy tiền, chỉ là vì làm diệp nghiên năng kham. Diệp tiểu thảo vội vàng tiếp lời nói, tiểu nghiên tỷ, ngươi không cần bồi bọn họ tiền, ta cũng không cần bọn họ bồi tiền. Đứa nhỏng đốc, cho ngươi ngươi liền tồn. Chế chút tỉ làm cho bọn họ đưa lại đây a Diệp Nhiên nói đi hướng tiến đến, nàng bước đi thẳng nhiên. Chỉ có Diệp Lỗi biết, Diệp Nhiên đây là muốn làm sự tình a hắn lén lút tránh ở một bên xem kịch vui. Đột nhiên phát hiện chính mình giống như bạch bạch sốt ruột, Diệp Nhiên vừa thấy liền không phải dễ khi dễ. Diệp Nhiên quỷ dị cười, kim đan kỳ khí thế phát ra mà ra. Nơi này mạnh nhất chính là Diệp Nhiên, cho nên Diệp Nhiên khí thế uy áp vừa ra tới. Tất cả mọi người cứng lại rồi. Nàng cũng không có quản những người khác cái nhìn, trực tiếp xách theo Diệp là lướt cùng Diệp sóng chính là một đốn cùng tấu. Xem ra nàng là đánh quá nhẹ, các nàng còn có thời gian ra tới nhảy nhót. Diệp hân khí gân xanh bạo khởi, bất đắc dĩ hắn căn bản là không động đậy. Hắn không nghĩ tới đi ra ngoài rèn luyện vừa lật, Diệp nghiên tu vi tăng lên nhanh như vậy. Diệp ra đại trưởng lao mắt đen tản mát ra sáng lấp lánh quang mang, Diệp ra có người kế tục a Nếu không phải bởi vì hắn hiện tại không động đậy, hắn đều tưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Tâm tình nhất phức tạp tệ nhất hẳn là chính là tam trưởng lão cùng thất trưởng lao. Sớm biết rằng Diệp Nghiên tu vi như vậy cao, bọn họ còn nhảy nhót cái giám A. Hiện tại nhìn chính mình cháu trai cháu gái ở chính mình trước mặt bị đánh, bọn họ cảm giác chính mình mặt nóng rất đau. Một đốn bạo tấu về sau, Diệp Nghiên phát tiết xong chính mình bất mãn, lúc này mới giải trừ đối đại gia huy áp. Xin lỗi đại gia A, ta chỉ là nghĩ nếu đều phải bồi thường, tự nhiên không thể lãng phí ta đổ vật lạc. Thiểu nghiên, ngươi, ngươi này cũng quá không kiêng nể gì. Diệp Vân vô cùng đau đớn chỉ vào Diệp Nghiên, trong lúc nhất thời tìm không thấy thuyết phục nàng ngôn ngữ. Diệp Nghiên bình tĩnh từ trong bao lấy ra hai cái bình ngọc, ân ta hiện tại hoàn toàn thừa nhận ta đánh các nàng, cho nên ta chịu đền A. Đây là chữa thương dược tề, một lọ nhưng không ngừng mười vạn. Các ngươi cũng coi như là kiếm lời, cho nên trễ chút các ngươi đến đem bồi cấp tiểu thảo tiền đưa lại đây. Vì phòng ngừa các ngươi nói ta hạ độc, các ngươi có thể tự mình nghiệm được a. Diệp nghiên nói đem hai cái bình ngọc đưa cho đại lớn lên. Nàng không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, nghiệm đi, nghiệm đi, dù sao các ngươi nghiệm không ra. Đây là nàng vừa mới riêng dùng tinh thần lực ở không gian tìm tàn thứ phẩm chữa thương dược tề. Không thể phủ nhận chính là nàng trộn bỏ thêm điểm liêu. Đáng tiếc các nàng là tìm không ra tới. Không gian xuất phẩm, cho nên diệp sóng cùng diệp là lướt có chịu lạc. Nàng cũng không phải là như vậy hảo đắc tội người, tìm không thấy chứng cứ về sau cũng quái không đến nàng trên đầu. Nàng đúng tay một cái, hoàn mỹ. Chương 456 giúp ngươi bảo quản. Này, ân, này thật là chữa thương dược tề. Đại trưởng lão cẩn thận vạch Trần Bình Ngọc, thập phần nghiêm túc kiểm tra rồi một lần tam trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng sôi nổi kiểm tra rồi dược tề, trong lúc nhất thời cư nhiên không lời nào để nói. Rốt cuộc này dược tề giá trị mỗi chi sắc thật không ít với 10 vạn. Theo lý mà nói bọn họ cũng là chiếm tiện nghi, chính là trong lòng chính là mạc danh khó chịu a Tiểu nhiên, nếu ngươi muốn bồi thường, vì cái gì còn muốn lại đánh lả lướt cùng diệp sóng, ngươi một nữ hài tử, cũng không thể như vậy bạo lực. Nếu ngươi ba mẹ biết ngươi là cái dạng này, Khẳng định sẽ trách ta không có hảo hảo giáo ngươi. Diệp vân trong mắt tinh quang trật lóe, đánh lên thân tình bài. Diệp nghiên xoa xoa giữa chán tóc mái, yên tâm đi, bọn họ sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc ngươi không có giáo vai ta, ta ngược lại trưởng thành như vậy thông minh hiểu chuyện bộ dáng. Ngạch, Diệp lôi ở phía sau xoa xoa ngạch, không nghĩ tới tiểu nghiên còn có như vậy tự luyến ngạo kiểu thuộc tính. Tam trưởng lão khinh thường nữ môi, đang muốn mở miệng phản bác. Lúc này nhị trưởng lão vẻ mặt hỉ sắc đã đi tới. "Di, các ngươi đều ở à, có phải hay không đều biết Tiểu Nghiên rèn luyện được đệ nhị a? Ha ha ha, ta cũng là thực vui vẻ." Nhị trưởng lão nói vừa lòng nhìn Diệp Nghiên, đi vào tới về sau còn vỗ vỗ Diệp Nghiên bà vai. Không khí có một giây đọng lại, sau đó đại trưởng lão kinh hỉ hỏi: "Nhị muội, ngươi nói thật, Tiểu Nghiên được đệ nhị, này thật đúng là cái tin tức tốt đâu." Những người khác ánh mắt các không giống nhau đặc biệt là Diệp Hân, gắt gao nắm đặt ở sau lưng nắm tay. Tự nhiên là thật, ta vừa mới tới thời điểm gặp được tứ đệ, bất quá hắn nói quá mệt mỏi về trước chính mình sân đấu, nhưng là hắn nói cho ta tin tức tốt này. Sau đó còn làm ta chuyển giao này bổn công pháp cấp tiểu nghiên đâu. Tiểu nghiên, tứ trưởng lão nói đây là trích sao tốt công pháp, ngươi nhưng đến hảo hảo thu. Nhị trưởng lão hiền từ ánh mắt dừng lại ở Diệp nghiên trên người lấy ra một quyển hoàn toàn mới sách vở giao cho Diệp Nghiên. Sau đó lại nhìn thoáng qua bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng Diệp Lỗi. Nột, Lỗi tiểu tử, xem ngươi này hâm mộ ánh mắt, phần của ngươi cũng ở đâu? Cảm ơn Tiết bà bà. Diệp Nghiên đạm nhiên tiếp nhận này bổn công pháp, không nghĩ tới các trưởng lão tốc độ nhanh như vậy. Diệp Lỗi cũng kinh hỉ tiếp nhận bí tịch, kích động đôi tay đều ở run lên. Cảm ơn nhị trưởng lão. Nhị muội, đây là. Không hiểu ra sao đại trưởng lão hỏi ra mọi người cảm nhận chung nghi vấn. Nhị trưởng lão khép cười một tiếng, đây là tiểu nghiên cùng chúng ta tương lai cô gia tô hạo thần ở rèn luyện cổ mộ tìm được huyền cấp công pháp. Chúng ta cô gia người hảo, chỉ cần một cái đội ngũ mỗi người người đều có phân. Nghe được huyền cấp công pháp thời điểm tất cả mọi người hít sâu một hơi, này, ngay cả luôn luôn ổn trọng đại trưởng lão đều mất bình tĩnh, hướng chi như hổ rình mồi diệp vân. Gia chủ! nếu là như thế này, nhị tiểu thư công lao xác thật rất cao, ta xin mỗi thằng có thể chia nhị tiểu thư bình thường tu luyện tài nguyên. ngoài dự đoán chính là, lần này nói ra lại là không mừng Diệp nghiên thất trưởng lão. Diệp vân tự hỏi một lát mới đáp, thất trưởng lão nói chính là, đã sớm hẳn là khôi phục tiểu nghiên tài nguyên. Diệp nghiên kinh ngạc chấn uy, nếu cái này tích cực người là đại trưởng lão hoặc là nhị trưởng lão, nhưng thật ra không có gì. Cố tình là cùng chính mình từng có tiết thất trưởng lao, nàng như thế nào cảm thấy thực quỷ gì đâu. Gia chủ, ta cảm thấy tốt như vậy bí tịch đặt ở nhị tiểu thư nơi nào thực sự không an toàn, hẳn là đặt ở diệp ra chúng ta hỗ trợ hảo hảo bảo quản. Thất trưởng lao kê tiếp nói xác minh diệp nghiên phòng đoán, nguyên lai tại đây chờ nàng đâu. Nàng liên nói thất trưởng lao sẽ lòng tốt như vậy vì nàng suy nghĩ, ha ha, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Chương 457 thảo phạt kết thúc. À, phóng tiểu nghiên kia không an toàn, ta đảo không biết phóng ai nơi nào an toàn, rốt cuộc tiểu nghiên tu vi so với ta đều cao rất nhiều. Đại trưởng lão lạnh lùng hư một tiếng, giữ ghiền diệp nghiên tâm tư rất rõ ràng nếu biết. Đại ca, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là tiểu nghiên tuổi con nhỏ, dễ dàng bị người khác lừa. Thất trưởng lão ngượng ngùng, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này lý do thập phần gỡ ép. Diệp nghiên châm trọc đem trong lòng ngực bí tịch thu hảo. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình quá tiểu, dễ dàng bị một ít ra vẻ đạo mạo người lừa, cho nên ta còn là chính mình bảo còn hảo. Này, nhị tiểu thư nói cũng đúng, kỳ thật ta là tưởng nói diệp lôi, diệp lôi tu vi còn không cao, để lại cho chúng ta bảo quản tương đối thích hợp. Thất trưởng lao thấy diệp nghiên bên này không hảo phá được, lại đem ánh mắt đặt ở diệp lôi trên người. Diệp lôi cũng che che trong lòng ngực bí tịch, Thất trưởng lao nói đùa, ta cũng có thể bảo quản. Hắn mới không như vậy ngốc, thứ tốt ra bên ngoài đấy. A, thất đệ, ngươi hiện tại thật là càng già càng mất mặt, ta lời nói còn không có nói xong đâu, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi ở tiểu bối trong tay đoạt đổ vật. Nhị trưởng lao có chút hoàng hốt, bọn họ năm đó tám đại trưởng lao đều thay đổi. Có chút người trở nên đều không giống lúc trước bộ giang A, bọn họ tám chi gian ngăn cách cũng càng ngày càng nhiều mà có chút người cũng làm nàng càng ngày càng thất vọng rồi. Bị nhị trưởng lão bộ dáng này chỉ ra tới, thất trưởng lão xấu hổ đỏ mặt. Hạo thần nói, Diệp Gia là tiểu nghiên nhà mẹ đẻ, cho nên thêm vào đưa tặng một quyển viết tay bổn cấp Diệp Gia, hy vọng đại gia có thể hảo hảo đối tiểu nghiên. Nhị trưởng lão lấy ra cuối cùng một quyển bí tịch, tô hạo thần có thể như vậy vì tiểu nghiên suy nghĩ, nàng thật sự thực vui vẻ. Mọi người lại lần nữa hít hà một hơi. Xem ra tô ra đem Diệp Nghiên xem thực trọng A. Này sẽ Diệp vân cũng không dám nghĩ nữa chính mình trộm diệt trừ Diệp Nghiên. Rốt cuộc Diệp Nghiên có một cái tiềm tàng lợi hại sư phó, còn có một cái như vậy để ý Diệp Nghiên tô hạo thần. Này hai cái đại chỗ dựa, cũng đủ Diệp Nghiên ở Diệp ra dừng chân. Diệp Nghiên ánh mắt đều là hạnh phúc, hạo thần cái này ngốc nam nhân A, cái gì đều thời điểm đều sẽ không quên vì nàng suy nghĩ. Nàng làm sao lại không biết hắn là cho nàng ở Diệp ra lập đi đâu. Nay sẽ Diệp là lướt cùng Diệp sóng hai cái tiểu bối càng thêm không dám nói tiếp nữa. Rốt cuộc bọn họ ra ra đều lấy Diệp nghiên không có cách, bọn họ về sau phòng trừng cũng không dám nữa trêu chọc Diệp nghiên A. Ân, không ta chuyện gì, ta liền đi trước, vừa mới rèn luyện trở về mệt mỏi quá. Diệp nghiên nhàn nhã ngáp một cái, cùng đại trưởng lão nhị trưởng lao gật gật đầu, sau đó xoay người hướng tới bên ngoài đi. Một bên còn ý bảo Diệp lôi đuổi kịp. Diệp lôi cung kính đối với các trưởng lão chào hỏi, đệ tử đi trước cáo lui. Sau đó có Diệp tiểu thảo đuổi kịp Diệp nghiên nện bước đi ra ngoài. Tam trưởng lão khí thẳng tiểu dâu, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, nàng có thưởng chúng ta để vào mắt sao. À, các ngươi đừng quên, ở tu chân gia tộc lấy cường vi tôn, lấy tiểu nghiên như vậy tu vi, là không cần đem chúng ta để vào mắt. Đại trưởng lão hừ một tiếng cũng đi theo đi ra ngoài Diệp Vân ở cái này vị trí ngốc đủ lâu rồi hiện tại Tiểu Nhiên cũng có thực lực hắn cảm thấy Tiểu Nhiên càng thêm thích hợp vị trí này cũng không biết Tiểu Nhiên là nghĩ như thế nào hắn nói xong trực tiếp phất tay háo bỏ đi Diệp gia tương lai vẫn là đặt ở có năng lực nhân thủ càng tốt ta cũng đi trước bất quá ta cảm thấy Đại ca nói rất đúng chúng ta là trưởng bối Tiểu Nhiên làm như vậy đã thực hảo a nhị trưởng lão không nói ra lời là Tiểu Nghiên vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, không có ghi hận Diệp ra đã rất khó được. Muốn cho Tiểu Nghiên đem Diệp ra coi như ra giống nhau đối đãi, còn có rất nhiều thời gian đâu. Một hồi thảo phạt Diệp Nghiên chiến tranh cứ như vậy tan dã trong không vui, thất trưởng lão cùng tam trưởng lão mặt đều là âm u. Hương chi Diệp Hân chương 458 Trúc Hương hận ý Rời đi Diệp ra phòng nghị sự, Diệp lôi phụ trách đưa Diệp Tiểu Thảo hồi viện. Diệp Nghiên tắt trực tiếp đi Diệp Lão sân. Đã lâu không có thấy gia gia, cũng không biết gia gia thế nào. Nàng đến đi xem gia gia tình huống mới yên tâm, rốt cuộc Trúc Hương cũng không phải là một cái cái gì người tốt. Diệp Lao trong viện, Trúc Hương đang ở tới trong viện hoa cỏ, nàng ăn mặc một thân đỏ thấm sắc sền sám, ở nàng trong lòng, đỏ thâm sắc là chính phòng tượng trưng. Sau đó bên ngoài bộ một kiện tiểu giao khoác. Nàng động tác thập phần ưu nhã, thật giống như chính mình là một cái quý phụ. Tiếng bước chân vang lên, Diệp Nghiên thân ảnh càng ngày càng gần. Trúc Hương cầm vòi hoa sen tay một đốn, sắc mặt bất thiện nhìn Diệp Nghiên, ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Ta tới xem ông nội của ta. Diệp Nghiên trực tiếp xem nhẹ Trúc Hương, bước chân không ngừng hướng tới Diệp lao phòng ngủ đi đến. Trúc Hương trên mặt nếp nhăn run run, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Nghiên. Tiểu tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta, không có ta cho phép, ngươi không thể đi xem lao ra. Nàng thanh ấm lại tiêm lại thế, một chút cũng không giống ngày thường giả vờ điển nhã cao quý, ngược lại cùng nông thôn bát phụ hình tượng thực phù hợp. Diệp nghiên cười như không cười nhìn nàng, ngươi nói chúng ta ai càng có tư cách xem ông nội của ta, ta là ra ra thân cháu gái, ngươi đâu? Ta, ta chiếu cố lao ra vài thập niên, mà ngươi vừa mới hồi Diệp ra bao lâu? Trúc Hương Đông cứng tìm cái lấy cớ, lao ra trước nay đều không có thừa nhận quá thân phận của nàng. Đây là Diệp ra người đều biết đến sự thật. Nhưng là nàng không cam lòng à, Diệp nghiên không trở về phía trước, nàng vẫn luôn lấy Diệp ra lão phu nhân thân phận tự cho mình là. Hiện tại Diệp nghiên trở về, đã rất nhiều lần làm rõ thân phận của nàng, nàng cảm giác thập phần nàng kham. Nga, cùng ta có quan hệ gì, ta đi xem ông nội của ta, ngươi muốn lại ngăn đón ta, ta liền tự mình chiếu cô ông nội của ta. Diệp nghiên lười đến phản ứng nàng, trực tiếp vào Diệp lão phòng ngủ. Nếu không phải bởi vì Trúc Hương chiếu cố ra ra, chiếu cố đích xác thật rất tinh tế, Hơn nữa nàng hiện tại vội vàng tăng lên luyện đan cấp bậc, còn muốn đi ra ngoài tìm linh dược, nàng đã sớm tự mình chiếu cố ra ra. Trúc Hương chỉ phải không cam lòng đứng ở ngoài cửa, nàng trong mắt đều là tàn nhẫn độc ý. Ra ra, ta tới xem ngươi. Ngồi ở Diệp lao trước giường, Diệp nghiên cái mũi lên men. Diệp lao đầu tóc như cũ trắng bệnh, trên mặt nếp nhăn giống như càng ngày càng nhiều mà thân thể hắn nhìn qua càng thêm khô khốc. Nàng mới đi Bắc Sơn nửa tháng, ra ra giống như lại gầy lại tiểu thụy rất nhiều, khẳng định là bởi vì không có linh tuyển thủy ôn dưỡng. Nàng trộm cấp diệp lão huy điểm linh tuyển thủy, lại nhẹ nhàng cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Ra ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm một chút cứu tình ngươi, đến lúc đó ta liền đi tìm ba ba cùng mụ mụ. Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn có một cái ấm áp ra. Không nghĩ tới ta hiện tại liền ba ba mụ mụ trông như thế nào cũng không biết. Ta cảm thấy ba ba mụ mụ là yêu ta, chính là ta thật sự hảo tưởng bọn họ. Diệp nghiên trên giường trước lẩm bẩm tự nói, ra ra lúc này hôn mê, hẳn là cũng không biết nàng nói cái gì nữa đi. Nhưng nàng liền muốn tìm cá nhân nói nói chính mình nội tâm cảm thụ. Nàng không thấy được chính là, Diệp lao chăn mỏng hạ già mua tay hơi hơi run rẩy, Cùng Diệp lao ngây người mấy cái giờ. Diệp Nhiên lúc này mới hồi chính mình sân nghỉ ngơi, một đường buôn ba trở về, nàng còn không có hảo hảo ngủ một giấc đâu. Trúc Hương nhìn Diệp Nghiên rời đi bóng dáng, tàn nhẫn con ngươi thập phần âm độc, nàng tuyệt đối không cho phép phu nhân cháu gái được đến Diệp gia hết thảy, chỉ có con trai của nàng, nàng tôn tử mới xứng được đến Diệp gia hết thảy. Trúc Hương gắt gao bóp lòng bàn tay, móng tay đâm vào thịt đều không có cảm giác được đau ý. Nếu Nhi tử không có động thủ tính toán kia nàng liền tự mình động thủ cấp nhi tử quét dọn chứng ngại. chương 459 rốt cuộc là nhi tử của ai? Ban đêm diệp ra thử kiên tĩnh, tối nay Trúc Hương ngoài dự đoán không có ngốc diệp lao sân, mà là lén lút hướng tới tam trưởng lão trong viện chạy tới. Một màn này trùng hợp bị lại đây cấp diệp lao huy linh tuyển thủy diệp nghiên cấp thấy được, nàng vội vàng theo đi lên. Chỉ thấy Trúc Hương nhìn chung quanh gõ vang lên tam trưởng lão cửa phòng, tam trưởng lao thê tử đã sớm qua đời. Cho nên Tam trưởng lão vẫn luôn là một người trụ. Sao ngươi lại tới đây? Mau tiến vào. Tam trưởng lão trong giọng nói mang theo chút ý mừng, hắn vội vàng làm trúc hương đi vào trước. Đồng dạng tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới cẩn thận đóng lại cửa phòng. Diệp Nghiên trực tiếp nhảy lên nóc nhà, nằm ở trên nóc nhà, hai tròng mắt có thể thưởng thức một tảng lớn sao trời. Tinh thần lực lại nhìn chăm chú vào trong phòng trúc hương cùng Tam trưởng lão. Đào ca, Ta thật sự chịu không nổi a, ngươi giải quyết rất Diệp Nghiên đi. Trúc Hương đi vào liền nhào vào tam trưởng lao trong lòng ngực. Giống như một cái làm lũng thiếu nữ, nhìn trong phòng đầy mặt nếp nhăn hai người, Diệp Nghiên nổi lên một thân nổi da gà. Nàng còn tưởng rằng Trúc Hương cỡ nào ái chính mình ra ra, nguyên lai vẫn là không chịu nổi tịch mình a. Tên thật kêu Diệp Đào tam trưởng lao ôn nhu vô về Trúc Hương bối. Hương hương, ngươi này lại là hà tất đâu, ngươi đừng thủ cái kia láo ra hỏa. Gả cho ta đi, chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi, ta không nghĩ lại trộm sờ sờ a. Đào ca, ta, trước không nói cái này, trước nói diệp nghiên sự tình. Trúc Hương nhẹ nhàng đẩy đẩy tam trường lão, nội tâm thập phần kháng cự, đối với tam trường lão, nàng không phải ái. Nàng chính mình minh bạch, nàng chỉ là lợi dụng hắn, nàng trong lòng càng muốn bồi diệp lão. Tam trường lão phẫn nộ đẩy ra Trúc Hương, cái kia lão ra hỏa liền tốt như vậy, ta so với hắn tiểu 10 tuổi. Hắn hiện tại nằm, ta còn hoạt bát luật ngại. Ngươi vì cái gì liền như vậy cố chấp, hiện tại hân nhi đã là diệp ra gia chủ, ngươi muốn đều đã đạt tới. Ngươi còn ở do dự cái gì, hay là ngươi thật sự yêu cái kia láo ra hỏa? Tam trưởng láo trong lòng ngực đều là phẫn nộ, lại không đành lòng thương tổn chính mình yêu nhất nữ nhân. Chúc hương ngập ngừng đôi môi, đào ca, chúng ta đều già rồi, cũng không có cái này tất yếu lại kết hôn, hơn nữa chúng ta kết hôn. Huân Nhi làm sao bây giờ? Đến lúc đó người khác biết chúng ta quan hệ, chỉ chỉ trò trò, chúng ta không thể ảnh hưởng đến Huân Nhi. Nàng sắc thật yêu Lão Gia A, nàng vẫn luôn liền ái Lão Gia, không có gì từ diễn thành thật. Là bởi vì nàng căn bản là không có ở diễn kịch, mặc kệ thế nào. Nàng nhất định phải lưu tại Lão Gia bên người. Ngươi không nói, ta không nói, căn bản là không có người biết Huân Nhi là. Tam trưởng lão vội vàng nuốt xuống không có xuất khẩu nói. Hàn thiếu chút nữa bị trúc hương khí nói không lựa lời, cũng may mắn lúc này không có người ngoài ở. Không nghĩ tới nóc nhà Diệp Nghiên đã trợn mắt há hốc mồm, cho nên Diệp vân rốt cuộc là nhi tử của ai. Nghĩ đến Diệp Hân có khả năng là này đối cha nam tiện nữ nhi tử, hơn nữa Diệp vân còn bá chiếm Diệp ra hết thảy. Diệp Nghiên liền nhịn không được phẫn nộ, nàng nhất định phải hảo hảo điều tra rõ sự tình chân tướng. Nếu sự thật thật là nàng tưởng như vậy. Như vậy Diệp hơn cái này ra chủ cũng là làm được đầu. Trong phòng tam trưởng lao áp xuống chính mình tính tình hống Trúc Hương, dù sao cũng là chính mình yêu nhất nữ nhân, hắn luyến tiếp nàng chịu hủy khuất. Trúc Hương một trương mặt già hoa lê dính hạt mưa rửa vào tam trưởng lao trong lòng lực. Đào ca, ta không phải bởi vì Diệp nghiên muốn vào đi xem láo ra sinh khí, ta là sợ nàng cướp đi huân nhi hết thảy Ngươi phải biết rằng, nàng là thiếu chủ nữ nhi. So Hân Nhi càng có tư cách làm Diệp ra gia chủ. Hơn nữa Hân Nhi không có con nối dõi, nữ nhi duy nhất vì vi lại mất tích, một khi Diệp nghiên đương gia chủ. Chúng ta cùng Hân Nhi ngày lành liền đến đầu A. chương 460 đời đời kiếp kiếp ái. Trúc Hương tuổi trẻ thời điểm là mạ Mỹ, mặc dù hiện tại tuổi rất lớn, nhưng ở tam trưởng lao trong mắt như cũ là đẹp nhất. Tam trưởng lao ngữ khí thập phần mềm nhẹ, hương hương, ta biết, chuyện này ta tới giải quyết. Ngươi cùng Hân Nhi không cần phải xem bảo. Đào ca, ta liền biết ngươi là tốt nhất, ngươi tính toán như thế nào giải quyết Diệp Nghiên. Trúc Hương sinh đẹp cười, ra nua trên mặt đều là hỷ sắc. Diệp Nghiên ở trên nóc nhà mắt trợn trắng, tưởng tính kế người, kết quả bị nàng đường trường nghe được, thật đúng là hảo chơi đâu. À, còn tới có thể làm sao bây giờ, ta thỉnh sát thủ đi, ta lại không làm gì được nàng, nhiều thỉnh vài người, ta cũng không tin chị không được Diệp Nghiên vi tiền, khẳng định vẫn là sẽ có người tiếp nhận, bất quá so nàng tu vi cao người khẳng định không nhiều lắm, cho nên ta muốn mặt khác lại tưởng một cái biện pháp. Tam trưởng lão vô về trong dâu, mắt đen đều là tàn nhẫn. Kế tiếp chính là Trúc Hương cùng tam trưởng lão tình chàng ý thiếp nhị ở bên nhau. Diệp Nghiên thật sự là cảm thấy cay đôi mắt, đơn giản không có tiếp tục ở quan sát đi xuống. Cấp ra ra huy linh tuyển thủy, Diệp Nghiên lúc này mới trở về chính mình phòng. Nàng lúc này mới phát hiện nàng phòng trên giường. Tô hạo thần thằng ngãi này đang nằm ở nơi đó chờ nàng đâu. Thần, ngươi như thế nào lại tới nữa a? lại còn có nằm ở ta trên giường. Diệp nghiên nội tâm thập phần ngọt ngào, trong miệng còn muốn khẩu thị tâm phi treo gẹo tô hạo thần. Tô hạo thần sốc lên tràn, vô vô rừng đệm, nghiên nghiên, mau bắt đầu mùa đông, ta cho ngươi ấm giường đâu. Kinh đô cuối mùa thu sắc thật đã thực lãnh, bình thường người đều mặc vào hậu áo khoác cũng là vì Diệp Nghiên là tu luyện người. Còn ăn mặc hai kiện đơn bạc quần áo. Diệp Nghiên cũng không có trọc thủng Tô Hạo Thần nói, trực tiếp chui vào trong lòng ngực hắn, thấp thấp nói. Thần, ta hôm nay giống như phát hiện một cái khó lường bí mật, Diệp Vân tựa Hồ cũng không phải ông nội của ta nhi tử. Nga! kia hắn này xem như tu hú chiếm tổ A. Tô Hạo Thần kinh ngạc trọn mi, tay mềm nhẹ vỗ về Diệp Nghiên tóc đẹp. Diệp Nghiên cười nhạt một tiếng, đúng vậy. Tu hú chiếm tổ người, có lẽ vẫn là hại ta ba ba người đâu, đột nhiên cảm thấy ra ran mãi, mãi hảo đáng thương, cứ như vậy hiểu lầm cả đời. Nghĩ đến chính mình mãi mãi, Diệp Nghiên một trận càng khái, có lẽ mãi mãi cả đời cũng không biết, ra ra có lẽ không có phản bội quán nàng. Có lẽ ra ra bị trúc hương thiết kế, trúc hương bỏ lên trên giường, nhưng Diệp Vân không phải ra ra nhi tử, mà ra ra không yêu trúc hương. Lại hoặc là trúc hương căn bản không bỏ giường thành công. Dùng người khác hài tử đê tiện thương tổn mãi mãi. Nghiên Nghiên, về sau nếu có người tưởng chia rẽ chúng ta, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích cơ hội, bởi vì ta sẽ không phản bội ngươi. Tô Hạo Thần mềm nhẹ bản quá Diệp niên mặt, nghiêm túc nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên hạ xuống tâm tình cứ như vậy bị Tô Hạo Thần đuổi đi, nàng lịch ngậm nhéo nhéo Tô Hạo Thần mặt. Biết rồi, bất quá ngươi cho ta nghe hảo lạ, ta cho ngươi cơ hội giải thích, cũng không phải là làm ngươi nói bừa. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Ân, ta sẽ không lừa ngươi, nghiên nghiên, ngươi cũng không cho gạt ta, nếu có một ngày, ngươi không thích ta, nhất định phải nói cho ta. Tô hạo thần cầm để ở Diệp nghiên trên chán, kỳ thật hắn so Diệp nghiên càng không có cảm giác an toàn. Cảm tình bên trong, ai trước tâm động, ai liền thua, cho nên tô hạo thần mới có thể như vậy lo được lo mất. Diệp nghiên tay nhỏ trực tiếp 10 ngón tay đan vào nhau cầm tô hạo thần đại trưởng. Đồ ngốc! Ngươi quên mất sao? Ta nói rồi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chỉ cần ngươi còn yêu ta, ta liền sẽ ái ngươi. Không, là đời đời kiếp kiếp. Diệp nghiên sáng ngời con ngươi liền ở tô hạo thần trước mắt, tô hạo thần chóc mũi là diệp nghiên hương thơm. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được phản bác diệp nghiên. Hắn, muốn không ngừng là nàng cả đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Chương 461 ngực giống như khai một đóa hoa. Kiếp sau sự tình, ta cũng không biết ta. Diệp nghiên chung quanh đều là tô hạo thần Hozmon hơi thở. Nàng cảm giác trái tim trô một đóa hoa tươi đang ở chậm rãi nở rộ, tim đập không ngừng nhanh hơn. Tô hạo thần lại bá đạo nắm diệp nghiên tay nhỏ, không được, ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là của ta, kiếp sau, chờ ta tới tìm ngươi. Ai, chúng ta trước quá hảo đời này bái, đúng rồi, hạo thần, ngươi nói nếu chúng ta có thể tu luyện thành tiên, có phải hay không liền không cần lo lắng kiếp sau không ở cùng nhau a? Diệp Nghiên cơ trí tưởng kéo ra đề tài, nào biết Tô Hạo Thần đôi mắt sáng ngời. Nghiên Nghiên nói rất đúng, nếu chúng ta không ngừng tu luyện, sống liền càng lâu, chúng ta là có thể vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Nếu cuối cùng có thể được nói thành tiên, ngươi liền vĩnh viễn đều sẽ là của ta. Diệp Nghiên có thể nhìn ra được tới Tô Hạo Thần nói những lời này thời điểm, đôi mắt giống như có một mảnh sao trời, nàng tâm ấm áp. Cái kia, rất khó đi nàng dựa vào người nam nhân này trong lòng ngực, đáy lòng đều là thỏa mãn. trước kia nàng thực không có cảm giác an toàn. la tô hạo thần, dùng hắn hành vi nói cho nàng, hắn là cái đáng giá dựa vào nam nhân. tô hạo thần tâm viên ý mã xoa xoa diệp nghiên úc nhĩ biên tóc ái, đúng vậy, rất khó, bất quá ta sẽ thực nỗ lực, ngươi cũng đúng vậy, nghiên nghiên. hắn nói chuyện thời điểm nhiệt khí chiếu vào diệp nghiên úc nhĩ biên, ngứa, gái diệp nghiên tâm, hảo. Ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi cùng ta cùng đi không gian tu luyện đi, lần trước thăng cấp nhanh như vậy, chúng ta tu vi vẫn là phải hảo hảo củng cố đâu. Diệp Nghiên gương mặt hơi hơi nóng lên, tư thế này, giống như có điểm liêu nhân A. Tô hạo thần sung sướng nhìn Diệp Nghiên thẹn thùng bộ dáng, Nghiên Nghiên, ngươi thật đáng yêu, bất quá ta và ngươi ở bên nhau, ta tới tìm ngươi, cũng không phải là vì ngươi không gian. Hắn cảm thấy hắn cần thiết cùng Nghiên Nghiên nói rõ ràng. Vạn nhất nghiên nghiên hiểu lầm chính mình thiệt tình làm sao bây giờ. Ta biết đến, ngốc nam nhân, ta là sợ ta tu vi chướng quá nhanh, ngươi theo không kịp làm sao bây giờ. Diệp nghiên hài hước đánh giá tô hạo thần gần trong gang tấp khuôn mặt tuấn tú, trong giọng nói tràn đầy trêu trọng. Tô hạo thần ninh mày, khó mà làm được, ta còn muốn hảo hảo bảo hộ ngươi đâu. Hắn một đại nam nhân, tổng không thể làm nghiên nghiên bảo hộ hắn đi. Diệp nghiên xinh đẹp cười, cho nên... Cùng ta cùng đi không gian tu luyện đi, tốc độ sẽ mau rất nhiều. Chúng ta cùng nhau tiến bộ, sau đó cùng đi tìm chúng ta ba ba mụ mụ. Hảo, Nguyên Lai nghiên nghiên cũng cảm thấy chúng ta ba ba mụ mụ khả năng ở bên nhau a. Tô Hạo thần mắt đen đều là tán thưởng. Hắn nghiên nghiên, luôn là như vậy thông tuệ. Diệp nghiên rảo hoặc cười, đúng vậy, ta cảm giác chúng ta mụ mụ khả năng đến từ cùng cái địa phương, cho nên bọn họ khả năng ở bên nhau. Cho nên chúng ta xử lý tốt nơi này sự tình, liền đi hỏi ra ra đi, ra ra không phải đáp ứng chúng ta kịp đan kỳ thời điểm liền nói cho chúng ta biết như thế nào đi tìm ba ba mụ mụ sao? "Hảo, đều nghe ngươi." Tô Hạo thần thanh âm nhu hòa, ngay cả trên mặt đường cong đều là nhu hòa. Diệp Nghiên ý niệm vừa động, hai người liền xuất hiện ở trong không gian. Chỉ là Diệp Nghiên không nghĩ tới chính là hai người bọn họ cùng nhau nằm ở bên ngoài trên giường. Tiến vào thời điểm tư thế lại không có biến. Cho nên bọn họ trực tiếp nện ở không gian trên mặt đất. Đồng dạng tư thế, lúc này Diệp Nhiên vừa vặn bị Tô Hạo thần đè ở dưới thân. Nhiên Nhiên, ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Tô Hạo thần chế nhạo xoa xoa Diệp Nhiên chân mềm khuôn mặt. Ngữ khí bí bí, cùng bình thường nghiêm trang hoàn toàn bất đồng. Diệp Nhiên ho nhẹ một tiếng, khu, ta không phải cố ý, đi thôi, ta mang ngươi đi tà thư phòng. Nàng nói xong một phen đẩy ra Tô Hạo Thần, chính mình giả vờ bình tĩnh lắc lắc ống tay háo, tới che giấu chính mình xấu hổ. Chương 462 quá để cao hạ dung. Ha hạ Tô Hạo Thần cười khẽ đứng lên, sau đó ôm lấy Diệp nghiên eo. Mềm mại vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cùng nghiên nghiên ngốc tại cùng nhau, hắn như thế nào cảm giác hô hấp đều là ngọt đầu. Diệp nghiên mang theo Tô Hạo Thần trực tiếp đi không gian đặt thư tịch địa phương. Tràn đầy giá sách tức khắc hấp dẫn tô hạo thần lực chú ý. Diệp nghiên thực hiện được cười, rốt cuộc rời đi thần lực chú ý, nàng cười chỉ chỉ giá sách thượng thư tịch, nột, nơi này tuy rằng đa số đều là y địa thư. Bất quá ngươi có thể nhìn xem tu luyện công pháp, ta đi cách vách luyện đàn A. Nàng nói xong trực tiếp trốn, này không gian cùng nàng ý thức tương liên, cho nên trong không gian sự tình nàng có thể biết đến rõ ràng. Hơn nữa nàng là tin tưởng hạo thần. Nàng vẫn là yên tâm đi luyện đàn đi, cứu ra ra là chuyện rất trọng yếu đâu. Tô hạo thần ngốc tại trong phòng nghiêm túc nghiên cứu công pháp, hai người đều ở tận lực củng cố chính mình tu vi. Tuy rằng không phải một phòng, chính là hai cái nhân tâm đều là ngọt ngào. Đi ra ngoài rèn luyện nửa tháng, diệp nghiên tính toán đi trước nhân tâm đường, rốt cuộc mỗi tháng dược tề nàng vẫn là muốn đúng hạn đưa qua đi. Nhân tâm đường diêu vĩ mắt hổ đang ở trường mắt diêu băng, băng băng, ngươi là nữ nhi của ta không phải nguyễn trác nữ nhi ta làm ngươi đem dược tề mang về chúng ta diêu ra rượu thủ đường ngươi có cái gì hảo do dự ngươi phải nhớ kỹ ta mới là ngươi ba ba hắn thanh âm rất lớn cứ việc là ở phòng khách còn là dẫn tới nhân tâm đường rất nhiều người đều ghé mắt ngó lại đây diêu băng đạm nhiên nắm lấy trong tay cái ly diêu tiên sinh giống như thực dễ quên a ta nhớ rõ hơn tháng trước ta cũng đã cùng diêu gia thoát ly quan hệ cho nên ta ở nơi nào đi làm ở nơi nào bán rượu tề cùng diêu gia giống như không có bất luận cái gì quan hệ đi băng băng lúc ấy ngươi ba ba đang ở nổi nóng khi đó lời nói như thế nào có thể tính toán ngươi vẫn là ngươi ba ba hảo nữ nhi cam nu hiền huệ cười móng tay lại véo vào chính mình lòng bàn tay mà không tự biết đem diêu băng đuổi đi nàng cùng nàng dung dung thật vất vả qua mấy ngày ngày lành nàng là thật sự không nghĩ làm diêu băng hồi diêu gia chính là bởi vì nhân tâm đường bán dược tế nguyên nhân diệu thủ đường khách hàng thiếu hơn phân nửa mắt thấy diệu thủ đường liền phải bị nguyễn gia nhân tâm đường cấp đánh bại nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống chính mình một bụng nước đắng diêu băng lại không cho là đúng nàng mỉm cười buông trong tay chén trà diêu thái thái khả năng không biết ta dọn đi về sau riêng tìm người dắt đi rồi ở diêu gia hộ khẩu này không các ngươi tới cũng đính xảo ta sửa tên hộ khẩu vừa mới làm xun dưới về sau thỉnh tiêu ta nguyên băng nàng đã sớm đề phòng bọn họ này nhất chiêu cũng là tiểu nghiên nhắc nhở nàng sớm một chút đem hộ khẩu dắt đi bằng không khẳng định sẽ có phiền toái nàng cũng không nghĩ tới phiền toái tới nhanh như vậy a may mắn nàng người giám hộ đã đổi thành cứu cứu ngươi nói cái gì ngươi cái này nghiệt nữ diêu vĩ khí quăng ngã trong tay chén trà hắn không nghĩ tới diêu băng nga không hiện tại hẳn là kêu nguyên băng Hắn không nghĩ tới Nguyễn Băng sẽ tuyệt tình như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng sửa tính. Cam xoa một bên vũ về Diêu vi bối, một bên tức giận trừng mắt Nguyễn Băng, băng băng, ta không nghĩ tới ngươi tuyệt tình như vậy, liền bởi vì cùng dung dung quấy vài câu miệng. Ngươi liền ngươi ba ba đều không nhận sao. Thân huynh đệ còn có cái nhau đâu, ngươi trong nhà ổn nào nhốn nháo thực bình thường, ngươi nghe lời, đừng nhậm tính. Cùng ngươi ba ba bổi cái không phải, ngươi ba ba sẽ không trách ngươi. Nguyễn băng trên cao nhìn xuống đánh giá cam nhu, Diêu thái thái, ngươi cũng đừng diễn kịch, ta sẽ bởi vì cùng hạ dung cãi nhau điểm này việc nhỏ, cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi không khỏi quá để cao hạ dung đi, ở lòng ta, nàng thật đúng là không có như vậy quan trọng. Chương 463 nàng không có khả năng sẽ biết. Vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi cam nhu A-Z đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì phải đối phó Diêu ra dược phòng? Diêu vĩ khí ngón tay run rẩy, môi đều ở run. Các ngươi hai cái cũng đừng trang, không cần nói cho ta, lần trước hám hại nhân tâm đường sự tình không phải các ngươi làm. Nguyễn băng động tác yêu nhã cho chính mình đổ một ly trà, phản phất trước mắt ở chính mình trước mặt tức giận không phải chính mình phụ thân. Cam Nhu trột dạ nuốt nuốt nước miếng, băng băng ngươi đang nói cái gì đâu, ngươi ba ba như thế nào sẽ làm loại chuyện này. Khẳng định là có người tưởng bôi nhỏ ngươi ba ba. Ngươi có phải hay không bị người khác lửa? Nàng ngụ ý là Nguyễn Trác lửa Nguyễn Băng, chính là vì được đến dược tề bán gia quyền. Nguyễn Băng khinh thường cười, bôi nhỏ, không có chứng cứ ta sẽ nói ra tới, diêu ra trong công ty mặt có cái ngoại hiệu kêu lao hắc người đi. Thực không khéo, lần trước sai xử người khác tới nhân tâm đường nháo sự phía sau màn độc thủ cũng kêu lao hắc, các ngươi nhưng đừng rào biện, ta chính là có chứng cứ. Nàng nói xong nhàn nhã thổi thổi trong tay trà nóng. Diệu thủ đường giống như sắp đóng cửa đâu. Bất quá nàng nhưng cùng các nàng không giống nhau, không phải dùng đê tiện thủ đoạn, nàng có nàng điểm mấu chốt. Nàng chỉ biết dùng đang lúc thủ đoạn tới đối phó Diêu Gia. Ta, băng băng, không phải ngươi tưởng như vậy, Diêu Gia nhân tâm đường là ngươi ông ngoại dự phòng, ta sao có thể đối phó ngươi ông ngoại. Diêu Vĩ thấy tình huống không ổn, chỉ có thể đánh lên thân tình bài. Đồng thời hắn không ngừng hướng tới cam nhu sự ánh mắt. Ý bảo cam thịt đỉnh chuyện này. Cam nu xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt, trong lòng một trận lạnh lẽo. đây là nàng vẫn luôn ái nam nhân à, một có chuyện gì, liền phải làm nàng đi khiên sự tình. Bất quá nàng cũng không có biện pháp khác, nàng trực tiếp đối với Nguyễn Băng khóc lóc nói, băng băng, thực xin lỗi, đều là ta sai, cùng ngươi ba ba không có bất luận cái gì quan hệ. Là ta, đều do ta, ta là xem ngươi rời đi diêu ra, tưởng bức ngươi về nhà cho nên mới ra này hạ sách, băng băng ngươi thà thứ ta đi. Cam nu khóc hoa lê dính hạt mưa, phỏng trừng đây là nam nhân nhất đau lòng một loại nữ nhân, chính là Nguyễn Băng không phải nam nhân A. Nàng mắt lạnh nhìn Cam nu ở diễn kịch, trong lòng đối với chính mình ba ba càng thêm thất vọng buồn lòng. Cung dương mười mấy tai ái nhân là có thể như vậy nhẫn tâm đẩy ra, về so đối nàng, chỉ sợ càng thêm không bằng đi. Nàng đột nhiên thực may mắn chính mình sáng sớm liền xem thấu bọn họ gương mặt thật, cũng có thể sớm từ cái kia ổ sói bước ra. Diêu Vi thấy Nguyễn Băng vẫn là một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, hắn có điểm tưởng tức giận. Lại thấy Cam Nhu đang ở lôi kéo hắn một góc, hắn áp xuống đáy lòng không kiên nhẫn, thập phần ôn nhu khuyên Nguyễn Băng. "Băng Băng, ngươi xem, ngươi cam gì cũng đã thừa nhận sai lầm, ngươi liền tha thứ nàng đi, cùng ba ba về nhà được không?" Vì Diêu gia rực phòng, Diêu Vi đã buông xuống sở hữu mặt mũi, đáng tiếc Nguyễn Băng cũng không cảm kích. Nàng rốt cuộc buông xuống trong tay chén trà, các ngươi diễn kịch diễn đều không tồi, bất quá ta nhưng không có muốn tha thứ các ngươi. Hơn nữa ta không có nói cho các ngươi sao. Ta sở dĩ làm như vậy, là vì ta mụ mụ. Nếu không phải Diêu thái thái cắm đủ mụ mụ hôn nhân, mụ mụ căn bản là sẽ không khí nhảy lầu, cho nên ta sẽ không cho các ngươi hai cái hảo quá. Nguyễn Băng thiếu chút nữa liền phải nói ra chính mình đã biết chân tướng, lời nói đến bên miệng nàng lại sửa lại lý do thoái thác hiện tại còn không có tìm được chân thật chứng cứ, nàng không thể nói, nàng muốn tìm được chứng cứ. đêm này đối tra nam tiện nữ đưa vào nhà tù, cho nên, nguyễn băng, ngươi nhất định phải vươn vàng. cam nu đôi mắt mị mị, nguyên lai like là vì nguyễn bình cái kia tiện nhân, nàng liền nói nguyễn băng như thế nào đột nhiên liền nhầm vào diêu gia. chẳng lẽ nàng là biết nguyễn bình chết chân tướng? nàng gắt gao căn chính mình ngồi dưới, không, không có khả năng, nàng không có khả năng sẽ biết. Chương 464 kêu ngươi nguyên băng. Diêu vĩ vội vàng sam trụ lung lay sắp đổ cam nhu, trộm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ám chỉ nàng không cần lộ ra dấu vết. Hắn phóng mềm thái độ, băng băng, ngươi đừng loạn tưởng, mụ mụ ngươi là bị trầm cảm chứng, cùng ai nhu không có quan hệ. Mụ mụ ngươi qua đời về sau ta mới cưới ngươi nhu gì, có phải hay không người khác ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy. Ta là ngươi ba ba, ngươi hẳn là phải tin tưởng ta. Nguyễn Băng khí nắm chính mình lòng bàn tay, nàng đột nhiên đứng lên, "Ta Băng Băng, các ngươi đang nói chuyện cái gì nha?" Diệp Nghiên ý cười doanh doanh đi đến, ở bên ngoài nàng đem bên trong đối thoại nghe rõ ràng. Nàng muốn lại không tiến vào, phòng trừng Băng Băng muốn nói lộ miệng a. Nguyễn Băng lúc này mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói lỡ, nàng đối với Diệp Nghiên cảm kích cười, liền bắt đầu chủ khách. "Diêu tiên sinh, Diêu thái thái, ta bên này có điểm nội, các ngươi tự tiện" Băng băng, ngươi! Diêu vĩ này sẽ muốn phát hỏa, nhưng là nhìn Diệp nghiên lạnh căm căm ánh mắt. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, hơn nữa hắn là biết Diệp nghiên thân phận, cho nên hắn cũng không dám đắc tội Diệp nghiên. Cam nu lôi kéo Diêu vĩ tay, cười thập phần ôn nhu, tiểu nghiên, ngươi là tới tìm băng băng đi, vậy các ngươi hảo hảo liêu. Chuyện của chúng ta trễ chút lại tìm băng băng là giống nhau. Nàng tận lực biểu hiện chính mình thập phần rộng lượng. Muốn xoay chuyển ở Diệp Nghiên nơi này hình tượng, rốt cuộc Diệp Nghiên thân phận thực không bình thường. Diêu Vĩ cũng nịnh nọt cười cười, đúng vậy, tiểu nghiên, ngươi cùng băng băng hảo hảo chơi, chúng ta đi trước. Nhìn Diêu Vĩ cùng cam nhu dáng điệu siềm lịnh, Nguyễn Băng cao mày, nàng trước kiếp như thế nào liền mắt bị mù. Nhìn không ra đến chính mình phụ thân là tên cặn bã đâu. Băng băng, hồi hồn lạc, cái này, ta nên cứ gọi ngươi Nguyễn Băng đi. Diệp Nghiên kéo kéo ngơ ngốc Nguyễn Băng nữ khí trêu chọc, nguyễn băng rốt cuộc lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, nàng cười rộ lên hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền thập phần mê người, nàng cũng không biết chính mình bao lâu không có vui vẻ cười, nàng lôi kéo diệp nhìn tay, thập phần nghiêm túc nói, tiểu nghiên, cảm ơn ngươi, ta hiện tại rốt cuộc triệt triệt để để thoát ly diêu gia, ta rốt cuộc có thể làm chính mình muốn làm sự tình a, đừng cảm tạ ta, tạ chính ngươi, tạ chính ngươi dũng khí, diệp nghiên cười ngồi xuống. Xinh đẹp con ngươi sáng lấp lánh. Diêu băng vui sướng cấp Diệp Nghiên đổ một ly trà, ân, tiểu nghiên, uống trà, ngươi lại không trở lại ta cần phải đi tìm ngươi làm, chúng ta dược phòng dược tề bán đặc biệt hảo. Đã sớm bán cánh A, liền chờ ngươi đâu. Diệp Nghiên một bên tử trong bao lấy ra dược tề một bên hỏi, dựa theo ta nói làm đi, mỗi tháng hạt lượng, một tuần chỉ bán hai bình. Chủ yếu là ta không nghĩ làm đại gia biết dược tề là tốt như vậy mua vạn nhất người khác theo dõi các ngươi dược phòng liền không hảo. Nàng biết hiện tại tu chân giới dược tề cỡ nào khó được, cho nên trước nay đều là thập phần thật cẩn thận. Băng băng bọn họ chỉ là người thường, nàng sẽ không làm cho bọn họ lâm vào khốn cảnh. Yên tâm đi, đều là dựa theo ngươi nói làm đâu, bất quá gần nhất tới cửa tới hỏi người càng ngày càng nhiều A. Nguyễn băng lại là cao hứng lại là sầu A, gần nhất rất nhiều người tới hỏi tham diệp nghiên tin tức. Đều bị nàng cự tuyệt. Liền sợ có chút người chó cùng rất rổ. Diệp nghiên con môi, như vậy hảo, ngươi liền nói các ngươi dược tề là Diệp ra người cung ứng, đến nỗi là ai, trước đừng nói. Loại chuyện này, khiến cho Diệp Vân đi sức đầu mẹ chắn đi. Nguyễn Băng có điểm rồi dám cắn ngôi, tiểu nghiên, như vậy không hảo đi, như vậy có thể hay không cho ngươi trọc phiền thoái. An à, sẽ không, đối với đế đô Diệp ra, rất nhiều người đều là tránh còn không kịp, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa Diệp Nghiên mới không để bụng có người tìm Diệp Hơn phiền thoái đâu, nàng là vui đến cực điểm A. Chương 465 trải qua quá suy sụp mới hoàn mỹ. Đây chính là ngươi nói Nga, đến lúc đó đừng trách ta A. Nguyễn Băng treo gẻo vô vô Diệp Nghiên bả vai. Thiệt tình cảm thấy có Diệp Nghiên bằng hữu như vậy là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Diệp Nghiên méo méo Nguyễn Băng chân mềm khuôn mặt, không có việc gì. Đến lúc đó liền tính Diệp vân tới hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta cung cấp. Hắn hiện tại hận không thể vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy ta đâu. A, kia như vậy chẳng phải là bạo lộ ngươi a? Đại gia cuối cùng cũng sẽ tìm tới ngươi. Nguyễn Băng vẻ mặt không tán đồng, nàng rối rắm xoa xoa tóc, thử nói: Tiểu Nhiên, nếu không ta không bán dược tề, ta không nghĩ cho ngươi chọc phiền vậy a. Diệp nghiên lắc lắc đầu, có ngươi những lời này, ta cũng coi như không bạch giúp ngươi, yên tâm đi, Diệp Vân sẽ không nói cho bọn họ là ta luyện chế dược tề. Đổi Lam là rèn luyện phía trước, Diệp Nghiên có lẽ sẽ có điều cố kỵ, hiện tại nàng cảm thấy không có gì sợ quá. Rốt cuộc nàng tu vi bãi ở nơi nào, mặc dù là Diệp Vân cũng không dám tùy tiện trong nàng. Bất quá nàng đoán Diệp Vân sẽ không làm nàng có cơ hội nhận thức càng nhiều người, cho nên Diệp Vân đến lúc đó khẳng định sẽ không nói cho người khác là nàng luyện chế dược tề, chỉ biết tìm cái lý do qua loa lấy lệ đi ra ngoài. Ngẫm lại liền cảm thấy chiêu này thập phần hoàn mỹ a. Nguyễn Băng lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi, như vậy ta cứ yên tâm làm, Cho nên ngươi cũng đừng hạt lo lắng, hảo hảo quản hảo nhân tâm đường, gần nhất trường học thế nào. Ta đều đã lâu không hồi trường học A. Nghĩ đến chính mình phụ đạo viên bạch lão sư, diệp nghiên có điểm nho nhỏ hấy nay A. Rốt cuộc nàng tổng cộng liền không có ở trường học thượng quá mấy tiết khóa, cơ bản đều là xin nghỉ. Nguyễn Băng mắt trợn trắng, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Ngươi hiện tại hỏi có phải hay không chấm điểm, bất quá ta là tin tưởng ngươi cái này học bá. Nghĩ đến Diệp Nghiên đi học phát ngốc đều có thể đem giáo thụ hỏi vấn đề, trả lời thập phần hoàn mỹ. Nguyễn Băng ngẫm lại vẫn là thao tâm chính mình thành tích đi, Diệp Nghiên loại này học bá, căn bản là không cần nàng thao tâm A. A, nhanh như vậy liền phải khảo thí A. Diệp Nghiên cảm thấy có điểm hoang hốt, thời gian quá thật sự thật nhanh, trong nháy mắt nàng đều biến thành Diệp Nghiên lâu như vậy A. Nàng giống như đều mau đã quên đời trước Diệp Tiên là bộ dáng gì đâu, bởi vì nàng thực thích hiện tại sinh hoạt. Đúng vậy, lập tức liền phải khảo thí, bất quá gần nhất ta xem Chu Châu giống như có điểm không vui, nghe nói là người trong nhà phản đối nàng cùng Đinh Nghị ở bên nhau đi. Nguyễn băng hai chồng mắt mang theo điểm lo lắng, nàng là gặp qua Chu Châu mụ mụ, cho nên nàng cho rằng Chu Châu mụ mụ bên kia không hảo khuyên a. Chu Châu cùng Đinh Nghị cảm tình còn có đến ma đâu. Diệp nghiên đảo không phải thực lo lắng, nàng nhàn nhở cười, môi đoạn cảm tình, trải qua quá suy sụp mới hoàn mỹ a. Hơn nữa đây cũng là đối bọn họ cảm tình khảo nghiệm, chân chính có tình nhân là hủy đi không tiêu tan. Nếu đinh nghị cuối cùng không có chịu đựng trụ khảo nghiệm, chỉ có thể nói hắn không phải Chu Châu Phu quân. Cho nên ngươi cùng nhà ngươi vị kia cũng phải không? Nguyễn băng treo chọc treo gẹo Diệp nghiên, con ngươi đều là tò mò, còn không có nói qua luyến ái nàng. Đối với này đó đều thực mê mang. Diệp Nghiên gật gật đầu, đúng vậy, chỉ có trải qua quá suy sụp, ngươi mới có thể biết, hắn có phải hay không thật sự ái ngươi, ngươi có phải hay không gặp đúng người. Nàng nghĩ tới phía trước cùng Tô Hạo Thần hiểu lầm, nàng biết Tô Hạo Thần có vị hôn thê thời điểm, nàng khó chịu sắp đến mất. Tô Hạo Thần cũng đồng dạng tiểu tụy, đại buổi tối đuổi theo V Nước Nguyện, có lẽ đây là tình yêu đi. May mắn chính là, hắn vị hôn thê chính là nàng. Mà nàng vị hôn phu cũng là nàng thích hắn. Nàng lại nghĩ đến đời trước nô chết, hiện tại nàng đã có thể thản nhiên đối mặt. Bởi vì nàng phát hiện, nô chết cũng không phải nàng phu quân, hắn chỉ là nàng sinh mệnh khách qua đường. Chương 466 mùa đông đại hội thể thao, ta kỳ thật vẫn là không hiểu ra. Nguyễn Băng biểu tình nghi hoặc, một đầu dấu chấm hỏi. Diệp nghiên gõ gõ cái chán của nàng, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu có một ngày, ngươi gặp được một cái ngươi thực thích. Hắn cũng thực thích người của ngươi, các ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng lẫn nhau, lẫn nhau thích thực không dễ dàng. Mỗi khi nghĩ đến tô hạo thần, Diệp Nghiên con ngươi đều là ấm áp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Với ta mà nói, còn có điểm sớm đâu, nếu ngươi đều tới, chúng ta đây cùng nhau hồi trường học đi, buổi chiều còn có khóa đâu. Nguyễn Băng đứng lên, sau đó đem bên này sự tình công đạo hảo, Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng cùng nhau trở về trường học. Trong trường học tốt 5 tốt 3 bọn học sinh hành tẩu ở vườn trường, thanh xuân xinh đẹp gương mặt tràn đầy hoạt bắt tình cảm mánh liệt, vườn trường nơi trốn tản mát già thanh xuân hơi thở. Cuối mùa thu kinh đô, mang theo điểm hơi lạnh hắn ý, Diệp Nghiên gom lại chính mình tiểu láo khoác, làm chính mình nhìn qua không có như vậy đơn bạc. Có phải hay không lạnh a tiểu Nghiên, ta cũng thật bội phụ ngươi, xuyên như vậy mỏng. Nguyễn Băng nói ôm Diệp Nghiên cánh tay, Tư tư ấm áp theo nàng nhiệt độ cơ thể chuyển đến Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên cười đem tay nàng nhét vào áo trên túi tiền. Kỳ thật ta còn hảo, ngươi biết thân thể của ta cùng người thường không giống nhau, không dễ dàng như vậy lãnh. Ngươi không nói ta đều đã quên, ai, ngươi có phải hay không muốn đi tìm phụ đạo viên, ta cũng phải đi bạch lão sư bên kia trả phép đâu. Nguyễn băng con ngươi mang theo điểm ánh sáng, bạch lao sư là một cái thực phụ trách lao sư đã cùng nàng nói qua vài lần xin nghỉ sự tình. Đáng tiếc chính mình thật sự rất bận, bằng không nàng cũng muốn làm một cái vô ưu vô lự sinh viên. Không cần tưởng sinh ý thượng những cái đó lục đục với nhau loanh quanh lòng vòng. Phu đạo viên trong văn phòng mặt, Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng thật cẩn thận đi vào. Lại là các ngươi hai cái, nhưng đừng ngàn vạn là tới xin nghỉ. Bạch lão sư nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng thời điểm trêu gẹo buông xuống trong tay bút máy. Diệp Nghiên ngoan ngoãn cười, Bạch lão sư Ngươi đừng nói cười, ta lần này là tới trả phép, cuối kỳ khảo thí trước nhất định hảo hảo đi học. Nàng nói đôi tay chắp tay thi lễ, thiếu chút nữa chọc cười làm bộ đứng đắn bạch lao sư. Nguyễn băng hiểu ý gật gật đầu, đúng đúng đúng, đúng, đúng. bạch lao sư, ta cũng là tới trả phép, ta bảo đảm kế tiếp nhất định nghiêm túc đi học. Các ngươi hai cái người bận rộn, nhưng xem như vội xong lạc. Bạch lao sư một bên tìm ra các nàng viết xin nghỉ điều, một bên buông xuống mí mắt. Mắt đen nhìn Nguyễn Băng cặp kia tiểu xảo dày chơi bóng, đồng nhiên hắn khỏe môi dơ lên, giống như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Diệp Nghiên vội không ngừng gật gật đầu, đúng vậy, bạch lao sư, này sẽ thật sự vội xong rồi. Nàng âm thầm chửi thầm, học kỳ sau ta còn là sẽ tiếp theo xin nghỉ nha. Ân, Diệp Nghiên, ta nghe nói ngươi quân huấn thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm, lập tức chúng ta trường học liền phải cử hành mùa đông đại hội thể thao, chính ngươi báo cái hạng mục đi. Còn có diêu băng ngươi cũng nhìn xem, có am hiểu có thể báo cái danh, cũng coi như là các ngươi xin nghỉ lâu như vậy bồi thường. Bạch Lao Sư tử trong ngăn kéo mặt lấy ra một trương bảng biểu, lớp đồng học đều đã báo hảo danh. Bất quá Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng là ở xin nghỉ trong lúc, cho nên cũng không có báo danh. Diệp Nghiên tiếp nhận bảng biểu, mặt trên tràn đầy các loại hạng mục, nàng đọc nhanh như gió nhìn một lần. Bạch Lao Sư, ta mặt khác thật không được, liền báo cái một nghìn trưởng bảo đi. Nàng nhấp môi, nếu không phải nàng có điểm nho nhỏ ấy nấy, nàng phỏng trừng liền báo danh đều không nghĩ báo đâu. Nguyễn Băng rồi dám xoa xoa giữa trán tóc ái, kia bạch lao sư, ta báo một cái hai trăm mẹ chạy nước rút đi, còn có, ta sửa tên đâu, ta hiện tại kêu Nguyễn Băng. chương 467 chẳng lẽ ngươi muốn đi làm lấp lánh tỏa sáng bóng đèn? Ân, thức hảo, còn có đua tiếp sức, các người hai cái đều là báo chạy bộ, nếu không lại tham gia một cái bốn người đua tiếp sức. Bạch Lao Sư cầm bút máy ở đăng ký, hắn ngón tay thon dài nắm cắn bút, Nguyễn Băng cảm thấy thật là một loại thị giác hưởng thụ. Bạch Lao Sư buông xuống mí mắt, Nguyễn Băng mân khẩn môi bộ dáng ánh vào hắn trong ốc, nàng sửa tên. Xem ra lại là một cái có chuyện xưa học sinh A. Cái này, thiếu nghiên, chúng ta cùng nhau. Nguyễn Băng rồi dăm cắn môi dưới, nàng giống như còn không có tham gia quá đua tiếp sức đâu. Diệp nghiên nhìn Nguyễn Băng nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đi theo gật gật đầu, đi học sinh hoạt có điểm nhàm chán, ngẫu nhiên thêm chút gia vị tể cũng không tồi. Hành. Đến lúc đó ta an bài cái các ngươi chạy đùa tiếp sức đồng học, các ngươi trở về hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Bạch lão sư vừa lòng viết xuống các nàng tên, hi vọng các nàng có thể có một cái hảo thành tích đi. Diệp Nghiên trở về tới rồi thông thường đi học hình thức, mỗi ngày có quy luật trên dưới khóa. Đối với nàng tới nói tựa hồ có điểm nhàm chán, nhưng lại quá mức cam nhàn. Nhật tử thực mau liền đến mùa đông đại hội thể thao ngày đó. Chu Châu khởi rất sớm, sang sớm liền ăn mặc đội cổ động viên quần áo vui mừng chiếu gương. Các ngươi cảm thấy cái này quần áo đẹp sao? Ta như thế nào cảm thấy có điểm xấu đâu? Diệp nghiên ngắm liếc mắt một cái Chu Châu bạch sắc áo sơ mi cùng lam sắc váy, nàng nhịn không được lắc lắc đầu. Chu Châu, ngươi xác định ngươi sẽ không lạnh không? Nào biết Chu Châu cười hì hì thẻ lưới, ta không lạnh. Hơn nữa hôm nay soái huấn luyện viên muốn tới trường học tìm ta đâu, ta muốn hắn nhìn thấy mỹ mỹ ta. Nàng nói xú mỹ vô vô chính mình khuôn mặt, thuận tiện vẽ một cái nhàn nhạt trang dung. "Ai, ta chưa bao giờ biết ta ca là một cái như vậy ôn nhu tích cực nam nhân, quân huấn đến bây giờ lâu như vậy, hắn chỉ tới đi tìm ta một lần, kia một lần vẫn là bởi vì không tìm được Chu Châu đâu." Đinh Tính đùa nghịch trong tay vận động quần, trong miệng bất mãn đoán giận Đinh Nghị nhưng nàng con ngươi cũng không có trách cứ. tuy rằng Kaka từ nhỏ thích giáo dục nàng, nàng cũng thích nháo Kaka, bất quá Kaka có thể tìm được chính mình hạnh phúc, nàng thực vui vẻ. Chu Châu có điểm nho nhỏ thẹn thùng, nàng ngượng ngùng nhìn Đinh Tĩnh, lẳng lặng. nếu không ngươi cùng ta cùng đi thấy xoáy huấn luyện viên. Đinh Tĩnh không nói gì, ngược lại như suy tư gì chống cằm nghiêm túc tự hỏi muốn hay không xảo trá một đốn nàng ca tiền cơm. Chẳng lẽ ngươi muốn đi làm lấp lánh tỏa sáng bóng đèn? Diệp nghiên khom lưng hệ dày thể thao dây dày, đối với đinh tính mắt trợn trắng. Đinh tính dung cảm vô vô chu châu bả vai, tiểu tẩu tử, ta liền không đi, yên tâm đi, ta sẽ không ghen, ngươi cùng ta ca hảo hảo hẹn họ. Bất quá ngươi tốt xuyên hậu điểm, bằng không ta ca cái kia đầu gâu ngốc tử không nhất định có thể thể hội ngươi ý tứ Nga. Nàng nói bí bí thổi một cái huyết sáo lại sờ sờ chu châu hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Chu Châu vâu ngữ bẻ ra nàng mong đốt, ta biết đến, áo khoác ta chuẩn bị tốt đầu, ta liền đi trước, các ngươi tử tử tới ha. Nàng nói xong nhảy nhót chạy đi ra ngoài, xoái huấn luyện viên nói không chừng đã tới đâu, nàng cũng không thể làm hắn chờ lâu lắm. Nguyễn băng cười tháo xuống chính mình mắt kính, lảng lặng, người ca mị lực cũng thật đại, Chu Châu nơi nào còn có trước kia cái kia nũng nịu công chúa bộ dáng. Đáng tiếc nàng mụ mụ không thích ta ca. Đinh Tĩnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng tựa như cái lão mụ tử giống nhau, vì nàng ca cảm tình thật là thao nát tâm a. Diệp Nghiên buồn cười lôi kéo nàng ống tay áo, "Ngươi ca sự tình, chính hắn biết đúng mực, ngươi cũng đừng thở ngắn thăng dài, chúng ta đi thôi, đại hội thể thao muốn bắt đầu rồi a." Ba người nói nói cười cười hướng tới trường học sân vận động đi đến. Chương 468 Đại Nam Hải chương nhạc. Lúc này sân vận động thượng đứng đầy lão sư cùng học sinh. Diệp nghiên hướng tới đinh tĩnh phất phất tay cáo biệt, cùng Nguyễn Băng cùng nhau trở về chính mình lớp đội ngũ. Các ngươi hai cái chuẩn bị tốt sao? Bạch Lao Sư trên mặt treo ôn nhuận cười, ngón tay thon dài tiết xoa xoa trên mặt mắt kính. Ánh mắt lại thập phần nghiêm túc, một thân màu đen tây trang mặc ở hắn trên người, có vẻ cả người ôn nhuận nhĩ nhã. Diệp nghiên đạm nhiên cười, Bạch Lao Sư ngươi cũng đừng lo lắng, chê chút ngươi liền biết kết quả lạc. Hôm nay Diệp nghiên ăn mặc một thân vận phục. Có điểm dài rộng vận động phục mặc ở trên người nàng lại không hiện rộng thùng thình. Nàng tóc chất thành viên đầu, trắng non khuôn mặt ở thái dương chết bắn hạ tản mát ra oanh oanh ánh sáng. Nhìn qua thập phần thanh xuân xinh đẹp, trọc đến lớp bên cạnh nam đồng học liên tiếp nhìn lại đây. Nguyễn băng nhẹ nhàng che miệng cười, bạch lao sư, ta cũng sẽ tận lực. Hôm nay nàng không có mang ngày thường thường xuyên mang mắt kính, cùng diệp nghiên tinh xảo bất đồng, nàng trên người là thập phần ưu nhã khí chất. Tuy rằng đồng dạng ăn mặc vận động trang, lại cho người ta một loại cổ điển mỹ nhân cảm giác quen thuộc. Bạch Lao sư con ngươi nhẹ nhàng đảo qua Nguyễn Băng, hắn hơi hơi gật đầu, cũng không có nhiều lời. Tập hợp xong về sau các ban vận động viên chính mình dựa theo an bài biểu tìm kiếm thi đấu địa phương. Mà ban cán bộ tác phụ trách mang theo lớp chúng ta đồng học cấp lớp vận động viên cố lên. Diệp nghiên nhàm chán lắc lắc tay, nàng hạng mục còn cần chờ một lát, cho nên dứt khoát bồi Nguyễn Băng đi thi đấu. Bên tiêu ngô Diệu Diệu nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng, rốt cuộc không nói gì. Đối với Diệp Nghiên, nàng nội tâm là mang theo điểm sợ hãi. Đồng học, đây là ta cho người mùa thủy. Một đám tử cao cao nam sinh đứng ở Diệp Nghiên trước người, đầy mặt chờ mong dơ một lọ nước khoáng. Hắn là Diệp Nghiên lớp bên cạnh thể dụ ủy viên Trương Nhạc. Trương Nhạc là một cái dương quang xoái khí nam hài, 1m80 thân cao, cắt tinh thần tóc ngắn, hắn nết miệng cười. Làm một cái nhăn khống, ánh mắt đầu tiên thấy Diệp Nghiên, hắn liền cảm thấy đây là hắn thích đồ ăn a. Nguyễn băng chế nhạo lôi kéo Diệp Nghiên tay háo, đứng ở Diệp Nghiên phía sau cũng không có nói lời nói. Không cần, có người cho ta đưa nước đâu. Diệp Nghiên hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn từ xa tới gần kia đạo thân ảnh. Đinh tinh chính cầm mấy bình thủy cọ cọ chạy tới, tiểu nghiên, băng băng, tới, cho các ngươi thủy, ta đi trước đầu quả tạ, chế chút tới xem các ngươi thi đấu. Nàng tính tình trước sau như một hào sảng cùng mau mao tao táo, đem thủy nhét ở Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng trong lòng ngực sau đó vội vã hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Trương nhạc xấu hổ thu hồi trong tay kia bình thủy, cái kia, đồng học, ta kêu Trương nhạc, ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Hắn trên mặt treo ngây ngốc tươi cười, giống một cái tỉnh đầu sơ khai đại nam hài, con ngươi là thanh triệt thưởng thức. Diệp Nghiên không chút nào cố sức vận ra nắp bình, ta kêu Diệp Nghiên. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta bạn trai cũng cùng ngươi giống nhau, thực thích vận động. Diệp nghiên trên mặt là tươi đẹp tươi cười, nàng là một cái không thích dây dưa dây cả người, cái này nam hải con ngươi đều là thú vị quang. Nàng nhưng không nghĩ đánh nghiêng trong nhà cái kia đại bình giấm chua, cho nên trực tiếp ám chỉ chính mình có bạn trai. Bộ dáng này cũng có thể giảm rất nhiều phiền thoái, nàng không phải một cái thích gái mỗi nữ sinh. Trưng nhạc con ngươi ám ám. Ngay sau đó lại thập phần rộng rãi cười nói, chúng ta đây có thể làm bằng hữu sao? Vốn dĩ muốn đuổi theo ngươi, nếu ngươi có bạn trai liền tính. Bất quá ta đặc biệt thích lớn lên xinh đẹp nữ hải có thể xem như một cái nhăn khống. Hắn nói nhìn thoáng qua Nguyễn Băng, con ngươi lại sáng lên, không nghĩ tới mị nữ bằng hữu cũng là mị nữ à. chương 469 oan ra ngõ hẹp. Nguyễn Băng bỏ qua rất đánh giá chính mình ánh mắt, thoải mái hào phóng chào hỏi, ta kêu Nguyễn Băng. Thật cao hứng nhận thức người. Chúng ta đây hãy đi trước, băng băng 200 mẹ chạy nước rút muốn bắt đầu rồi đâu. Diệp Nghiên lễ phép cười cười, đối với loại người này lại không phản cảm, bởi vì hắn thập phần thản đạng cho thấy hắn thích chính là nhan giá trị. Cũng chỉ là mặt ngoài thích mà thôi, cùng nam nữ chi gian cảm tình không quan hệ. Ta cũng đi xem đi, ta hạng mục cũng còn không có bắt đầu đâu. chương nhạc vui sướng đi theo Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng phía sau. Người ngoài đều còn tưởng rằng bọn họ là quen thuộc bằng hưu. Diệp nghiên bất đắc dĩ buông tay. Bên này Nguyễn băng đã tiến vào chuẩn bị phân đoạn. Bang băng chạy bộ lợi hại sao? Nàng nhìn qua thực nhu nhược a. Trương nhạc hoàng lực nhàn nhã đứng ở Diệp nghiên bên người. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, ngươi không cần thi đấu sao? Hơn nữa, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. A, ta còn chưa tới đâu, ta muốn tham gia một nghìn mẹ trương bảo, còn muốn chế chút. Trương nhạc không thèm để ý uống một ngụm thủy. Cao cao vóc dáng ở trong đám người thập phần thấy được, nhưng hắn lại là thập phần hương phấn. Lúc này đình tĩnh lại mồ hôi đầy đầu chạy tới, thập phần hương phấn vô vô diệp nghiên bả vai. Tiểu nghiên, ta không có tới văn đi, băng băng còn không có bắt đầu à. Ta dựa. Như thế nào là ngươi? Trương nhạc mới vừa thấy rõ ràng đình tĩnh trong mắt, liền mở to hai mắt nhìn, thập phần khoa trương nhảy dựng lên. Hắn liền nói vừa mới cái kia thân ảnh như thế nào như vậy quen thuộc, hắn còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, nguyên lai like thật là người nam nhân này bà a. Đinh tĩnh trên dưới đánh giá một phen chương nhạc, vòng tay ngực, chật chật chật, cha nam, nguyên lai like là ngươi à, ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt đầu, có phải hay không lại coi trọng chúng ta tiểu nghiên mỹ mạo a. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ nhung chảm chúng ta tiểu nghiên. Nàng kích động đôi tay xoa eo. Hung hăng trừng mắt Trương Nhạc, thật là hoàn gia ngõ hẹp a Ta đều theo như ngươi nói, ta không phải ngươi học tỉ bạn trai cũ, ngươi nhận sai người, ngươi như thế nào còn như vậy cố trước Trương Nhạc không cam lòng yếu thế ngần cổ, đối với Đinh Tĩnh dùng xem cha nam ánh mắt nhìn chính mình thập phần bất mãn. Từ từ, lặng lặng, đây là có chuyện gì? Diệp Nghiên bị ồn ào đến đau đầu, trực tiếp dò hỏi nhìn Đinh Tĩnh. Đinh Tĩnh biểu môi, là cái dạng này. Ta thượng cuối tuần không phải đi ăn cơm sao, ở tiệm cơm gặp được một cái chúng ta trường học học tỷ nhưng thương tâm, nàng nói nàng bị nàng bạn trai vứt bỏ. Quan trọng nhất chính là nàng bạn trai còn khác tìm tân hoan đâu, cho nên ta liền nói giúp nàng giáo hấn một chút cha nam. Đúng vậy, nàng liền thế nào cũng phải nói cái kia nam chính là ta, ta chính là cùng ta biểu tỉ ăn một bữa cơm à, như thế nào liền như vậy xui xẻo. Trưng nhạc bực bội xoa xoa tóc. Hắn thật là gặp thay bay vạ do a, hắn liền nữ hải kia trông như thế nào cũng không biết ta. Chính là cái kia học tỷ nói a, nàng nói kia đối cha nam tiện nữ liền ở 303 phòng, cho nên ta mới đến tìm các ngươi sao. Đinh Tĩnh có điểm trột dạ rụt rụt cổ, cuối tuần thời điểm nàng thực xúc động, đều không có nghe đối phương giải thích, liền cho đối phương một cái tác. Sau đó hùng hùng hổ hổ lưu, nàng giống như tựa hồ giống như nhận sai người. Chương nhạc đều phải bị khí cười, ta tiến 303 mới vài phút, ngươi liền không thể hiểu được vọt tiến vào, một lời giải thích cơ đều không cho ta, đi lên chính là một cái tác. Hắn hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy chính mình mặt đau đầu, không biết nàng một nữ hải tử nơi nào tới lớn như vậy sức lực. Lặng lặng, như vậy cái kia học tì đâu. Nàng không có nói cho ngươi nàng bạn trai cũ diện mạo. Diệp nghiên nghi hoặc đánh giá trột dạ đinh tĩnh, tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Lạng lặng này xúc động tính tình là nên sửa sửa A. chương 470 triệu tội cảm. Đinh tĩnh ngượng ngùng cười cười, ta không phải xem nàng khóc thực thương tâm sao, khiến cho nàng về trước ra nghỉ ngơi, sau đó ta liền giúp nàng đánh cha nam tiện nữ đi A. Vẫn luôn thập phần hào sảng nàng, này sẽ lại có điểm xấu hổ, nàng giống như trách toan người khác A. Chính là ngươi tìm lầm người, ta cũng là mới vừa tiến cái kia phòng, khả năng nam nhân kia vừa mới rời đi đi cho nên ta đây là gặp thai bay vạ gió. Trương Nhạc vô ngữ như mày, ngày đó Đinh Tĩnh chạy như nhanh, hắn còn tưởng rằng chính mình gặp được bà điên đâu. Cái kia, thực xin lỗi a, nếu không ta thỉnh ngươi ăn cơm buổi tội đi. Đinh Tĩnh ngượng ngùng gái gái chính mình tóc ngắn. Lần đầu tiên biết xúc động là muốn trả giá đại giới, sớm biết rằng nàng liền hỏi trước rõ ràng lại ra tay. Hảo a, nếu không tiểu nghiên cùng băng băng cũng cùng nhau đi. Trương Nhạc biết miệng cười. Bị bạch bạch đánh cũng quá có hại, hắn nhất định phải hảo hảo xảo trá xảo trá nàng. Diệp nghiên nhấp môi cười nói, xem băng băng ý tứ đi, băng băng bên kia bắt đầu rồi, chúng ta mau cho nàng cổ vũ. a Băng băng, cố lên! Băng băng, cố lên! Đinh tĩnh lập tức khôi phục sung huyết trạng thái, đối với Nguyễn Băng chính là một trận kêu to. Vừa mới đối trương nhạc chịu tội cảm lập tức biến mất hầu như không còn. Nguyễn Băng ánh mắt hướng bên này nhìn lại đây, Diệp Nghiên cho nàng so một cái cố lên thủ thế, nàng hướng tới Diệp Nghiên cùng Đinh Tĩnh gật gật đầu. Cái còi một vang, Nguyễn Băng giống ly huyền mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Wow, không nghĩ tới băng băng chạy bộ lợi hại như vậy a. Đinh Tĩnh khoa trương há to miệng, trên mặt đều là vì bạn tốt vui vẻ thần sắc. Trương Nhạc lúc này nhìn Đinh Tĩnh mới cảm giác được một chút tuấn mắt. Giống như cái này nữ hải cũng không có ngay từ đầu nhìn thấy như vậy chán ghét. Hắn nhớ rõ tiểu nghiên là kêu nàng lặng lặng đi, tên này cùng nàng tính cách thật là hoàn toàn tương phản a Diệp nghiên khỏe môi hơi hơi dơ lên, băng băng vẫn luôn thực nỗ lực, nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú. Nàng biết nho nhỏ Nguyễn Kỳ muốn nàng người nhà đều biến cường đại, Nguyễn Băng không có tu luyện tư chất. Nhưng Nguyễn Kỳ vẫn là ở giám sát Nguyễn Băng nhiều hơn vận động, cường thân kiện thể luôn là tốt. Các ngươi đều như vậy nỗ lực, ta đột nhiên hảo có chịu tội cảm a Đinh Tĩnh xoa xoa chính mình khuôn mặt, vẻ mặt dối rắm Chính là nàng cũng không biết chính mình thích chính là cái gì à? thật là một cái đại đại nan để đâu. Diệp nghiên buồn cười treo gẹo nàng, vậy ngươi có thể làm ngươi thích làm sự tình A dù sao ngươi cả cho ngươi đỉnh đâu. Hắn hiện tại là nghĩ chu Châu a, băng băng mau kết thúc, chúng ta mau qua đi. Đinh Tĩnh lôi kéo Diệp nghiên tay. Bọn họ ba cái vốn dĩ liền đứng ở trung điểm địa phương, chỉ cần hướng phía trước đi vài bước, lột ra đám người liền có thể nhìn thấy Nguyễn Băng. Nguyễn Băng nhanh chóng phóng qua thơ hồng, vững vàng đứng ở trung điểm. Diệp Nghiên cùng đình tĩnh vội vàng một tả một hữu đỡ đỡ nàng. Bang Bang, tới đây uống nước. Diệp Nghiên vặn ra bình nước nắp bình, đem trong tay thủy đưa cho Nguyễn Băng, ánh mắt ôn nhu Nguyễn Băng cười cười, tiếp nhận nước uống một ngụm, cảm ơn. Bang Bang. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta đều rất bội phục đầu. Đinh tính nói lấy mao khăn xoa xoa Nguyễn Băng trên đầu mồ hôi. Mồ hôi làm ước Nguyễn Băng đầu tóc, nhìn qua lại thập phần mê người. Nàng dùng tay lao lao bên thai mồ hôi, đến lúc đó các ngươi sẽ lợi hại hơn. Bên này Nguyễn Băng thành tích đã thống kê ra tới, vừa vặn là lần này đệ nhị danh, cũng chính là Huy Trương Đồng. Loại này chạy nước rút là không có trận chung kết cho nên chỉ là ở Nguyễn Băng lớp thượng dành trước nhớ thứ tự. Trương Nhạc đối với Nguyễn Băng giơ ngón tay cái lên, Tiểu Nhiên nói rất đúng, xem đồ vật quả nhiên không thể chỉ xem mặt ngoài. Băng Băng, người rất lợi hại, cảm ơn. Nguyễn Băng một bên xoa hãn, một bên nói lời cảm tạ, động tác thập phần ưu nhã, một chút cũng không giống vừa rồi hùng manh chạy vội bộ dáng. Chương 471 Trường Bảo. lập tức chính là Tiểu Nhiên Trường Bảo ra, chúng ta mau qua đi bên kia. Đinh tính hương phấn chạy ở phía trước, hoàn toàn quên mất trương nhạc tồn tại. Trương nhạc vâu ngữ chịu chịu miệng, tiểu nghiên, băng băng, ta cũng có một nghìn mẹ trường bảo đâu, cho nên ta liền hay đi trước làm. tiểu nghiên, ta chờ mong buổi chiều cùng ngươi trận chung kết. Ta cũng thực chờ mong. Diệp nghiên hiếp mắt, ấm áp thái dương phơi ở trên người, thật là thoải mái. Trương nhạc hướng tới nam sinh trường Bảo địa phương chạy tới, một bên đối với đinh tính hồ, đanh đá tính. Nhớ rõ ngươi muốn mời ta ăn cơm nha Hắn đột nhiên cảm thấy đinh tĩnh thập phần thú vị Tuy rằng nhan giá trị không có Diệp Nghiên cùng Nguyễn băng Cao Nhưng là tính cách tương đối hào sảng Nói không chừng có thể làm tốt huynh đệ đâu a Trương Nhạc Đinh tĩnh khi đối với Trương Nhạc vây vậy nắm tay cư nhiên dám cho nàng lấy tên hiệu Nàng trong lòng tiểu ấy nấy đều biến mất làm sao bây giờ Diệp Nghiên nhìn này hai cái vừa thấy mặt liền véo hoang ra Thập phần cười khổ không được, đi thôi, ta bên kia muốn bắt đầu rồi. Tham gia nữ tử trường bào nữ sinh xem như tương đối thiếu, bất quá một đám đều lớn lên cao to, Diệp nghiên xem như bên trong tương đối xông ra. Bởi vì nàng là nhìn qua duy nhất tương đối nhu nhược một cái. Hắc, ngươi như vậy nhỏ gầy, cũng không nên chạy đến nửa đường chạy bất động A. Diệp nghiên bên cạnh một cái tráng tráng nữ hải tử vương phương hướng tới Diệp nghiên lộ ra một cái tươi cười. Thập phân hảo tâm nhắc nhở Diệp Nghiên, bên người nàng nữ hài nhìn qua đều tương đối cường tráng, cũng tương đối lại chạy. Diệp Nghiên hồi lấy đối phương cười, không có việc gì, ta có thể chạy xong. Nàng nội tâm lén lúc nói, ta không chỉ có có thể chạy xong, còn có thể lấy cái đệ nhất đâu. Nàng phải làm, liền phải làm được tốt nhất. Phụt, ngươi xem cái kia nữ, nói lời này cũng không biết mặt đỏ sao. Diệp Nghiên bên phải một cái cao cao gầy gầy nữ hải cười nhạo cùng nàng bên cạnh nữ hải nói. Con ngươi như có như không dừng ở Diệp Nghiên trên người, tựa hồ còn mang theo điểm kinh thường. Diệp Nghiên thật lâu không có tới trường học đi học, cho nên thập phần lạ mặt, cũng không biết cái này nữ hải chính là trường học cái gọi là học sinh hội thể dục bộ trưởng Trần Phượng. Trần Phượng bên cạnh nữ hải vội vàng định hốt nàng, đối, Trần Bộ trưởng nói rất đúng, nàng vừa thấy chính là tới chơi chơi. Trân bộ trưởng ngươi vừa dụng bộ lợi hại nhất, năm nay quán quân khẳng định là ngươi. Đó là. chân Phượng khinh thường liếc liếc mắt một cái Diệp Nghiên, cũng không hề đánh giá nàng. Nàng lo chính mình bắt đầu sửa sang lại chính mình vận động vụ. Diệp Nghiên bình tĩnh xoa xoa chính mình thủ đoạn, bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Làm bộ làm tịch. chân Phượng lầm bẩm đẻ xuống chân, nàng ghét nhất lớn lên so nàng đẹp, còn so nàng lợi hại người. Hy vọng Diệp Nghiên chính là một cái gian hoa. Đồng học Ta cùng ngươi nói, nữ hải kia là học sinh hội phó bộ trưởng, rất cao ngạo, ngươi chớ trong nàng. Diệp Nghiên bên cạnh nữ hải kia vương phương lại hảo tâm nhắc nhở Diệp Nghiên, sợ Diệp Nghiên xúc động dưới đắc tội trần Vượng. Diệp Nghiên không chút nào để ý con eo, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi hảo hảo nhiệt thân đi. Một hồi lâu rốt cuộc tới rồi thi đấu thời gian, trọng tài thổi một tiếng cái còi làm đại gia chuẩn bị. Diệp Nghiên hơi hơi con thân mình. Nhìn qua thập phần thanh xuân có sức sống. Đột nhiên nàng con ngươi thấy được cao cao chủ tịch trên đài một hình bóng quen thuộc. Tô hạo thần chính thật sâu nóng nhìn nàng. Môi mỏng nhẹ nhàng giật giật, Diệp Nghiên lại nhìn ra tới hắn là đang nói cố lên. Diệp Nghiên đối với Tô hạo thần lộ ra một cái yên tâm tươi cười, lúc này mới toàn thân tâm đầu nhập chuẩn bị. Cái còi thanh lại lần nữa vang lên, thi đấu mười cái người một khối sông ra ngoài. Diệp Nghiên tốc độ thức mau, trực tiếp chạy ở đằng trước. Trần Phượng gắt gao cắn môi, thầm mắng Diệp Nghiên là một cái ngu xuẩn, hiện tại như vậy liều mạng, Xem cuối cùng mấy trăm mễ nàng như thế nào chạy xong. Chương 472 mỗi một cái xuất sắc nàng. Diệp Nghiên kỳ thật vẫn luôn ở vẫn duy trì một cái đều đều tốc độ, nàng biết chính mình là tu sĩ, cũng không thể quá khi dễ người. Chỉ cần biểu hiện so người khác lợi hại một chút là được. Cho nên nàng vẫn luôn không nhanh không chậm chạy ở đệ nhị danh phía trước. Đệ nhị danh nữ hài kia chính là Diệp Nghiên bên cạnh hảo tâm nhắc nhở Diệp Nghiên nữ hải vương phương. Vương phương cảm giác chính mình có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, bởi vì nàng phát hiện nàng mỗi lần mới vừa đuổi theo Diệp Nghiên. Không quá vài giây Diệp Nghiên nhất định sẽ kéo ra cùng nàng khoảng cách. Hạo thần, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới làm cái gì nhiệm vụ đâu, nguyên lai like là xem tiểu nghiên thi đâu à. Ninh Ngọc trêu gẻo đứng ở tô hạo thần phía sau. hắn phát hiện tô hạo thần thay đổi rất nhiều. Trở nên không giống phía trước như vậy lạnh băng Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhết Ánh mắt đều là ấm áp Đúng vậy, ta không nghĩ bỏ qua mỗi một cái xuất sắc nàng Chậc chậc chậc Thật đúng là hâm mộ các ngươi hai cái Ai, không giống ta Ninh Ngọc tâm tắc thở dài một hơi Hắn tổng cảm giác mộng mộng đối thái độ của hắn là như gần như xa Vấn đề là hắn cũng không biết nàng ở băn khoăn cái gì Tô hạo thần an ủi vô vô bờ vai của hắn Thích liền phải đi tranh thủ Bằng không nói không chừng liền không phải ngươi lạc. hắn biết Ninh Ngọc đối Âu Dương Ngọc tâm tư, làm Ninh Ngọc hảo huynh đệ, tự nhiên là hy vọng Ninh Ngọc có thể sớm một chút ôm được mỹ nhân về. Ta cũng tưởng a di hạo thần, không bằng ngươi dạy ta như thế nào liêu muội bái, truyền thụ cho ta điểm truy nữ hài tử kỹ xảo. Ninh Ngọc mong đợi chớp đôi mắt, ánh mắt thập phần chân thành tha thiết. Tô hạo thần xấu hổ như mày, cái này là trời sinh, ngươi học không tới, ân. Nghiên Nghiên vẫn là lợi hại nhất. Hắn ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người, kia nói xinh đẹp thân ảnh, mặc dù cách thật sự xa. Hắn vẫn là có thể gắt gao đuổi theo thân ảnh của nàng. Lúc này đã là cuối cùng 200 mễ, Trần Phượng bắt đầu phát lực đuổi theo, nàng đắc ý nhìn Vương Phương cùng Diệp Nghiên. Nàng sau chiêu nhưng đều là lưu tại mặt sau cùng đâu. Thực mau nàng liền vượt qua Vương Phương, đội cổ động viên kêu gọi thanh âm làm Trần Phượng thập phần đắc ý, làm học sinh hội bộ trưởng. Vẫn là sẽ có rất nhiều người lĩnh hót nàng. tiểu Nghiên, cố lên. tiểu Nghiên, cố lên. Đinh tĩnh khẳng cả giọng lớn tiếng kêu gọi, sợ Diệp Nghiên sẽ nghe không thấy. Nhưng nàng thanh âm thực mau bị bao phủ ở biển người bên trong. May mắn Diệp Nghiên là cái tu sĩ, cho nên có thể nghe thấy nàng kêu gọi. Diệp Nghiên hướng tới Đinh tĩnh hơi hơi mỉm cười. Ở Trần Phượng sắp siêu việt quá nàng thời điểm nhanh hơn một chút tốc độ. Kế tiếp thi đấu thập phần hài kịch hóa. Chỉ cần Trần Phượng đuổi theo, Diệp Nghiên nhất định sẽ so nàng mau một chút. Nhìn qua thực tùy ý, Diệp Nghiên lại là cố ý. Nàng người này nhưng mang thủ, nói nàng nói bậy, vậy làm Trần Phượng thua khó coi điểm đi. Trần Phượng khí nghiến răng nghiến lợi, nàng không ngừng nhanh hơn tốc độ, Diệp Nghiên cũng đi theo nhanh hơn tốc độ. Nàng có một loại thật sâu cảm giác vô lực, tựa hồ vĩnh viễn cũng siêu bất quá Diệp Nghiên cảm giác. Hơn nữa Vương Phương cũng ở nàng phía sau cách đó không xa. Nàng tuyệt đối không thể lơi lỏng, bằng không vương vương cũng sẽ vượt qua chính mình. Diệp Nghiên liền ở nàng phía trước, nàng vươn tay thời điểm thậm chí có thể sờ đến Diệp Nghiên, từ từ. Nàng có thể đánh ngã Diệp Nghiên. Trần Phượng con ngươi hiện lên một tia tính kế, ngay sau đó bắt đầu phát động toàn lực. Rốt cuộc mau tiếp cận trung điểm, Diệp Nghiên cảm giác được mặt sau Trần Phượng có điểm không thích hợp. Chính nghĩ như vậy một đạo đẩy mạnh lực lượng thật mạnh đánh vào Diệp Nghiên trên người. Nguyên lai Trần Phượng là như thế này tưởng a. Đáng tiếc nàng tính kê sai rồi người đâu, Diệp Nghiên dường như không có việc gì tiếp tục chạy vội, trên người đẩy mạnh lực lượng trực tiếp bắn ngược tới rồi Trần Phượng chính mình trên người. Trần Phượng thân thể đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau một khinh, trực tiếp ném tới ở trên mặt đất. chương 473 trong lòng biết rõ ràng. Đồng thời Diệp Nghiên đã bước qua Thơ Hồng, cái thứ nhất tới trung điểm, ngay sau đó Vương Phương cũng phóng qua đường băng, đạt được đệ nhị. Trần Phượng không màng trên đùi đau đớn, vội vàng bỏ dậy tiếp tục chạy tới, lúc này mới khó khăn lắm đạt được đệ tam. Kỳ thật nàng quăng ngã không phải thực trọng, bởi vì Diệp Nghiên buổi chiều còn tưởng cùng nàng so một hồi trận chung kết đâu. Cho nên nàng chân nhiều nhất chính là cọ phá điểm ra. Thiếu Nghiên, tới. Uống nước, ngươi cũng thật lợi hại, một hơi chạy xa như vậy còn phải đệ nhất. Đinh tĩnh cầm nước khoáng vẻ mặt hỉ sắc đã đi tới. Bên cạnh Trần Phượng nhìn về phía Diệp Nghiên ánh mắt thập phần không tốt, nàng nhíu lại mì, đồng học, vừa mới có phải hay không ngươi đụng phải ta, cho nên ta mới có thể té ngã. Tuy rằng là do hỏi câu, bị nàng sinh sôi nói ra khẳng định ngữ khí. Diệp Nghiên kinh ngạc cho mì, cầm khăn tay động tác thông thả trà lao trên mặt mồ hôi, ngươi xác định là ta đụng phải ngươi. Đúng vậy, vốn dĩ ta đều phải vượt qua ngươi, kết quả hiện tại ta là đệ tam danh, đi. Chúng ta đi tìm trọng tài nói rõ lý lẽ đi. Trần Phượng kích động dưới muốn lại đây lôi kéo Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhẹ nhàng nhảy liền né tránh nàng đôi tay. Ta có hay không đâm ngươi, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Ngươi nếu là có điểm mặt, cũng đừng lãng phí ta thời gian. Nàng vô ngữ vô vỗ trên người cho bụi, thần còn ở bên kia chờ nàng đâu. Đinh tĩnh che ở Diệp Nghiên trước người, thập phân bất mãn trừng mắt Trần Phượng, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Nột. Ngươi đừng cho là ta không có thấy, rõ ràng chính là ngươi tưởng đâm chúng ta tiểu nghiên, kết quả chính mình ném tới, ta chính là xem đến rõ ràng. Ngươi đừng luôn nói, chúng ta Trần Bộ trưởng chạy bộ rất lợi hại, căn bản là không cần phải đâm nàng. Trần Phượng tiểu tuy tùng đội vàng giữ gìn Trần Phượng. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết chân Tướng, rốt cuộc nàng cũng ở thi đấu, lại còn có ở thực mặt sau, trực tiếp bị đào thải. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chân tướng bảng quan người đều xem đến rõ ràng đâu, nào đó người nếu muốn nháo rất khó xem, liền tiếp tục nắm đi. Diệp nghiên lôi kéo Nguyễn Băng cùng đình tĩnh trực tiếp đi trọng tài bên kia đi nhìn nhìn chính mình thành tích, xác nhận đăng ký hảo về sau mới vừa lòng rời đi. Trần Phượng nhìn các nàng rời đi bóng dáng, gắt gao nắm trong tay nắm tay, ngươi kêu tiểu nghiên đúng không? Ha ha, buổi chiều ta sẽ làm ngươi biết được tội ta kết cục. Nàng con ngươi đều là ghen ghét cùng không cam lòng. Rõ ràng nàng có thể đến đệ nhất, đều là bởi vì cái kia tiểu nghiên. Chân bộ trưởng, chúng ta muốn hay không đi tìm trọng tài thuyết mình tình huống. Không rõ chân tướng tiểu tùy tùng vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Trần Phượng, thưa dạ đứng ở nàng phía sau. Trần Phượng lắc lắc trong tay mau khăn, cơm miệng, chúng ta đi. Nàng chính mình đối với vừa rồi trạng hướng rõ ràng, cho nên căn bản là không dám đi tìm trọng tài. Nàng liền lo lắng có trọng tài thấy nàng vừa rồi hành động. tiểu Vừa mới cái kia nữ thật sự đụng phải ngươi a Nguyễn Băng Dư Quang nhìn thoáng qua Trần Phượng, thập phần nghi hoặc hỏi Diệp Nghiên. Nàng đôi mắt thị lực không có đinh tính hảo, cho nên căn bản là không có thấy rõ ràng bên này phát sinh sự tình. Diệp Nghiên ngéo một cái môi, ngươi nói đi. Ta cũng không phải là cái loại này thích chủ động gây chuyện người. Ta xem chính là nàng đụng phải ngươi, nhưng là nàng sức lực không có ngươi đại, cho nên chính mình ném tới. Cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đinh tĩnh đắc ý ngưỡng tiểu cổ, vừa mới rất xa nàng chính là thấy Trần Phượng hướng tới Diệp Nghiên đến gần rồi một chút. nay đủ để thuyết minh Trần Phượng khi đó trong lòng khẳng định nẹn hư chiêu đâu, tâm tư liền không thuần. Diệp Nghiên xoa xoa trên cổ mồ hôi, thập phần vui vẻ nói. Đúng vậy, con người của ta nhất không thể gặp người khác tính kế ta, cho nên ta liền phản tính kế trở về lạc. Chương 474 khả năng bởi vì ngươi quá chán ghét. Ân, tiểu Nghiên làm rất đúng. Giống ta này bạo tính tình, gặp được loại người này đều tưởng trực tiếp tấu. Đinh tĩnh phất phất tay tiểu nắm tay. Thập phần giống dạc hùng hồn. Ngay cả văn văn tĩnh tính, tính Nguyễn Băng đều tán đồng gật gật đầu. Ai, bất hòa các người nói, hạo thần tới tìm ta làm chúng ta buổi chiều trận chung kết thấy Diệp nghiên hướng tới các nàng vây vây tay nhỏ, nhìn về phía phía trước tia đạo quen thuộc thân ảnh, nàng con ngươi đều là ý cười. tiểu nghiên, ngươi trọng sắc nhẹ hữu Đinh tinh treo chọc hô to, đôi tay xoa xoa chính mình đã loạn rất tóc ngắn. Diệp nghiên chớp con ngươi, ơn, các ngươi cũng có thể trọng sắc nhẹ hưu sao, tiền đề là các ngươi muốn đi tìm một cái bạn trai Nga. Nàng nói xong vui sướng hướng tới tô hạo thần chạy tới, lưu lại đinh tinh cùng Nguyễn Băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cùng nhau kết bạn trở về ký túc xá. Thần, ngươi như thế nào tới rồi, riêng xem ta thi đấu sao. Diệp nghiên vãn trụ tô hạo thần cánh tay. Trên mặt treo nụ cười ngọt ngào. Ninh Ngọc nhìn không được treo ghẹo nói, u, tiểu nghiên, ta như vậy một cái đại người sống tại đây, bị ngươi làm lơ cũng thật hoàn toàn, ta trái tim nhỏ à, quả thực đã chịu một vạn điểm bạo kích. Ân, vì ngươi nhân thân an toàn, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nết, đem trọng sắc nhẹ hữu bộ dáng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ninh Ngọc lập tức khổ mặt, đừng, lão đại, ta sai rồi còn không được sao. Buổi chiều chúng ta còn muốn cùng nhau ra nhiệm vụ đâu? Các ngươi buổi chiều còn có nhiệm vụ a, kia giữa chưa buổi ta ăn cơm." Diệp Nghiên sáng lấp lánh con ngươi mong đợi nhìn Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần không chút do dự đáp, "Hảo a, ngươi muốn ăn cái gì? Ta bồi ngươi." Diệp Nghiên nhìn thoáng qua Ninh Ngọc bất đắc dĩ biểu tình, do dự trong chốc lát mới nói nói, "Đi thôi, đi chúng ta trường học nhà ăn, cũng cho các ngươi nếm thử kinh đại nhà ăn đồ ăn." "Cái này hảo." Cái này hảo! Ninh Ngọc vội không ngừng ngật đầu, đã tỉnh thời gian lại có thể lấp đầy bụng. Ba người trực tiếp đi kinh đại một nhà ăn, Diệp Nghiên tìm một cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Mà tô hạo thần cùng Ninh Ngọc tắc đi xếp hàng đánh đồ ăn. Nhìn tô hạo thần cùng Diệp Nghiên khiến cho tiếng kinh hô, cùng với đại gia làm cho bọn họ trước ăn cơm. Diệp Nghiên ha ha cười, không nghĩ tới lớn lên đẹp người đi đến nơi nào đều chịu người chú ý à, lại còn có có đặc quyền đâu. Lại là ngươi. Ta nói ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta. Trần Phượng bưng đánh tốt đồ ăn, trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhún vai, kỳ thật ta cũng không nghĩ gặp được ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi người này tương đối chán ghét, cho nên ta mới có thể vẫn luôn gặp được ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Trần Phượng thở phì phì bung trong tay hồ cơm, cầm một chén canh liền hướng Diệp Nghiên trên người bắt đi. Diệp Nghiên đang muốn né tránh, Tô Hạo Thần cũng đã chắn nàng phía trước. Hắn tay nhẹ nhàng dương lên, kia chén canh tất cả bắt tới rồi Trần Phượng chính mình trên tay. A, Trần Phượng thổi chính mình đỏ lên thủ đoạn, đôi mắt mở mị hơi nước, giống như một cái chịu khi dễ tiểu nữ hài. Linh Ngọc lúc này cũng đã đi tới, hắn cười nhạt một tiếng, đừng khóc, làm giống như đại gia không có thấy ngươi chủ động bắt canh dường như. Cho nên nói, làm người a thiếu điểm tâm mắt, lòng dạ trống trải chút, đừng lao nghĩ chèn ép người khác. Ta, ta không có. Trần Phượng mân khẩn môi dưới, mất mát rũ mi mắt. Diệp nghiên lôi kéo tô hạo thần đại trưởng, thần, ta chính mình có thể, vừa mới nếu là lại chậm một chút liền bắt đến trên người của ngươi a, ta sẽ đau lòng, về sau ngươi đừng kích động như vậy. Ơn, ta biết, nhưng ta thấy không đến ngươi bị người khác khi dễ. Tô hạo thần ánh mắt đu hòa, đại trưởng xoa xoa Diệp nghiên tóc đẹp. Ngữ khí thập phần sùng địch, làm Trần Phượng ghen ghét muốn phát cuồng. Chương 475 đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ta không phải cố ý, là bởi vì hôm nay trường bảo thời điểm, nàng đụng ngã ta, ta thực tức giận cho nên mới sẽ bắt nàng. Trần Phượng ủy ủy khuất khuất xoa xoa đỏ lên thủ đoạn, một bộ sợ tô hạo thần đánh bộ dáng. Nga, nguyên lai là như thế này à, ta vừa mới còn nói người này như thế nào như vậy không nói lý, trực tiếp cầm canh bắt người khác, nguyên lai là bởi vì chạy bộ bị đâm à. Như thế về tình cảm có thể tha thứ. a ngươi cho rằng nhân ra nhiều đơn thuần a ta hôm nay vừa vặn thấy các nàng chạy bộ, rõ ràng là nàng chính mình tưởng đâm người khác, kết quả chính mình sức lực quá tiểu té ngã. Trong đám người mặt đinh tĩnh cùng xem náo nhiệt người qua đường giáp thực nghiêm túc giải thích. kia cái này nữ hải quá không nói lý đi, khẳng định là bởi vì bị trong nhà sùng lớn lên. Ta cũng cảm thấy là như thế này, reo gió gật báo. An dưa quần chúng bởi vì đình tĩnh một câu nhắc nhở, toàn bộ chuyển biến hướng gió, khi Trần Phượng mặt đều vặt mẹo. Lan! Tô hạo Thần lạnh lùng ánh mắt quét ở Trần Phượng trên người, Trần Phượng cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch đều đọc lại. Nàng cấp hoang mang rối loạn lột ra đám người chạy đi ra ngoài, liền đánh tốt đồ ăn đều không có lấy. Nghiên nghiên, chúng ta ăn cơm đi. Tô hạo Thần ôn nhu đem đồ ăn bãi ở diệp nghiên trước mặt. Cùng vừa rồi lạnh lẽo nam nhân khác nhau như hai người. Diệp nghiên ngoan ngoãn ngồi ở tô hạo thần bên cạnh, Ninh Ngọc Tắc ngồi ở bọn họ đối diện. Vây xem quần chúng lúc này mới lập tức giải tán, Đinh Tinh Tắc đi theo Nguyễn Băng tìm một cái mặt khác địa phương ngồi xuống. Thần, người sinh khí lạc. Diệp nghiên đối với tô hạo thần thối hoắc sắc mặt thẻ lươi, nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt. Tô hạo thần đem trong chén thịt kẹp cấp Diệp nghiên, một bên nói, nghiên nghiên, ta không phải trách người, ta là khí nào đó người không có mắt, luôn là tìm nghiên nghiên phiền thoái. Kỳ thật ở Diệp nghiên thi đấu thời điểm, hắn rất xa liền thấy Trần Phượng ở chơi tâm cơ. Nếu không phải sợ nghiên nghiên trách hắn cắm tay chuyện của nàng, hắn kia sẽ nên cảnh cáo Trần Phượng. Ân, ta biết đến, ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Diệp nghiên vội vàng làm ra bảo đảm, cười mỹ mắt cong cong, tô hạo thần lại đại hỏa khí cũng chưa. Hắn sùng nghịch thế Diệp nghiên xoa xoa tóc đẹp, nghiên nghiên, đối đãi khi dễ người của ngươi, ngươi không thể đủ quá thiện lương. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Hảo, lần sau ai ở khi dễ ta, ta nhất định đánh nàng hoa rơi nước chảy. Diệp nghiên khoa trương khoa tay múa chân, trong tay chiếc đũa đều mau bị nàng ném đi ra ngoài. Linh ngọc đối với hai người bọn họ mắt trợn trắng, ta nói các ngươi hai cái đủ rồi a, có thể hay không đừng ở chúng ta trước mặt như vậy ân ái, ta này bóng đèn sắc bạo a, cái này kêu tu ân ái, sau đó là người này độc thân cầu ăn cầu lương. Diệp Nghiên cười ha hả vãn trụ Tô Hạo thần cánh tay. Cố ý ở Ninh Ngọc trước mặt Quách Quơ. Ninh Ngọc trong miệng đồ ăn thiếu chút nữa liền phun tới, còn có độc thân cẩu cái này cách nói a, ta nhưng thật ra tưởng sớm một chút thoát đơn a, bất đắc Dĩ Mộng Mộng không phối hợp a. Không phải đâu, lâu như vậy ngươi còn không có đuổi tới Mộng Mộng a, ngươi cũng quá kém đi. Diệp Nghiên khinh bỉ đánh giá Ninh Ngọc, nàng nhớ rõ lần trước Mộng Mộng còn nói phải thử một chút a. Chẳng lẽ là Ninh Ngọc biểu hiện không tốt? Ninh Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng không biết, dù sao nàng chính là cho ta một loại như gần như xa cảm giác. Ngươi ngốc à, Ngọc Ngọc tính tình tương đối thanh lãnh, ngươi muốn cho ngươi lửa nóng tâm tới ấm áp nàng lạnh băng tâm, nàng đối với ngươi khẳng định là có cảm giác. Diệp nghiên thập phần khẳng định, rốt cuộc Ngọc ngộng, ngộng nói tới Ninh Ngọc thời điểm, toàn bộ con ngươi đều ở tỏa sáng. Chương 476 đánh đá tĩnh. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ngươi như thế nào biết, có phải hay không Ngọc Ngọc nói cho ngươi? Ninh Ngọc kích động run run tay, hắn còn tưởng rằng Ngọc Ngọc không thích hắn đâu, chẳng lẽ Ngọc Ngọc cũng là thích hắn sao? Diệp nghiên xấu hổ vặn bèo đầu, không coi à, ta cũng là đoán, cho nên ngươi nhiều hơn nỗ lực lên. Loại chuyện này, vẫn là muốn Ninh Ngọc chính mình cảm giác, nàng nói ra liền quá không có ý từ a. Hào đi, ai, ta còn tưởng rằng là Ngọc Ngọc nói cho ngươi đâu? Linh Ngọc buông xuống con ngươi, trở về mang ngộng ngộng đi hẹn hò đi. Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không đi đâu. Một bữa cơm ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần tình chàng ý thiếp chung vượt qua. Sau khi ăn xong đem Diệp Nghiên đưa đi sân vận động, Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc mới đi ra nhiệm vụ. Hải, đánh đá tính, nghe nói ngươi cũng muốn tham gia đua tiếp sức à, vừa vận ta cũng muốn tham gia đâu. Trưng nhạc thiếu tấu lắc lắc chính mình tóc ngắn. Bày ra một cái tự nhận là thập phần khóc biểu tình. Đinh tĩnh bị hắn khí dầm chân, a, Ta nói cho ngươi trương nhạc, không được kêu ta đánh đá tĩnh. Nàng dùng sức vọt qua đi, ai biết trương nhạc ngày thường đặc biệt thích vận động, thể lực cũng đặc biệt hảo. Một cái dùng sức đuổi theo đối phương đánh, mà một cái dùng sức tránh né, Diệp nghiên nhìn phía trước đang ở đùa giỡn hai người thở dài một hơi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết oan ra. Thiếu nghiên, ngươi than cái gì khí đâu. Nguyễn băng mê hồ chớp đôi mắt, ánh mắt cũng đang nhìn đình tĩnh cùng trương nhạc ở đùa giỡn. Diệp Nghiên lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy lẳng lặng mùa xuân khả năng muốn tới, ta muốn đi chuẩn bị trường bảo trận chung kết đâu. Chúng ta đi trước đi. Nguyễn băng mơ mơ hồ hồ cùng Diệp Nghiên đi tới, khi thật đối với Diệp Nghiên nói mùa xuân, nàng vẫn là vẻ mặt ngốc. Trận chung kết địa phương, Trần Phượng vẫn như cũ đứng ở Diệp Nghiên bên cạnh, chỉ là lúc này nàng xúc cổ không nói gì. Rốt cuộc tô hạo thần uy lực vẫn là ở. Tham gia trận chung kết người lục tục chạy tới, trận chung kết cùng phía trước thi đấu hoàn toàn không giống nhau. Tham gia trận chung kết nam nữ từng người một nửa, mà buổi sáng thi đấu là nam nữ tách ra thi đấu. Một hồi lâu Trương Nhạc mới cùng Đinh Tĩnh cãi nhau hầm ý chạy tới, Trương Nhạc tắt trực tiếp chạy vào nhiệt thân địa phương. Đinh Tĩnh chỉ phải bất đắc dĩ đứng ở bên ngoài cấp diệp nghiên cổ vũ, tiểu nghiên, cố lên A. Diệp Nghiên hướng tới đinh tĩnh lộ ra một cái yên tâm tươi cười, lúc này mới bắt đầu nhiệt thân. Hắc, tiểu Nghiên, người đến nỗ lực Nga, ta cũng sẽ không nhường người đâu. Trương Nhạc trêu ghẹo ở Diệp Nghiên trước mặt toát miệng. Sau đó đè xuống chính mình chân dài. Diệp Nghiên luyển chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất bổ xoa đến trả lời Trương Nhạc. Trương Nhạc xấu hổ trở về chính mình đường băng. Vẫn là không cần cùng nữ nhân đấu, quá mẹ nó đáng sợ. Lần này vây xem quần chúng đặc biệt nhiều. Nguyễn Băng cũng mang theo lớp đồng học tới cấp Diệp Nghiên cố lên. Trong đám người ngô diệu diệu sợ hãi rụt rè đứng ở mặt sau cùng điểm môi, Diệp Nghiên tay nhỏ chân nhỏ, khẳng định so bất quá những cái đó chân dài. Nguyễn Băng đối với chính mình lớp đồng học vô vô tay, các bạn học, đợi lát nữa Diệp Nghiên chạy bộ thời điểm chúng ta cùng nhau cho nàng cố lên, thể lực tốt đồng học có thể ở thao bên ngoài mặt bồi Diệp Nghiên cùng nhau chạy. Mặt khác đồng học liền ở trung điểm chờ Diệp Nghiên. Mọi người đều ăn ý gật gật đầu, rốt cuộc mọi người đều có lớp vinh dự cảm. Diệp Nghiên có thể bắt được thứ tự, cũng là vì lớp làm vẻ vang. Nô diệu diệu lại lần nữa nói thầm túi đầu, hy vọng Diệp Nghiên thua trở đi. Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng ở lớp học ra nổi bật đã đủ nhiều đi, nàng nhìn có điểm trứng mắt. Bất quá hiện tại học thông minh nàng căn bản là không dám chủ động treo trọc Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng. Chương 477 chết ngạo kiểu. Cái còi thanh một vang. 12 đạo thân ảnh giống ly huyền mũi tên sông ra ngoài. Diệp Nghiên bên cạnh là vương phương cùng Trần Phượng, mà trương nhạc ở đường băng nhất bên ngoài kia vòng. 6 cái nam sinh cùng 6 cái nữ sinh cùng nhau cuộc đua ra cuối cùng tiền tam danh. Trần Phượng cảm giác được chính mình chân bộ ẩn ẩn có chút đau, hẳn là buổi sáng quăng ngã phá ra. Lúc này nàng cũng không dám nữa tới gần Diệp Nghiên, chỉ có thể theo khuôn phép cũ chạy ở Diệp Nghiên phía sau. Diệp Nghiên, cố lên! Diệp Nghiên. Cố lên! Chương nhạc, cố lên! Chương nhạc, cố lên! Vương phương, ngươi nhất đồng, cố lên cố lên! Vây xem các bạn học lớn tiếng kêu gọi, nhưng trên đường băng các tuyển thủ cũng không có cảm giác được cấm ý. Bởi vì bọn họ chỉ nghĩ chạy ở đằng trước, hơn nữa cuối cùng có thể kiên trì chạy ở đằng trước. Nguyễn băng cùng đinh tĩnh ở trung điểm yên lặng nhìn chăm chú vào diệp nghiên thân ảnh. Ở dự bị thời điểm... Kỳ thật rất nhiều tuyển thủ đều không có đem Diệp Nghiên để vào mắt, rốt cuộc Diệp Nghiên nhìn qua thực nhu nhược. Không giống như là một cái rất mạnh đối thủ, đương nhiên trừ bỏ Vương Phương cùng Trần Phượng. Rốt cuộc này hai người buổi sáng đã bị Diệp Nghiên này thất hắc mã cấp ngược quá. Trên đường băng mỗi người đều ở tận tình rơi mồ hôi, hơi lạnh thời tiết, nhưng bọn họ không cảm giác được chút nào lạnh lẽo. Trưng nhạc không hổ là thể dục chuyên nghiệp nam sinh, chân dài hắn chạy ở đằng trước. Đem mặt khác người rất xa ném ở phía sau. Mà Diệp Nghiên không nhanh không chậm đi theo chương nhạc phía sau, nàng cùng chương nhạc khoảng cách rất gần. Gần đến chương nhạc mở rộng tầm mắt, thiếu chút nữa thế ngã. Bởi vì hắn cho rằng Diệp Nghiên mặc dù lại lợi hại, cũng là ở nữ sinh bên trong rất lợi hại. Chính là hiện tại hắn nhìn thoáng qua bị Diệp Nghiên xa xa ném ở sau người nam sinh, hắn cảm giác chính mình sai rồi. Diệp Nghiên nơi nào là hắn trong tưởng tượng nhu nhược ôn nhu nữ hài. Xem ra hắn cùng nàng quả nhiên là không thích hợp a Hải, tiểu nhạc nhạc, ngươi chạy cũng không phải thực mau sao. Diệp nghiên ý cười doanh doanh hướng tới hắn phất phất tay, sau đó bình tĩnh chạy ở hắn phía trước một chút. Trưng nhạc ngượng ngùng sờ sờ cái chán mồ hôi, đó là bởi vì ta còn không có xử toàn lực đâu. Hắn nạo kiều nhanh hơn tốc độ, muốn đem Diệp nghiên ném ở sau người. Kết quả Diệp nghiên gắt gao cắn hắn không bỏ, hắn mau Diệp nghiên liền mau, hắn chậm Diệp nghiên liền chậm. Hắn thập phần dở khóc dở cười, tiểu nghiên, ngươi là ăn cái gì lớn lên, chạy nhanh như vậy. Diệp nghiên cười thả chậm tốc độ, ăn gạo à, tính, làm ngươi đến đệ nhất đi, ta cảm thấy đệ nhị cũng đính hảo ngoạn. Nàng không giấu vết chậm lại, không biết người còn đều cho rằng nàng tốc độ đã theo không kịp chương nhạc. Kết quả cuối cùng tự nhiên là chương nhạc cầm đệ nhất, diệp nghiên đệ nhị, một cái khác nam sinh cầm đệ tam. Tiểu nghiên, ngươi thật là lợi hại a! Đinh tĩnh kích động chạy tới ôm ôm Diễm nghiên, con ngươi đều là thưởng thức. Trương nhạc không cam lòng tê tiến bảo, sau đó trừng mắt đinh tĩnh, ta đây đâu, ngươi như thế nào liền khen tiểu nghiên, không khen ta. Ân, giống ngươi loại này chết ngạo kiểu, nói không trừng đệ nhất là chúng ta tiểu nghiên nhường cho ngươi đâu, bằng không đệ nhất nói không trừng là chúng ta tiểu nghiên. Đinh tĩnh đối với trương nhạc mắt trợn trắng, hừ, ai kêu nàng nói chính mình là đánh đá tĩnh đâu. Nàng cũng đến cho hắn lấy cái khó nghe tên hiệu hồi báo hắn. Chương nhạc lắc lắc trên tay mau khăn, một thân hắn bị, hắc, Đinh đá tĩnh, ngươi nói ai là chết ngạo kiều đâu, ngươi nói ai đâu. Đinh tĩnh nói kỳ thật đã dâm tới rồi hắn đau chân, bởi vì xác thật là Diệp Nghiên đem đệ nhất nhường cho hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thất bại a, liền cái nữ sinh đều chạy bất quá. Cho nên chương nhạc nháy mắt liền tạt mau, hắn tới gần đinh tĩnh. Trên người hán vị thiếu chút nữa chui vào đinh tĩnh cho núi. Hắn có điểm ngượng ngùng lui ra phía sau một bước. Chương 478 đua tiếp sức. Ta đương nhiên là nói ngươi a, chết ngạo kiều, chết ngạo kiều. Đinh tĩnh làm không biết mệt đối với Trương Nhạc mắt trợn trắng. Tuy rằng là thô lỗ động tác, nàng làm ra tới lại thập phần đáng yêu. Trương Nhạc che lại chính mình mặt, vừa mới hắn cư nhiên cảm thấy đinh tĩnh đáng yêu, thật là gặp quỷ. Hắn rõ ràng thích chính là diệp nghiên loại này loại hình nữ hài a. hắn muốn phản bác đinh tĩnh tới giảm bất chính mình không được tự nhiên. Ta nơi nào ngạo kiều, ngươi còn như vậy kêu ta, ta sinh khí. Ta đây nơi nào đánh đá, ngươi còn gọi ta đánh đá tĩnh. Đinh tĩnh không cam lòng yếu thế rồi trở về. Nàng thề trương nhạc lấy tên hiệu là nàng cảm thấy khó nhất nghe một cái, không gì sánh nổi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, là ngươi trước cho ta lấy tên hiệu, hừ. Đinh tĩnh đôi tay xoay eo, tư thế bãi mười phần. Các ngươi hai cái đừng xảo, mọi người đều nhìn các ngươi đâu. Diệp nghiên buồn cười vô vô đinh tĩnh bả vai, thanh triệt đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Đinh tĩnh lúc này mới ngượng ngùng rừng miệng, nhưng vẫn là trộm đối với trương nhạc mắt trợn trắng. Kế tiếp đó là đua tiếp sức, diệp nghiên bọn họ bốn người đều tham gia đua tiếp sức. Diệp nghiên cùng Nguyễn Băng là một cái lớp, cho nên là một đội, mà đinh tĩnh cùng trương vui sướng từng người lớp một đội. Nhưng là thi đấu thời điểm Diệp Nghiên mới biết được, nàng cũng không có cùng đình tĩnh còn có trương nhạc là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì nàng phát hiện cùng nàng cạnh tranh trong đội ngũ có trần phượng đội ngũ, quả nhiên loan ra ngõ hẹp mấy chữ không phải cái. băng băng không nghĩ tới ta gặp được lao đối thủ à, đợi lát nữa ngươi đem gậy tiếp sức đưa cho ta thời điểm tốc độ nhanh lên. Diệp Nghiên con ngươi nhảy lên hưng phấn quang mang. Nàng nhéo nhéo chính mình ngón tay tiết, ngón tay khớp xương chi chi vàng Nguyễn Băng điểm gật đầu, đứng ở Diệp Nghiên phía trước, bọn họ lớp đua tiếp sức mặt khác hai cái người là lớp lớp trưởng Hàn Tuấn Bình thản thể dù quỷ viên Thanh Bằng. Hàn Tuấn Bình phụ trách đệ nhất đồng, đến lúc đó hắn sẽ chạy ở đằng trước. Sau đó hắn đem gậy tiếp sức truyền cho Thanh Bằng. Thanh Băng lại truyền cho Nguyễn Băng, Nguyễn Băng cuối cùng lại truyền cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, ngươi làm cuối cùng một cái có năm chắc sao. Nếu không được nói, có thể cùng ta thay đổi. Hàng Tuấn Bình phát ra từ nội tâm hỏi, bởi vì cuối cùng một đồng áp lực là lớn nhất. Chuyên tới cuối cùng một người thời điểm, đội ngũ chi gian khác biệt liền có thể thực rõ ràng. Diệp Nghiên đạm nhiên lắc lắc đầu, không có việc gì, các người tiếp hảo tự mình kia một đồng liền hảo, dư lại giao cho ta. Lớp trưởng, các người hai cái cư yên tâm đi, tiểu nghiên vừa mới còn phải trường bảo đệ nhị đâu, cho nên ta là phóng 120 cái tâm. Nguyễn Băng cười khuyên Hàn Tuấn Bình. Nàng làm một chút đều không lo lắng Diệp Nghiên sẽ phát huy sai lầm, ngược lại càng thêm lo lắng cho mình. Thanh bằng thật không có nhiều lời, hắn đi theo gật gật đầu, Ân, ta cũng tin tưởng Diệp Nghiên, chúng ta cùng nhau cố lên đi. Cố lên. Bốn người lẫn nhau ủng hộ đối phương, thực mau đua tiếp sức liền bắt đầu. Duyên phận thật là cái thực kỳ diệu đồ vật, Trần Phượng đội ngũ lại lần nữa đứng ở Diệp Nghiên cách vách. Trần Phượng lúc này đã thành thật. Chỉ là nàng buông xuống đôi mắt đều là đối Diệp Nghiên ghen ghét. Vì cái gì Diệp Nghiên có thể lớn lên đẹp như vậy, còn có như vậy xoáy khí nam nhân che chở. Hơn nữa nàng không những không phải một cái bình hoa, vẫn là một cái rất lợi hại nhân vật. Ông trời có phải hay không quá không công bằng, vì cái gì hết thể đồ tốt đều ban cho Diệp Nghiên. Nàng gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, lần này nàng nhất định phải thắng Diệp Nghiên. Trong tai tiếng còi một vang. Gậy tiếp sức người đầu tiên cầm cây gậy nhanh chóng sông ra ngoài. Cùng trường bào không giống nhau, trường bào ngay từ đầu tốc độ có thể thả chậm, vi hậu mặt lao tới bảo tồn thể lực. Mà đua tiếp sức từ lúc bắt đầu chính là lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ ở chạy vội. Chương 479 chúng ta cho xem. Hàng Tuấn Bình thản cùng là lấy đệ nhất đồng người tới so chỉ có thể xem như trung đẳng. Trần Phượng đắc ý liếc liếc mắt một cái dịp yên. Bọn họ đội ngũ đệ nhất đồng người đã bắt đầu phản hồi. Nguyễn Băng khẩn trương méo méo góc áo. Diệp nghiên an ủi nói, băng băng, ngươi liền dựa theo ngươi nhanh nhất tốc độ chạy là được, cuối cùng còn có ta đâu. Ân. Nguyễn Băng điểm gật đầu, Diệp nghiên nói làm nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không có ngay từ đầu như vậy áp lực. Tổng cộng 6 cái đội ngũ, Hàn Tuấn Bình là cái thứ 3 chạy về tới, mà Trần Phượng đội ngũ người thứ 2 đã xuất phát. Thanh Băng lúc này mới vừa mới vừa tiếp nhận Hàn Tuấn ngang tay gậy tiếp sức. Thanh Băng không hổ là học thể dục, hắn tốc độ thực mau, trở về thời điểm cơ bản đã đuổi theo Trần Phượng đội ngũ. Hơn nữa dọc theo đường đi còn siêu việt mặt khác một cái đội ngũ, hiện tại xếp hạng đệ nhị. Gậy tiếp sức chuyển tới Nguyễn Băng trên tay thời điểm, Trần Phượng đội ngũ người cùng Nguyễn Băng đồng thời chạy đi ra ngoài. Nguyễn Băng tốc độ ở nữ sinh bên trong xem như trung đẳng. Nhưng Trần Phượng đội ngũ lúc này để tam đồng lại là một cái nam sinh. Trần Phượng khỏe môi độ cung càng lúc càng lớn, Diệp Nghiên, liền tính ngươi lại lợi hại thì thế nào? Ngươi một người thay đổi không được đoàn đội tái A. Trần Phượng làm cuối cùng một đổng, cùng Diệp Nghiên đồng thời đứng ở điểm xuất phát. Diệp Nghiên, lúc này ta cũng sẽ không làm ngươi Nga. Giọng nói của nàng thập phân đắc ý, mi mau hơi hơi dơ lên. Diệp Nghiên đạo nhiên cười, đúng vậy. Ta cũng sẽ không làm người đâu. Chúng ta chờ xem. Trần Phượng nhìn chính mình đội ngũ người hướng tới chính mình chạy tới, con người đều là vui sướng. Nguyễn Băng rốt cuộc là nữ sinh, hơn nữa đối phương là một cái vận động lợi hại nam sinh. Cho nên nàng lạc hậu đối phương một khoảng cách. Trần Phượng đắc ý tiếp nhận cây gậy chạy đi ra ngoài, vài giây về sau Nguyễn Băng mới chạy trở về. Không có việc gì, tin tưởng ta. Diệp nghiên thanh âm theo phong bay vào Nguyễn Băng trong thai nàng chịu tội tâm thoáng hoan hoãn diệp nghiên chính là có loại này an ủi nhân tâm ma lực trần phượng đắc ý chạy ở đằng trước nàng tưởng tượng thấy chính mình lấp đạt được đệ nhất đó là cỡ nào tự hào kiêu ngạo sự tình mà diệp nghiên đội ngũ liền đứng ở bọn họ phía dưới ngắm lại nàng liền cảm thấy thực vui vẻ đâu hải người chạy có điểm chấm nga. diệp nghiên thanh âm phiêu lại đây theo sau nàng chỉ nhìn thấy diệp nghiên bóng dáng nhanh chóng chạy tới nàng nắm chặt trong tay gậy tiếp sức Căn chặt ngôi dưới, Diệp Nghiên. Như thế nào lại là Diệp Nghiên, thật là âm hồn không tan. Nàng lại lần nữa nhanh hơn chính mình tốc độ, đáng tiếc Diệp Nghiên tốc độ căn bản không phải nàng có thể đổi theo. ra trời ạ, cái kia nữ sinh là ai, tốc độ thật nhanh. Đúng vậy đúng vậy, ngươi xem nàng lập tức liền vượt qua phía trước người. Quả thực là nghịch tập A, vốn dĩ các nàng đội ngũ đều xếp hạng mặt sau A. Ngay cả Hàn Tuấn Bình thản thành bằng đều là vẻ mặt giật mình bộ dáng. Chỉ có Nguyễn băng hiểu rõ cười cười. Diệp Nghiên, thời khắc đều ở sáng tạo kỳ tích, nàng đã không kỳ quái. Diệp Nghiên cứ như vậy ở đại gia trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt phóng qua trung điểm. Mà Trần Phượng ở một phút về sau mới vừa tới trung điểm, nhìn Diệp Nghiên đạm nhiên bộ dáng. Trần Phượng thở hồn hển đợi eo, nàng hiện tại thật sự khí không nghĩ nói chuyện. Chính là nàng lớp đồng học còn thực hưng phấn cùng nàng nói chuyện. Phượng, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Nếu không phải nàng, chúng ta khẳng định đệ nhất ta, ta vừa mới rõ ràng chạy ở đằng trước, bị nàng kéo chân sau. Trần Phượng lúc đua tiếp sức cái thứ ba nam đồng học thập phần bất mãn, hán thở phì phì nhìn Trần Phượng. Đem thua trận nguyên nhân quái ở nàng trên người. Trần Phượng khổ sở túi đầu, đều do Diệp yên. nếu không phải nàng, khẳng định sẽ không như vậy. Nàng khẳng định sẽ không thua rớt, bởi vì nàng thập phần đích sắc tin, ở nữ sinh bên trong. Thật đúng là không vài người có thể chạy qua nàng. chương 480 diêu băng cha mẹ. Kỳ thật đều là ta kéo đại ra chân sau, thật là ngượng ngùng. Nguyễn băng bụng mặt, ngữ khí mang theo điểm bất an. Nếu không phải nàng vừa rồi quá chậm, Trần Phượng căn bản là không có phản siêu cơ hội. May mắn tiểu nghiên tốc độ thực mau, cho nên bọn họ vẫn là thắng. Haha, ha, đây là thực bình thường, ngươi không cần tự trách, chúng ta đều có thể đủ lý giải. Hơn nữa chúng ta hiện tại đã được đệ nhất a Thanh băng đảo không phải thực để ý, hiện tại bọn họ lớp đạt được đệ nhất, tự nhiên là không có người sẽ nói cái gì. Nguyễn băng cũng không có nói cái gì nữa, nàng cùng Diệp Nghiên cũng không có báo mặt khác hạng mục, các nàng hai cái thi đấu xem như kết thúc. Đang lúc Diệp Nghiên cùng Nguyễn băng tưởng hồi ký túc xá thay quần áo thời điểm, Bạch Lao Sư ôn tồn lễ độ bộ dáng xuất hiện ở các nàng trước mặt. Chúc mừng các ngươi hai cái. Xem ra ta quyết định không có sai, hy vọng cuối kỳ khảo thí thời điểm, các ngươi cũng có thể đủ phát huy tốt như vậy. Ta sẽ tận lực. Diệp Nghiên tự tin cười cười, đã đem đại nhị chi thức học xong nàng, hoàn toàn không lo lắng khảo thí thành tích. Hy vọng đến lúc đó Bạch lão Sư sẽ không quá khiêm sợ liền hảo. Nguyễn Băng không dám đem nói quá vẹn toàn, cũng văn tĩnh gật gật đầu. Bạch Lao Sư, ta cũng sẽ nỗ lực. Ta thực chờ mong, bất quá Nguyễn Băng. Chúng ta cửa trường có người ở tìm ngươi. Bạch Lao Sư nhìn về phía Nguyễn Băng ánh mắt một lời khó nói hết. Hắn muốn dĩ tưởng nhắc nhở nàng, lại sợ nàng cảm thấy nan kham. Diệp nghiên quái dị nhìn Bạch Lao Sư, nàng nhịn không được nói. Bạch Lao Sư, ngươi muốn nói cái gì? Ngạch, bên ngoài có một đôi tự xưng là diêu băng cha mẹ người, giống như ở nháo sự. Bạch Lao Sư ấp tha ấp úng, cuối cùng vẫn là không có dấu dếm. Nàng biết Nguyễn Băng phía trước chính là kêu diệu băng, như vậy đột nhiên sửa lại tên, bên ngoài kêu đối phu thê khẳng định cùng Nguyễn Băng thoát không được quan hệ. Nguyễn Băng sửng sốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, bạch lao sư. Nàng hơi hơi con con ngồi, diệu vĩ cùng cam nhu đây là ngồi không yên đi. Rốt cuộc gồm thâu diệu thủ đường kế hoạch đã khởi động đầu. Băng băng, ta đưa ngươi đi. Diệp nghiên thập phần lo lắng, liền sợ băng băng đến lúc đó sẽ mềm lòng. Nguyễn Băng lại trực tiếp lắc lắc đầu, tiểu nghiên, có một số việc tổng muốn ta chính mình độc lập đối mặt, ta có thể giải quyết, ngươi chờ chúng ta xử lý tốt không tốt. Hảo, ta chờ ngươi. Diệp nghiên cùng Nguyễn Băng bay thẳng đến cổng trường khẩu đi đến. Lúc này cổng trường khẩu đã vây quanh rất nhiều người, Cam Nhu chính khóc sức mướt đứng ở trung ứng nhất. Tiểu nghiên, ngươi đừng làm cho các nàng thấy ngươi, ta chính mình xử lý, còn có. Nguyễn Băng cuối cùng bám vào Diệp Nghiên bên thai nói nói mấy câu, nàng biết Diệp Nghiên thực quan tâm nàng. Nhưng là nàng biết, Diệp Nghiên không có khả năng giúp nàng cả đời, rất nhiều chuyện nàng phải học được chính mình xử lý. Nàng bước tự tin bước chân đi hướng tiến đến. Nghe nói Diêu tiên sinh cùng Diêu thái thái tìm ta, xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì. Nàng ngữ khí thực đông lạnh, không có mang theo một tia cảm tình. Diêu vĩ nhìn chăm chú bộ dáng này Nguyễn Băng. Hắn cảm thấy bộ dáng này nàng thật là quá xa lạ. Nay vẫn là nhà hắn phía trước cái kia vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe lời nữ như sao. Hắn đột nhiên có điểm hoài nghi. Vẫn là cam nu đẩy đẩy hắn khởi tay, hắn mới thanh tỉnh lại đây. Cam nu xoa xoa hoa lê dính hạt mưa gò má, băng băng, người rốt cuộc ra tới, ta cầu người buông tha riêu ra, buông tha người bà bà cùng dung dung được không. Ta nguyện ý mình không rời nhà, không mang theo đi riêu ra một phân tiền. Chỉ cầu ngươi buông tha ngươi bà bà cùng tỷ tỷ. Nàng nói thanh âm và tình cảm phong phú, thế cho nên vây xem người đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Nguyễn Băng. Phảng phất Nguyễn Băng là một cái đại nghịch bất đạo, lục thân không nhận nữ nhi. Chương 481 Thiện lương mẹ kế ác độc kế nữ. A di, ngươi nói lời này là có ý tứ gì a? Ngươi nữ nhi làm sự tình gì? Một cái diện mạo điểm mỹ nữ Hải Trần phù thập phần nghi hoặc lôi kéo Cam Nu nàng còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyễn băng cam nu nghẹn ngào hít hít cái mũi các ngươi đại gia đường vây quanh ta tìm chúng ta ra băng băng có chút việc nàng muốn nói lại thôi bộ dáng càng thêm khiến cho đại gia tò mò lúc này vừa lúc là cử hành đại hội thể thao rất nhiều lớp học sinh đều ở vườn trường nơi nơi lắc lư cho nên mọi người đều ở nhàn nhã nhìn diêu vị cùng cam nu nguyễn lệnh băng mắt thấy này hai người ở diễn kịch Diêu tiên sinh cùng Diêu thái thái nói như thế nào cũng là kinh đô có uy tín danh dự nhân vật, các ngươi xác định muốn tại như vậy nhiều người trước mặt không bận tâm chính mình hình tượng. Nàng đôi tay hoàn ngực, phản phất chính mình không phải bọn họ trong miệng nữ nhi, mà là một cái xem náo nhiệt của chúng. Bang bang, ba ba không có ý khác, chính là hy vọng ngươi cùng người cứu cứu có thể buông tha ba ba. Diêu vĩ rũ mặt, đầy mặt hồ cha, trong khoảng thời gian này tới nay hắn đều không có ngủ ngon có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, kỳ thật hắn cũng không bỏ xuống được chính mình mặt mũi, chính là trừ bỏ trường học, hắn căn bản là tìm không thấy Nguyễn Băng. Nguyễn Gia sân hắn vào không được, nhân tâm đường người vừa thấy đến Nguyễn Băng, liền thông chi Nguyễn Băng núp vào, rơi vào đường cùng hắn chỉ có tới trường học đổ Nguyễn Băng. Ma trang đáng thương đó là Cam Nhu ra chú ý, buông tha các ngươi, ta làm cái gì, ta cái gì đều không có làm a, gì nói buông tha các ngươi. Nguyễn Băng Nghi hoặc chớp đôi mắt, nàng sắc thật cái gì đều không có làm, bởi vì nàng là giao cho Nhân Tâm Đường tiểu nhị làm. Còn có nàng biểu muội, nàng chính mình cũng không nghĩ tới không hề Kinh Thương Thiên Phú Cứu Cứu sẽ sinh ra một cái Thiên Phú dị bẩm biểu muội. Nguyễn Kỳ kinh thương thủ đoạn thập phần lợi hại, trong khoảng thời gian này 10 tuổi Nguyễn Kỳ cũng ở Nhân Tâm Đường hỗ trợ. Bang Bang, ngươi đừng giở bệnh, ta biết, Nhân Tâm Đường vẫn luôn là ngươi ở xử lý. Ta chỉ cầu ngươi phóng rượu thủ đường một con ngựa. Cam Nhu này sẽ là thật sự thương tâm, nàng che lại miệng mình, nước mắt nước mũi xôn sao đi xuống rưu. A-di, ngươi đừng khóc, ngươi trước lau lau nước mắt. Trần phù tử trong bao lấy ra khăn giấy đưa cho Cam Nhu, nàng lòng đầy cầm phẫn xem nguyên băng. Ta nói đồng học, ngươi làm người không thể như vậy, lại nói như thế nào các nàng đều là ngươi cha mẹ. Đúng vậy đúng vậy, đồng học, không hiếu thuận cha mẹ sẽ thiên lôi đánh xuống. Ngươi câm miệng, ta biết cái này nữ sinh, nàng hình như là trung ý hề bàn phó lớp trưởng, nàng học tập nhưng lợi hại, không có khả năng là cái dạng này người, nói không chừng nàng có cái gì ẩn tình đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi đừng bị người ta ngoan ngoãn bể ngoài lửa. Bởi vì trần phu một câu, mọi người đem đầu mâu chỉ hướng về phía nguyên băng, nguyên băng băng không có thực tức giận. Nàng cười tủm tỉm nhìn cam đu, các nàng nói ngươi là của ta mũ mụ, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao. Băng băng, ngươi đừng quá quá mức, chúng ta tự mình tới trường học tiếp ngươi, ngươi đừng không biết điều. Nhẫn mại thật lâu Diêu vị rốt cuộc nhịn không được, cam nu kế hoạch là làm Nguyễn Băng ở đại gia hiếp bức hạ không thể không mềm lòng. Chỉ cần Nguyễn Băng đáp ứng phóng rượu thủ đường một con ngựa, các nàng liền tiếp Nguyễn Băng về nhà, hảo hảo khuyên đủ Nguyễn Băng, giải trừ các nàng chi gian hiểu lầm. Chính là Nguyễn Băng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, cho nên rêu vị trưởng lớn con mắt nhìn Nguyễn Băng. Một đôi mắt giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Ta, ta biết, ta không phải ngươi thân mụ, nhưng hắn là ngươi thân ba à, ngươi liền không thể buông tha chính ngươi ba bà, bà sao. Cam núi ủy khuất kéo diêu vĩ, đem một cái thiện lương mẹ kế nhân vật suy diễn thập phần bất thật. Mà Nguyễn Băng chính là cái kia ác độc kế nữ. chương 482-33 chỉ có ngươi một cái nữ nhi. Nguyễn Băng cười nhạt một tiếng, các ngươi tìm ta cũng vô dụng, nhưng tâm đường lại không phải ta dự phòng. Các ngươi hẳn là tìm ta cứu cứu cùng ông ngoại. Đặc biệt là ngươi, diêu tiên sinh, ngươi có mặt thấy ta cứu cứu cùng ông ngoại sao? Nếu không phải ngươi xuất quý cái này cam nhu a ta mụ mụ nói vậy còn vui sướng tồn tại đi. Nàng đôi mắt đều là thương cảm, nàng mất mát buông xuống mí mắt, mụ mụ là nàng nguy hiếp, chính là nàng nguy hiếp lại bị này đối cha nam tiện nữ bức đã chết. Nàng sao lại có thể dễ dàng buông tha bọn họ? T. Vây xem đồng học hít hà một hơi, đầu năm nay tiểu tam chính là mỗi người chán ghét đồ vật. Cho nên mọi người đều khinh thường nhìn Cam Nhu, ngay cả vừa mới giúp Cam Nhu nói chuyện trần phù đều lui một bước. Đại gia khinh thường ánh mắt như châm rừng ở Cam Nhu trên người, Cam Nhu khí mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Nguyễn Băng cư nhiên trực tiếp cứ như vậy nói ra. Xem ra Nguyễn Băng là thật sự không nghĩ lại hồi diêu ra, liền diêu ra thể diện đều từ bỏ A. Cam Nhu ủy khuất ỉ ở diêu vĩ phía sau, nàng một đôi đẩy nước con ngươi nhìn diêu vĩ. A vĩ, ta, băng băng, ta đều đã nói qua rất nhiều lần, mụ mụ ngươi qua đời về sau ta mới cùng ngươi nhu gì ở bên nhau, ngươi đừng bôi nhỏ người. Diêu vĩ thất vọng nhìn Nguyễn Băng, cái này nữ nhi, xem ra thật là hận thượng Diêu gia a. Ba ba, mụ mụ, băng băng, các ngươi như thế nào đều ở chuẩn bị về nhà Hạ Dung lúc này vẻ mặt quái dị đã đi tới. Nàng cũng là kinh đại học sinh, chẳng qua so diêu băng cao một lần. Dung Dung, ngươi về trước ra, chúng ta có chút việc muốn cùng băng băng nói. Cam Nu thập phần nôn nóng, đối với Hạ Dung cái này nữ nhi nàng là thiệt tình yêu thương, nàng không nghĩ làm Hạ Dung cũng cuốn tiến những việc này bên trong. Nguyễn Băng con con môi, ha ha, đây chính là nàng riêng làm người đem Hạ Dung dẫn lại đây đâu. Nàng đi rồi liền không hảo chơi a. Đi. Ngươi không phải nói mọi người đều là người một nhà sao? Nàng lưu lại cũng không có gì, hơn nữa Diêu Tiên Sinh vừa mới nói không đúng, ta muốn phản bác.